Trăng lạnh như nước, thanh lạnh ánh trăng mang theo một chút sâm bạch thanh lạnh. Rộng lớn vô ngần hải dương, thâm trầm sóng biển quay cuồng chi gian, bọt sóng quay cuồng, một con thuyền thật lớn du thuyền hết sức hoa lệ. Đen nhánh màn đêm chậm rãi lộ ra lạnh leo hơi thở, bốn phía hải vực một mảnh yên tĩnh, vốn nên là náo nhiệt du thuyền thượng lại là yên tĩnh tới rồi quỷ dị nông nỗi. Bất đồng với thường lui tới yên tĩnh giống như vô hình bàn tay to, gắt gao nắm người cổ. Lộ ra một chút lệnh người hít thở không thông sắc khí. Nung liệt huyết tinh khí cùng nước biển khí vị trộn lẫn ở bên nhau. mãnh liệt làm người cơ hồ buồn ôn. Giờ phút này trước mắt này hoa lệ đánh cuộc trên thuyền một mảnh vết máu. Vô số ăn mặc đen nhánh tây trang xã hội đen sát thủ. Đều là bị cắt ra cổ. Thi thể rắc rối phức tạp đôi ở bòng tàu thượng. Máu tươi vết máu giống như mạng nhện giống nhau khuyết tán mở ra. Một mảnh nhân gian địa ngục cảnh tượng. Đắc, đ đắc, đắc. Dây cao gót gõ mặt đất, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, nghe đi lên hết sức dễ nghe, chỉ thấy một cái ăn mặc lửa đỏ lễ phục dạ hội nữ nhân trong tay cầm một phen màu ngân bạch súng lủ, từng bước một, hướng tới đuôi thuyền nơi phương hướng đi đến. Nữ nhân một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý tán ở sau người, động lòng người tinh xảo tướng mạo ẩn ẩn viết một chút mị hoặc cùng ta thứ, lại là càng thêm mê người, phản phất giống như kia nở rộ trong đêm tối bên trong mạng đà la hoa, tuyệt mỹ rồi lại ẩn chứa có thể làm người vạn kiếp bất phục kịch đầu. Đặc biệt là nữ nhân cặp kia đen nhánh hai trong mắt, dường như đen nhánh màn đêm trung ẩn ẩn nhảy lên hàng tinh, ẩn chứa tuyệt đối sắc khí. A không cần lại đây, là ăn, cốt ngày. Mà giờ phút này, một người nam nhân chân bộ trúng đạn, trên người ăn mặc hoa lệ quần áo, cả người lại là có vẻ phi thường chật vật. Hoàng sợ quay đầu lại, nam nhân đấy mắt tràn ngập hoàng sợ. Trước mắt nữ nhân rõ ràng là cái dạng này mỹ lệ, lại là có một đóa mang thứ hoa. Thiên lạc, quân khu chỗ đặc thù xử lý bộ đội, đặc biệt hành chính quan viên, bị dự vì quân chi nữ vương vô địch sát thủ. Người như vậy, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mạ phỉ A án giờ hiệu, ta đại biểu đặc thù xử lý bộ đội, mặt sát ngươi. Nữ nhân thanh âm lánh khốc, trực tiếp khấu hạ cò súng. Phanh một tiếng, viên đạn tinh chuẩn xuyên thấu không khí. Trực tiếp đánh xuyên qua bên này mạ phì ạ đầu lĩnh, ản giờ hiệu đầu. Trần ai lạc định, bên này phi cơ trực thăng cũng là nhanh chóng khai lại đây, ánh đèn ở bong tàu thượng không ngừng đảo qua, đúng là tới tiếp ứng thiên lạc người. Thời gian véo vừa lúc, thiên lạc từ ản giờ hiệu trên người, lục soát ra một cái kiếp nổ khí. Toàn bộ đánh cuộc trên thuyền đều là bị an trí bom vốn nên là ản dở cuối cùng chạy trốn biện pháp, chính là hắn lại là liền sử dụng cơ hội đều không có. Nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi có thể đem lên xuống thang bông xuống. Thiên lạc dùng vô tuyến điện, đối với phi cơ trực thăng thượng mọi người, nói như thế một câu. Chúc mừng ngươi thiên quan quân, hiện tại quân khu chỗ hạ đặt cho ngươi cuối cùng một cái mệnh lệ, đó chính là, đi tìm chết đi. Lênh khốc thanh âm nhanh trong chưa từng tuyến điện trung truyền ra, thiên lạc trở tay không kịp, mắt thấy phi cơ trực thăng cửa khoang bị mở ra, ngay sau đó bắn phá thương họng súng đã nhắm ngay nàng. trong lòng giật mình Thiên Lạc thân hình trận lóe, nhanh chóng đó là né tránh. Hòa hoa văng khắp nơi, điên cuồng viên đạn đoành tạc bên này Thiên Lạc, các bóng tàu đều là đi theo ẩm ẩm vỡ vụn, không ngừng phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng ẩm ẩm vang lớn. Đáy mắt nổi lên một kia cảnh giác quan mang, Thiên Lạc đáy mắt nổi lên hàn quang, nhanh chóng ra tay, trong tay viên đạn trực tiếp xuyên thấu không khí, ngáy mắt sỏ xuyên qua kia bắn phá thương tay súng. Lại mau lại tàn nhẫn, Thiên Lạc toàn thân đều lộ ra lạnh thấu xương sát khí. Các ngươi không phải quân khu châu người, các ngươi là ai? Chương 2 bị khi dễ hoàn khố phê tải. 1. Nàng là quân khu chỗ chủ cột, quân khu châu người, khẳng định sẽ không tới sát nàng. Thiên lạc, ngươi vừa rồi giết chết chính là chúng ta mạ phi ạ lao đại, hiện tại một mạng để một mạng, ngươi cần thiết muốn chết. Nghe xong lời này, thiên lạc rốt cuộc minh bạch. Tiếp ứng nàng người ra sai lầm, hiện tại phi cơ trực thăng thượng căn bản là không phải quân khu châu người mà là mạ phỉ ạ phó lãnh đạo, giai ẩn. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc cũng không ở trốn tránh, lạnh lùng đi ra. Một thân ngạo nghẽ, thiên lạc quanh thân phóng xuất ra điên cuồng sắc khí, dơ tay, dơ súng, khấu hạ có súng, liền mạch lưu loát, kêu mân khẩn môi đỏ xứng với sắc bén ánh mắt, thân thể banh thẳng, càng tốt tựa ra khỏi vỏ ngạch hàn đao, một thương trực tiếp đục lỗ pha lê, ở giữa thao tác phi cơ phi công đầu. Toan � Phi cơ trực thăng cũng hoàn toàn mất khống chế. Vô tuyến Thai nghe chuyển ra rờn kinh hoàng thất thố tiếng kêu, Thiên Lạc tùy tay kéo xuống hai nghe, một chân dâm thoái, mắt thấy phi cơ trực thăng hung hăng hướng tới du thuyền đánh tới. Mặc dù ta chết, cũng muốn làm nhân vi ta trốn cùng." Tàn nhẫn lời nói, Thiên Lạc ở phi cơ trực thăng đụng phải du thuyền kia nháy mắt, đi theo ấn xuống kiếp nổ khí. Bị nổ chết phía trước, Thiên Lạc khóe miệng đi theo gợi lên kiệt ngạo khó thuần tươi cười. Và anh, Giờ phút này, toàn bộ du thuyền nháy mắt nổ mạnh, đầy trời ánh lửa thổi quét thiên lạc một kia tàn hồn, nhanh chóng đi xa. Vật đuổi sao rời, 50 thế kỷ, Z quốc. Bác thị, huyên vũ học viện quân sự. Trinh nửa vòng tròn hình dạng trong suốt pha lê sở tạo thành kiến trúc đàn dưới ánh mặt trời dị thường loa mắt. Giờ phút này, ở cái này Z quốc đệ nhất học viện quân sự cổng lớn lý chính trình diễn huyết tinh một màn. Không hề có kiêng rẻ ý tứ. Vài tên hung hãn nam sinh liền ở cổng trường khẩu điên của Ngậu đã một người nhỏ gây nam sinh. Nhỏ gầy nam sinh trên người giáo phục che kín cho bụi, màu trắng áo sơ mi thượng còn ấn vài cái dấu chân. Gắt gao che chở đầu, trên người cũng là ăn vài chân, độ đau chuyển đến, lệnh kia nam sinh ngực khó chịu, dạ dày trùng không ngừng phiên dạo. Thật là tìm chết, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể đào tẩu sao. Trong đó một người cao lớn nam sinh hừ lạnh một tiếng. Hung hăng đá thượng tiền kia nhỏ gầy nam sinh bụng khinh thường phun ra khẩu nước miếng. Đánh, cho ta đánh gần chết mới thôi. Bất quá là một cái phế vật, cư nhiên còn dám kiêu ngạo. Hướng về phía những người khác ra lệnh, kia cao lớn nam sinh khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh Nhìn kia nhỏ gầy nam sinh ở mọi người vây công hạ liền kêu đều kêu không được, học viện chung mọi người như là không có nhìn đến giống nhau, hoàn toàn không có người nguyện ý trợ giúp nam sinh một phen. Mọi người đều là vội vàng đi qua, đi ngang qua thời điểm càng là vẻ mặt khinh thường nhìn tên kia bị đánh nam sinh. Trước mắt tên này bị đánh nam sinh gọi là Thiên Lạc, là huyền vũ học viện Trung có tiếng phê tải. Tuy rằng Thiên Lạc là Z quốc tứ đại thế gia chi nhất thiên gia trường tôn, nhưng là ở huyền vũ học viện cái này có đôi khi có thể bất luận ra thế bối cảnh địa phương, tuyệt đối cường hãn thực lực mới là quyền uy. Hết thể ra thế bối cảnh ở chỗ này đều không phải sử dụng đến. Bởi vì trên thế giới này, này đầy quân nhân vì vô thượng vinh quang, mà Huyền Vũ Học viện càng là đế quốc nuôi dưỡng tinh anh quân nhân cao đẳng học viện, trực thuộc quốc gia quân sự bộ quản lý, mặc khắc bất luận cái gì thế lực đều không có tư cách nhúng tay Huyền Vũ Học viện sự tình. Hơn nữa cái này hoàn khố con cháu Thiên Lạc không biết sao xui xẻo trọc giận trước mắt nam tử cao lớn, Kỳ Uy. Kỳ Uy là Huyền Vũ Học viện trung năm ba sinh, càng là có tiếng thủ vương, Huyền Vũ Học viện coi trọng hạt giống tốt. Cho nên từ bị thiên lạc chọc bực lúc sau đó là 3 ngày 2 đầu tấu thiên lạc hết giận. Hôm nay cũng là, kỳ huy vốn là muốn muốn hướng tới thiên lạc làm tiền chút tiền tài. Ai biết này thiên lạc cư nhiên chính mình trộm chạy ra tới, trung hợp ở cổng trường khẩu bị kỳ huy bắt lấy, lại là một đốn béo tấu. Bất quá bởi vì thiên lạc từ trước đến nay bất thức mềm yếu, càng là liền một kia hồn lực giá trị đều không có phế vật cho nên căn bản sẽ không có người sẽ nguyện ý đắc tội kỷ vi mà trợ giúp nàng. chương 3 bị khi dễ hoàn khố phê tải. 2. Liên ở kỷ vi bên này đánh hung ác hết sức, một chiếc võ trang màu xanh lục bọc giáp xe Việt dã bay nhanh mà đến bỗng nhiên ngừng ở huyện vũ học viện cửa. Trong lúc nhất thời, mọi người bước chân đều là ngừng lại, nhìn đến kia xe thiết giáp, một đám đều lập tức đứng thẳng thân thể, tất cung tất kính túi đầu. Mà kỳ Ly bên này mấy người cũng là dừng trên tay động tác, không nói một lời túi đầu chẳng hảo, hoàn toàn không có vừa rồi kiêu ngạo cùng ngạo, như là sợ sẽ đắc tội cái gì đến không được nhân vật giống nhau. Thật vất vả có xuyến khẩu khí cơ hội, thiên lạc mãnh liệt ho khan hai tiếng, quanh thân truyền đến từng đợt đến xương đau nhức. Mà đúng lúc này, xe thiết giáp đại môn bá mà một tiếng mở ra. Hơn 10 người ăn mặc quân trang tráng hán từ giữa đi ra, chỉnh tề mà đứng ở cửa xe hai bên. Một đám mặt vô biểu tình, như là điêu khắc giống nhau, nhưng là tráng hán nhóm quanh thân lộ ra hồn hậu sát khí lệnh ở đây mọi người đều không khỏi ra đầu tê dại. Như thế đại phô Trương mọi người ở đây đều suy đoán trong xe mặt người đến tột cùng là ai khi, một đạo thon dài thân ảnh từ trên xe ưu nhã đi xuống. quân trang thẳng đứng phẳng phất lượng thân đặt làm giống nhau vừa người, nam nhân một đôi đen nhánh hai tròng mắt giống như hồ sâu lệnh người xem đi vào liếc mắt một cái liền phải luân hãm. Đó là trí mạng dụ hoặc Chỉ cần lâm vào nam nhân cặp kia con người Đó là vạn kiếp bất phục chầm luân lạnh băng Cặp kia xinh đẹp vô song mắt chung cảm xúc Chỉ có vô tận lệnh băng Cái loại này lạnh băng cự người với thiên lý ở ngoài Tựa như thực chất giống nhau lệ người vô pháp nhìn thẳng hắn mắt Nam nhân khí độ cũng là thanh lánh như băng liền Rồi lại có ba phần quyến rũ cùng dã Dung mạo tinh xảo không giống chân nhân Nam nhân kiên quyết cái mũi hạ Mảnh khảnh môi đỏ mân khẩn dáng người thon dài Nam nhân dơ tay nhấc chân chi gian đều là hoàn mỹ Đủ để cho sở hữu nữ tính vì này điên cùng Yêu nghiệt Nam nhân là sống thoát thoát cực phẩm yêu nghiệt Chẳng qua Cho dù nam nhân lại như thế nào ưu tú Lại là không có một nữ tử Có thể ngăn cản hắn quanh thân lạnh nhạt Túc sát hơi thở Nam tử chính như cùng lãnh khóc chiến thần giống nhau Ở hai bên binh lính cung kính sùng bái Dưới ánh mắt Chậm rãi đi vào huyền vũ học viện bên trong Trước mắt nam tử huyện vũ học viện mọi người đều là gặp qua. Nhưng là, mọi người lại là cũng không biết nam tử đến tột cùng là cái gì người, đến tột cùng là cái gì thân phận. Chính là, mọi người trong lòng đều là có một cái thiết tắc. kia đó là cho dù chọc giận huyện vũ học viện hiệu trưởng, cũng không thể làm trước mắt nam nhân xuất hiện chút nào không mau Tên kia nam nhân, tuyệt đối muốn so học viện hiệu trưởng còn muốn củng bố. Lạnh lùng túc sát không khí ở bốn phía phiêu, phiêu đảng. Mọi người không nói một lời, đừng thở nhìn nam nhân chậm rãi đi vào học viện bên trong. Như là không có nhìn đến hơi thở thoi thóp thiên lạc, nam nhân kia trương lạnh băng khuôn mặt tuấn tú thượng không mang theo chút nào biểu tình, lập tức đi qua. ma liên ở kỷ vi thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, một con gầy yếu tay nhỏ lại là bỗng nhân vương, đột nhiên nắm lấy nam nhân ống quẩn. Dừng bước chân, nam nhân liền đầu đều không có chuyển một chút, mà nam nhân bên cạnh đi theo hai gã binh lính. Lại đều là đồng thời run dậy một chút. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn thoáng qua thiên lạc cặp kia dơ hề hề tay, nam nhân bên người bình lính vừa định tiến lên đi một chân đem thiên lạc đá văng ra, lại bị hắn dương lên tay cấp ngăn cản. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Thanh âm khàn khàn chung mang theo một tia run dậy, thiên lạc trông đầu, thống khổ khẩn cầu. Giờ phút này nàng hoàn toàn không biết chính mình lôi kéo chính là ai ống quần, chỉ là bản năng cầu sinh làm nàng như thế làm chân bốn bị khi dễ hoàn khố phê tải. 3. Buồn văn nữ chủ nữ giả nam trang, nam nữ chủ một trọi một. Không muốn chết liền đi chiến đấu, cư nhiên không tiếc hướng ta cầu xin, xem ra người liền cơ bản nhất tôn nghiêm đều không có. Châm thấp dễ nghe thanh âm truyền ra, lạnh như băng không có bất luận cái gì cảm xúc, mà đối với giờ phút này thiên lạc tới nói, lại là cuối cùng phán quyết. Vô lực bung lỏng tay ra, thiên lạc chỉ có thể mắt thấy nam nhân thẳng bóng dáng đi nhanh rời đi. Này Phương, Kỳ Huy còn lại là bị thiên lạc như vậy một phen hành động dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thấy nam nhân đi xa, Kỳ Huy phẫn hận một cái cắn răng, nâng lên một chân đó là hung hang đá thượng thiên lạc giữa lương hoa. Đáng chết đồ vật! Ngươi muốn tử biệt mang lên đại gia ta cùng nhau. Rõ ràng minh bạch nam nhân đáng sợ, Kỳ Huy mãnh lực một kích cơ hội là dùng toàn lực. Thống khổ chừng lớn hai mắt, thiên lạc thân mình có rút mà một cái run rẩy theo sau đó là vô thanh vô tức mà đã không có hô hấp. Mẹ nó, hù chết lao tử, đều cho ta thượng, đánh chết cái này không muốn sống tiểu hôn đàn. Phi nổ, kỳ uy như là vì che giấu chính mình trong lòng khiếp đảm giống nhau, lươn tiếng hướng về phía chính mình bên người kia vài tên cáo trạng nam sinh quát, không hề có chú ý tới kia thiên lạc giờ phút này đã là đã không có hô hấp. Kê vải tên bốn dĩ cũng là bị thiên lạc dọa đến cao tráng nam sinh nghe ngôn cũng là phục hồi tinh thần lại, theo sau hùng hổ hướng tới ngã xuống đất không dậy nổi thiên lạc đi đến. Cư nhiên giam chiều người khác cầu cứu, người tìm chết. Hung tận nói ra một câu, trong đó một người tráng hán đối với thiên lạc chính là bay lên một chân. Đã có thể tại đây một cái nháy mắt, thiên lạc thân mình bỗng nhiên một cái rất nhỏ run dậy, theo sau hai tròng mắt đột nhiên mở. Một mặt quỷ dị quang mang ở đáy mắt dây lắt lướt qua. Vươn tay tới, vốn là không hề chống cự chi lực thiên lạc bắt lấy tráng hán cẳng chân, theo sau mãnh lực hướng tới chính mình phương hướng một úm. Tức khắc mất đi trọng tâm, tráng hán kinh hô một tiếng, cái hốt thật mạnh nện ở trên mặt đất. Mọi người đều là bị trước mắt biến cô kinh sợ, mắt thấy thiên lạc chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Không ngừng mà thở hồn hện. Thiên lạc trong mắt yếu đuối cùng nhát gan giờ phút này đều là bị thị huyết sát ý sở thay thế được. Cả người đều tản ra dã thú tử vong hơi thở, từ một mặt thú hồn tiến vào cái này đã chết đi trong cơ thể. Hiện tại cái này đã là thế kỷ 21 thiết huyết quân nhân thiên lạc, mà không phải yếu đuối nhát gan cái kia. Rồi tay nắm tay, thiên lạc nhìn này gầy yếu cánh tay, đôi lông mày không khỏi nhẹ nhàng khơi màu. Trước mắt này gầy yếu đến bất khăng một kích thân mình, nhất định không phải nàng. Vô số không thuộc về chính mình ký ức Dũng manh vào trong đầu, thiên lạc giật giật khô giá môi, chậm rãi niệm ra thân thể này chủ nhân tên. Thiên lạc. Cư nhiên tên giống nhau thanh âm cũng là thập phần non nốt, thiên lạc nhìn chính mình che ký nữ thanh cánh tay, đồng nhiên bước lên một nụ cười. Trời cao đãi nàng không tệ, cư nhiên sau khi chết trả lại cho nàng một cái trọng sinh cơ hội. Hơn nữa, nàng cảm giác được chính mình cường đại linh hồn tiến vào thân thể này lúc sau. Này phó suy nhược trong thân thể tựa hồ là tràn ngập nào đó đặc thù lực lượng. Một khi đã như vậy, như vậy nàng thiên lạc đó là muốn lại một lần sáng tạo kỳ tích, lại một lần sống hô mưa gọi gió. Chẳng qua, nếu dùng này phúc thân mình, liền phải tiếp thu thân thể này hết thảy. những cái đó yêu thương nàng người, nàng lấy mệnh hộ chi, mà khi dễ nàng vũ nhục nàng, vậy chỉ có đường chết một cái. Nâng lên đầu, thiên lạc nhìn bị chính mình mới vừa rồi hành động cấp kinh sợ mọi người chậm rãi nắm chặt nắm tay. Này thân thể trước chủ nhân huyết cửu, càng là không thể không báo. Nhìn thiên lạc lạnh băng khó lường biểu tình, kỳ uy trong lòng không ngọn nguồn cả kinh, theo sau đó là hướng về phía kia vài tên cao tráng nam sinh phẫn nộ quát, còn chờ cái gì? Cho ta đánh. chương năm phế tải đại biến thân một. Buồn văn nữ chủ nữ giả nam trang, nam nữ chủ một chọi một. Nghe ngôn, vài tên đại hán cùng nhau lao ra, không tận mà hướng về phía thiên lạc mà đi Bên môi gợi lên khinh thường cười lạnh, thiên lạc đứng ở tại chỗ bất động, đại kia đại hán mau đến trước mặt khi, đối với trước mắt tráng hán mặt đó là thật mạnh anh ra một quyền. Bị thiên lạc một quyền tập trung, đại hán căn bản vô pháp ngăn cản thiên lạc kia không giống thường nhân lực lượng, thân hình chiều sau bay đi, theo sau thật mạnh nện ở trên mặt đất. Không cho những cái đó đại hán kinh ngạc thời gian, thiên lạc dưới chân vừa chuyển, bay lên một chân liền hung hăng đá thượng một khắc danh đại hán ngực. Vì gì tốc độ cùng lực lượng làm bọn đại hán căn bản vô lực chống đỡ, thiên lạc ánh mắt hung ác, dây lát chi gian đó là đã đi tới đã hoàn toàn lốc lăng trụ kỷ vi trước người. Rồi tay bắt được kỷ vi cái hót, thiên lạc đem này hung hăng áp xuống, đồng thời đột nhiên nâng lên đùi phải. Bị bắt con lưng đi, cái mũi nháy mắt liền thiên lạc đầu gối đánh chúng kỷ vi trước mắt tối sầm, cảm giác có cổ ấm áp chất lòng theo cái mũi của mình chậm rãi chảy ra. Này một kích Trực tiếp làm kỷ huy thiếu chút nữa mất đi thần chí. Nâng lên đầu gối lại là thật mạnh một tạp, thiên lạc đầy mặt hung quang, dám đánh ta người còn không có sinh ra, nếu ngươi muốn thử xem, ta liền trước đưa ngươi hổi từ trong bụng mẹ trọng tạo. Lệch cạch lần này là kỷ huy mũi cốt đứt gậy thanh âm. Bị nhéo trụ tóc, kỷ huy căn bản vô lực phản kháng, hoảng sợ cảm thụ được trên mặt chuyển đến đau nhức, thần chí càng thêm mơ hồ lên. Miễn cưỡng dùng khỏe mắt mà dư Quang ngắm đến thiên lạc kia ánh mắt thị huyết. Trong lòng hoảng sợ, kỳ huy thân mình không khỏi run dày lên, kinh sợ nhìn trước mắt đầy mặt túc sắt thiên lạc. Thiên lạc cái gì thời điểm trở nên như thế đáng sợ, bất quá là một cái phế xài thiên lạc vì cái gì sẽ có như vậy ánh mắt. Thiên lạc, phóng, bông ta ra mồm miệng đều là huyết tương, kỳ huy một trương miệng liền phun ra một mồm to huyết. Mà không đợi kỳ huy tiếp tục chiều hạ tưởng đi xuống. Thiên lạc lánh mắt gian liền lại là một cái nhấc chân, đầu gối mạnh mẽ lực đánh vào khắc kỷ huy trước mắt tối sầm đó là ngất đi. Lại là hung hang đụng phải hai hạ, thẳng đến kỳ huy trên mặt vết máu đã nhiễm hồng chính mình giáo phục quần sau thiên lạc mới rốt cuộc dừng lại. Như là vứt rắc giống nhau đem kỷ huy ném đi ra ngoài, thiên lạc nhìn giờ phút này liền mũi cốt đều là bị chính mình đâm đoạn kỳ huy, khỏe miệng xả ra một mặt cười lạnh. Này hung tàn huyết tinh bạo lực một màn. Làm chung quanh nguyên bản xem kịch vui người đều sợ ngây người. Này, nay nay thật là thiên lạc. Gây yếu dáng người, thanh thú diện mạo, đúng là thiên lạc không sai a Chính là này ngoan tuyệt thủ đoạn, còn có kia sức bật, thật là cái kia chỉ biết ỷ vào gia tộc thế lực hoàn khố phê vật. Chúng ta, gặp quỷ, nhận thấy được chung quanh người ánh mắt, thiên lạc hơi nhíu hạ mi sau đó nhìn trên người thường còn có vết máu, chán ghét điếu môi, nhặt lên rơi trên mặt đất cặp sách. Vô vô cho bụi, xoay người liền hướng học viện nội đi đến Phòng y y tế Huyên vũ học viện phòng y y tế có thể so với hoàn cảnh tốt đẹp bệnh viện, hơn nữa thiết có phòng đơn phòng bệnh Sa hoa phòng đơn, mềm mại lông dê thảm, hoa lệ đèn treo thủy tinh Tuy rằng 50 thế kỷ khoa học kỹ thuật đã phát đạt tới rồi một cái đỉnh trạng thái Nhưng là vẫn là lấy phục cổ vì Mỹ Thiên lạc đã thay sạch sẽ giáo phục, lược cuốn màu nâu tói phát Thanh thú hơi tái nhật trên mặt thật nhỏ miệng vết thương đã xử lý qua, hiện tại y kỹ thuật đã phát triển đến đình đoan, trên người sở hữu miệng vết thương tại đây sau đoạn thời gian nội đã kết vẻ. Nam ở trên cái giường lớn mềm mại, thiên lạc nhắm mắt, tự hỏi một chút sự tình. Chương 6 phế tài đại biến thân hai Căn cứ thân thể này sợ truyền thừa ký ức tới nói, nàng hiện tại nơi thế giới đã bị điên đảo, thế giới này thập phần tiên tiến, có rất nhiều quốc gia, nàng nơi quốc gia gọi là Z quốc là cái loại ưu quốc gia. Ở chỗ này có rất nhiều nàng chưa bao giờ nghe nói quá chưa bao giờ gặp qua đồ vật, tỷ như chiến rác, tỷ như di động đĩa bay, tỷ như trong thế giới này người đều tu luyện hồn lực. Hồn lực là loại năng lượng, có hồn lực có thể điều khiển chiến giáp cùng di động đĩa bay, còn có thể dùng để đánh nhau. Loại này hồn lực phân cấp bậc, có thể tu luyện, đại khái là cùng nàng tu tiên sở muốn cụ bị linh lực là một mã sự. Bất quá làm nàng hơi khó hiểu chính là, Thân thể này vì cái gì từ sinh ra đến bây giờ vẫn luôn nữ giả nam trang, trừ bỏ nàng thân mụ biết nàng là nữ hải tử chân tướng, những người khác đều cho rằng nàng là nam hải. Mà nàng hồn tuyển cũng là bị chính mình thân sinh mẫu thân cấp phong ấn, rõ ràng sinh ra thời điểm đó là thiên phú dị bẩm, là cái tu luyện thiên tài, lại mặc danh đã bị phong hồn tuyển. Ở thiên gia loại này siêu cấp thế gia chung, năng lực càng cao liền càng bị gia tộc coi trọng, Này thân thể mẫu thân vì cái gì muốn cho chính mình hài tử nữ giả nam trang, che giấu núi nhọn, lương đeo hoàn khố phế vật danh hào tồn tại đâu. Nghĩ trăm lần cũng không ra, thiên lạc hơi hơi hiếp hiếp mắt, nghĩ thầm cũng chỉ có chính mình đi tìm nguyên nhân. Càng nghĩ càng cảm thấy không có manh mối, đang lúc thiên lạc trầm tư thời điểm, phòng bệnh môn bị phanh một chân đá văng. Vài đạo thân ảnh lập tức đi vào phòng bệnh, cầm đầu một người thiếu niên, một đầu hỏa hồng sắc tóc mái đặc biệt dẫn nhân chú mục Giáo phục không quá chỉnh tề mặc ở hắn trên người, lại có loại khác loại lười biếng xoay khí. Tuấn Mỹ khuôn mặt nhìn qua đó là con lai chung cực phẩm, thiếu niên trắng non da thịt như là đồ sứ lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng, nhìn qua xinh đẹp sống thoát thoát giống cái yêu tình, nhưng là cặp kia Mỹ lệ màu xanh biển mắt lại âm trầm nhìn thiên lạc. Trước mắt thiếu niên này, đúng là thiên lạc cùng cha khác mẹ đệ đệ, thiên trạch Vân. Trong vấn tượng, thiên trạch hân giống như vẫn luôn rất chán ghét khinh bỉ chính mình. Cho nên, thiên lạc chỉ là lười nhác nâng hạ mi mắt, nhìn đến người đến là thiên trạch Vân thời điểm, liền lại nhắm lại mắt. Cái này thiên trạch Vân tổng không phải là nghe nói chính mình ăn đánh, tới xem chính mình. Thiên lạc, ngươi đây là cái gì thái độ? Thiên trạch Vân nhìn đến thiên lạc bộ răng này, hỏa khí liền phun trào, vài bước vượt đến thiên lạc trước mặt, một tay đem trên người nàng nhung tơ bị kéo ra. Ngươi lại là cái gì thái độ? Thiên lạc lười nhác nâng lên mi mắt. Lạnh băng ánh mắt quét về phía Thiên Trạch Vân, mục vô tôn trưởng, đây là người đối đãi ca ca thái độ. T. Đi theo Thiên Trạch Vân tiến vào kia vài tên nam sinh đều đảo hít vào một hơi, không thể tin tưởng nhìn Thiên Lạc. Tuy rằng này Thiên Trạch Vân là tư sinh tử, mà Thiên Lạc là chính thức thiên gia cháu Đích Tôn. Nhưng là Thiên Trạch Vân lại là thiên gia hậu bối chung người xuất sắc, tại đây huyện vũ học viện cũng là tình anh học sinh, ngược lại là Thiên Lạc, hoàn khố bất ham Không học vẫn không nghề nghiệp. Cho nên thiên lạc mỗi lần nhìn đến thiên trạch Vân thời điểm, vĩnh viễn đều là một bộ vâng vâng dạ dạ, sợ hãi bộ dáng. Hôm nay, nay phản ứng vượt quá mọi người tưởng tượng. Ngay cả thiên trạch Vân đều bị thiên lạc kia đóng băng ba thước ánh mắt cấp hoàng sợ, nghe được thiên lạc như thế nói, sắc mặt thế nhưng có chút mất tự nhiên thổi qua đỏ ửng. Khu khu! Nghe nói ngươi hôm nay hành hung kỳ uy. Hiện tại người khác liền ở tại ngươi cách vách cao nguy phòng bệnh. Mất tự nhiên đem ánh mắt rời về phía nơi khác, thiên trạch hơn nói. Vừa mới nhận được tin tức thời điểm, hắn thật sự hoảng sợ, này liền lập tức chạy tới. Chương bảy dựa vào chính là thực lực của chính mình một. Kỳ huy thực lực không yếu, hiện tại cư nhiên bị đánh cái cơ hồ chết khiếp, này thật là thiên lạc làm. nay cũng quá huyền huyến chút. Nga, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, thiên lạc nghe được kỳ huy tiến vào cao nguy phòng bệnh cũng không có cảm thấy có cái gì, không có đánh chết hắn. Đã là từ bi. Nếu thiên trạch hân biết thiên lạc trong lòng giờ phút này suy nghĩ, nhất định sẽ cảm thấy thế giới này hoàn toàn điên rồi, từ bi. Thích nhất khi dễ so với chính mình nhược thiên lạc là chưa bao giờ biết từ bi là cái gì. Bất quá, trước kia thiên lạc là ỷ vào ra thế, về sau thiên lạc sở muốn dựa vào chính là thực lực của chính mình. Thật là ngươi làm. Ngươi không phải thiên trạch hân vẫn là không thể tin được. Ta không phải như thế nào. Nhìn dáng vẻ ta không trụ tiến cách vách bệnh tình nguy kịch phòng bệnh, làm ngươi thất vọng rồi. Thiên lạc nhìn chầm chằm vào thiên trạch hân, khỏe môi cong lên một mặt lánh trào ý cười. Ngươi cái này tiểu tử thúi, ngươi cư nhiên dám như thế cùng hân nói chuyện. Ngươi cái kẻ bất lực thật cho rằng chính mình trường năng lực. Thiên trạch hân còn chưa nói cái gì, đi theo thiên trạch hân tiến vào một cái hoàng tóc nam sinh lại bởi vì thiên lạc thái độ tạc bao chứng mắt dựng mắt nói liền hoạt động nắm tay hướng thiên lạc đi đến Thiên trạch Vân chỉ là nhìn kia tóc vàng nam sinh liếc mắt một cái, cũng không có ngăn cản, mà là thối lui đến một bên trên sofa, đem thon dài hai chân điệp khởi đặt ở trên bàn trà, chuẩn bị tốt muốn xem cho hay. Nhìn tóc vàng nam sinh hùng hổ, thiên lạc bình tĩnh đứng dậy, mặt vô biểu tình nhìn kia tóc vàng nam sinh hướng nàng vọt tới, tay ruôi ra, liền thoải mái mà cầm sắp nện ở chính mình trên mặt nam tay. Nhìn đến như thế cảnh tượng, mọi người đều là cả kinh. Ai nấy đều thấy được tới tóc vàng nam sinh này một đấm xuất ra lại mau lại tàn nhẫn. Nhưng là chẳng những không có tạp trung thiên lạc, ngược lại là bị thiên lạc nhẹ miêu đạm viết một cái giơ tay liền cấp bắt được. Frank. Một chân đá vào kêu tóc vàng nam sinh trên bụng, đem hắn đá bay đi ra ngoài. Thiên lạc trong mắt hiện lên một đạo lạnh vang sắc ý, thuận tay một phen bung lên bên cạnh chức ghế liền hướng kia tóc vàng nam sinh trên người ném tới. Bang. Bang lớn chuyển đến. Kiên cô chiếc ghế nện ở tóc vàng nam sinh trên người nháy mắt tan vỡ mở ra, kia tóc vàng nam sinh thậm chí đều tới kịp phát ra kêu thẳng thiết, liền hai mắt vừa lợn, ngất đi. Từ túi áo lấy ra một phương màu trắng khăn tay xoa xoa tay, sau đó tùy tay ném ở kia tóc vàng nam sinh trên người, thiên lạc đạm nhiên ánh mắt quét về phía trước mắt kinh ngạc đến ngây người mặt khác mấy người, bao gồm thiên trạch hân. Các ngươi ai còn ra ngứa khó chịu, có thể cùng nhau tới. Đạm nhiên thanh âm nghe không ra bất luận cái gì gọn sóng, nhưng là thiên lạc từ trước đến nay càng là tức giận, liền càng bình tĩnh. Phế vật, hừ, chưa từng có người dám đem cái này từ dùng ở nàng thiên lạc trên người. Xương sườn đoạn tam can, một con cánh tay gãy xương. Một người mang kính đen, nhìn qua diện mạo văn nhã nam sinh ngồi xổm tóc vàng nam sinh bên cạnh, cẩn thận quan sát hạ hờ hương nói, ta dẫn hắn đi tìm bác sĩ. Nói xong. Tên này diện mạo văn nhã nam sinh liền đứng dậy, tùy tay sách lên tóc vàng nam sinh cổ áo, kéo liền đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Kia tóc vàng nam sinh cái đầu 1m8 nhiều, dáng người cường tráng, nhìn qua tựa như nửa thanh thắp sát, mà này mắt kính nam sinh nhìn qua dáng người gầy ổn, tay trói gà không chặt bộ dáng, sách theo kia tóc vàng nam sinh, quả thực giống như sách chỉ tiểu kê như vậy nhẹ nhàng. Rõ ràng biết cái này mắt kính nam sinh không đơn giản. Thiên lạc nhìn mắt kính nam sinh bóng dáng, ánh mắt quơ quơ. Đáng chết, người cư nhiên đối đai chính mình đồng học xuống tay như thế ngon độc. Hôm nay nếu là không hảo hảo giáo hơn người, chúng ta thể diện quả thực không địa phương thả nghe được tóc vàng nam sinh thương như thế trọng, còn lại người đều là lộ ra phẫn nộ biểu tình, cuốn lên quần áo tay háo liền phải hướng thiên lạc động thủ. Chương 8 rưỡi vào chính là thực lực của chính mình hay Đủ rồi. Lúc này... Vẫn luôn ở vào trầm mặc trạng thái Thiên Trạch Huân bỗng nhiên từ trên sofa đứng dậy, một đôi xinh đẹp như ngọc bích mắt chậm rãi nheo lại nhìn Thiên Lạc. Ánh mắt sắc bén, Thiên Trạch Huân lúc này tựa hồ là tưởng đem Thiên Lạc cấp nhìn thấu. Trong lòng buồn trồn, Thiên Trạch Huân chỉ cảm thấy không đúng chỗ nào. Bộ dáng rõ ràng là đúng, chính là Thiên Lạc hiện giờ thân thủ cùng tính cách hoàn toàn giống thay đổi cá nhân. Tuy rằng trước kia Thiên Lạc cũng thực các độc, nhưng là tuyệt đối không có như thế ngoan tuyệt thủ đoạn Mới vừa rồi, nàng xuống tay kia tràn ngập dày đặc sắc y ánh mắt là hắn chưa bao giờ gặp qua. Ánh mắt kia như là bị giam cầm ở hắc cám chỗ sâu trong dã thú, mang theo diệt sạch hết thẻ lạnh băng thị huyết. Chầm rãi híp hiếp, hiếp mắt, thiên trạch vân giờ phút này trong lòng càng thêm không đế. Quáy rời ca ca nghỉ ngơi, thật là xin lỗi. Thiên trạch hân cứ như vậy nhìn chầm chầm thiên lạc nhìn trong chốc lát, đồng nhiên liền quang lưng đi, đạm thanh nói. Vân Người trừ bỏ thiên lạc vẫn là một bộ bình tĩnh bộ ráng ngoại, trong phòng còn lại người đều là không thể tin tưởng trường lớn mắt. Có thể làm thiên trạch hân lộ ra như thế cung kính tư thái, ở trong trường này trừ bỏ hiệu trưởng cùng mỗi vị nhân vật ở ngoài, này thiên lạc vẫn là cái thứ nhất. Tuy rằng thiên lạc hiện tại thoạt nhìn tựa hồ cùng trước kia thật sự không giống nhau, chính là cũng không đến mức làm luôn luôn ngạo cốt nghiêm nghị thiên trạch hân lộ ra như thế cung kính tư thái đi. Dương lên tay ý bảo phía sau người an tĩnh. Thiên trạch Huân chợt nâng lên mặt, hướng về phía thiên lạc mỉm cười nói, nửa tháng sau gia tộc đại hội hy vọng ca ca ngươi có thể đúng giờ lên sân khấu, ta nghĩ đến thời điểm ra ra cùng phụ thân nhìn đến ngươi chuyển biến, nhất định sẽ thực vui mừng. Gia tộc đại hội Nghe ngôn, thiên lạc mắt trung hiện lên một tia lanh mang. Mỗi năm riêng thời gian, thiên gia đều sẽ chuẩn bị gia tộc đại hội, đến lúc đó sở hữu thiên gia người đều sẽ hội tụ ở thiên gia tổ trạch. Mà trước kia thiên lạc là ghét nhất gia tộc đại hội, bởi vì mỗi năm gia tộc đại hội, đều là nàng nhận hết khuất nhục cùng cười nhạo nhật tử. Những cái đó tự cho mình quá cao thiên gia người, là sẽ không bỏ qua cười nhạo hắn cơ hội, làm thiên gia dòng chính con cháu, có được như thế hiển hách xuất thân lại là một kia hồn lực đều không có phế tài, chỉ biết ỷ vào gia tộc thế lực, nơi nơi hoành hành ngang ngược. Nếu không phải thiên gia tộc trưởng thiên dư phong đối hắn sùng ái phi thường, Bằng thiên lạc gây họa bản lĩnh, chỉ sợ đã sớm bị trục xuất thiên gia. Nhớ tới thiên dư phong, thiên lạc ánh mắt mềm mại rất nhiều, lãnh ngạnh gật gật đầu, đã biết. Ta đây liền đi trước, ca ca hảo hảo nghỉ ngơi. Thiên trạch Vân nói xong, liền xoay người hướng phòng ngoại đi đến. Kêu vài tên muốn giáo hân thiên lạc người thiên trạch Vân phải đi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cắn chặt răng, đi theo rời đi. Theo thiên trạch Vân đoàn người rời đi, thế giới rốt cuộc lại trở về an tĩnh. Xoa xoa còn ở phát trướng huyệt Thái Dương, thiên lạc nhìn nhìn trên tường đồng hồ. Giờ phút này, đã buổi tối 8 giờ. Bụng có chút đói, thiên lạc sờ sờ túi gáo, phát hiện túi gáo bên trong còn có một lọ đồ ăn dịch. Đồ ăn dịch là cái này thế kỷ phát minh mới, chỉ cần uống thượng một lọ, là có thể bổ sung một ngày sở cần năng lượng, không cần ăn cơm. Chính là thiên lạc không thích đồ ăn dịch, nàng cảm thấy đói bụng liền phải ăn cơm, chính thức ăn cơm, hú hổ. Đối với ăn nàng từ trước đến nay là thực bắt bẻ. Nhớ rõ này phụ cận có ra tiệm cơm mặt khá tốt ăn bước cầm lẩm bẩm tự nói, thiên lạc mại động cước bước liền hướng ra phía ngoài đi đến. Nửa giờ sau, minh hiên thực phủ Là khoảng cách huyện vũ học viện gần nhất một nhà kiểu Trung Quốc quán ăn, mặt tiền cửa hàng không lớn, sinh ý lại cũng không tệ lắm. Hoàn cảnh ưu nhã sạch sẽ, toàn bộ nhà ăn đều là cổ kính hương vị, mờ nhạt ánh đèn có loại ái mổ ấm áp, Chương chín tái ngộ máu lạnh yêu nghiệt một. Đã là buổi tối 8 giờ dưới, lúc này khách nhân còn không tính đặc biệt nhiều. Tùy tiện tìm cái giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống, thiên lạc nhìn thực đơn sau tùy ý điểm một chén mì thịt bò. Đang chờ đợi thời gian, thiên lạc nâng cằm, mọi cách nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Thinh quang lộng lẫy bóng đêm mê người. Này sao trời, cùng 20 thế kỷ địa cầu sao trời giống nhau, chỉ là không nghĩ tới. Thời đại này cư nhiên như thế tiên tiến. Nàng thật đúng là nên cảm tạ ông trời, không chỉ có làm nàng trọng sinh, còn làm nàng đi tới như thế xuất sắc thế giới. Từ nay về sau, nàng nhất định phải sống được so bất luận kẻ nào đều khói ý, nàng nhất định phải đứng ở thế giới này đỉnh bệ nghệ thế giới này phun hoa. Một mặt nhàn nhạt mỉm cười từ khỏe môi vương hai, thiên lạc đối về sau sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Đinh linh linh. Giờ phút này. Dễ nghe chuông gió thanh tử quán ăn cửa truyền đến, chứng minh có khách nhân tiến vào nhà ăn. Tức khắc có chút náo nhiệt nhà ăn bỗng nhiên liền An tĩnh xuống dưới. Trong lúc nhất thời, mọi người như là đã chịu nào đó lôi kéo, mấy đạo ánh mắt đồng thời hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy vài tên hắc y gì tráng hán vây quanh một người ăn mặc màu xám hưu nhàn âu phục tuổi trẻ nam nhân xuất hiện ở nhà ăn cửa. Giống như yêu nghiệt cùng la sát kết hợp thể. Tuổi trẻ nam nhân Mỹ tinh xảo ngũ quan vô luận đến nơi nào đều chú định là trở thành mọi người ánh mắt đi theo tiêu điểm. Nhưng là hắn cặp kia đen kịt con ngươi lại làm người chỉ liếc hắn một cái, liền không dám lại đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Đen nhánh hai tròng mắt chung lệnh băng phẳng phất là không đem thế gian bất luận cái gì đặt ở trong mắt, nam thử cả người đều tản ra nguy hiểm lạnh nhạt hơi thở. Là hắn, thiên lạc nhìn cửa chỗ tuổi trẻ nam nhân, chỉ cảm thấy thập phần quấn mắt. Bọn họ hôm nay hẳn là đã gặp qua một lần, người này nội tâm tuyệt đối là cực lanh khốc. Đối với loại này thấy chết mà không cứu người, thiên lạc cũng không có cái gì phản cảm cảm xúc. Rốt cuộc ở thế giới này, là cường giả vi tôn, ca lớn nuốt cá bé thế giới. Bất quá, người nam nhân này bề ngoài sinh đến vẫn là thật sự không tồi, ngũ quan lập thể giống như lưới đao điều khác. Ánh mắt có chút hài hước lên, thiên lạc ở trong lòng âm thầm chửi thầm nói. Nhận thấy được có nói ánh mắt chính đại gan ở chính mình này phương lớn mật tự do, cố kinh thế lập tức hướng ánh mắt khởi nguyên chỗ nhìn lại. Lưỡng đạo ánh mắt ở không trung chạm vào nhau, lập tức liền sát ra vi rượu hòa hoa Nhưng chỉ là nháy mắt, thiên lạc liền bình tĩnh tự nhiên đem ánh mắt gì đi, bởi vì trùng hợp ở ngay lúc này, nàng mì thịt bỏ bưng lên. Trong mắt xẹt qua một kia lánh ruệ, cố kinh thế cũng thu hồi nhìn về phía thiên lạc ánh mắt hướng thiên lạc mặt sau một cái rửa cửa sổ vị trí đi đến, đi theo hắn H.I.I. ở Đại Hán cũng tuyển một cái khoảng cách hắn rất gần vị trí ngồi xuống. Nay phương cố kinh thế vừa mới ngồi xuống, lập tức, nhà ăn những cái đó khách nhân cơ hồ đều rung đi quẩy thu ngân tính tiền, sau đó một đám trốn dường như rời đi nhà ăn. Nhà ăn lão bản nơm nớp lo sợ đi tới cô kinh thế bên cạnh, trên mặt đôi lấy lòng ý cười, con eo hướng cô kinh thế hỏi, cô thiếu tướng, hôm nay muốn ăn cái gì? Mỗi lần cố Kinh Thế tới thăm bọn họ cửa hàng này, các khách nhân đều sẽ rời đi. Ở Z quốc, nhưng Phàm là biết cô Kinh Thế, không có bất kính sợ. Cùng hắn ở một chỗ đại sảnh dùng cơm, này không khí, ai còn ăn đi xuống. Có một người nhưng thật ra ngoại lệ, đó chính là Thiên Lạc. Giờ phút này nàng thật là đói cực kỳ, chính thơm ngào ngạt tan mì thịt bò. Chút nào không để bụng này nhà ăn khách nhân chỉ còn lại có nàng cùng cố Kinh Thế đoàn người. Lao bộ ráng. Môi mỏng nhàn nhạt phun ra ba chữ, cố kinh thế lạnh lùng nói. Tốt, con thỉnh cố thiếu tướng chờ một lát. Đầy mặt tươi cười lui ra, nhà ăn lão bản vội không ngừng đi chuẩn bị. Trưng mười tái nổ máu lạnh yêu nghiệt hai. Trong đại sảnh lại lần nữa lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong, chỉ còn lại có thiên lạc làm lơ mọi người tư lưu tư lưu ăn mỉ thanh âm. Đói bụng hồi lâu. Thiên lạc ăn có tân có vị bộ dáng làm cố kinh thế bên người kia vài tên hắc ý dìa đại hán đều có điểm mắt thèm. Trong lòng phòng đoán cái này vóc dáng nhỏ là từ đâu tới, cư nhiên như thế không muốn sống, vài tên đại hán lại là không dám ra tiếng. Trước mặt bầy người phục vụ đưa tới trà nóng, cố kinh thế tựa lưng vào ghế ngồi, một đôi con ngươi nhẹ nhàng mị mị. Thực mau đó là ăn xong rồi một chén mì, thiên lạc quay đầu tùy ý nhìn mắt ngoài cửa sổ an tinh đường phố, đứng dậy chuẩn bị đài tho Mà thiên lạc còn không có đứng lên, đáy mắt đó là sẽ qua một tia lạnh băng. Hiện tại bất quá không đến 10 giờ thời gian, trên đường cư nhiên sẽ an tĩnh lại. Trong lòng cảnh giác, thiên lạc một đôi con ngươi cũng là chậm dãi trầm xuống dưới. Mà liên ở thiên lạc ý thức được tình huống không đối hết sức, một tiếng súng vang cũng là đông nhiên cắt qua yên tinh bầu trời đêm. Bảo vệ tốt thiếu tướng. Nghe được thương vang, một người hắc y cháng hán lập tức hô to ra tiếng. Theo H.I. cháng hán một tiếng hô to, ở đây ra cố kinh thế cùng thiên lạc mọi người đều là rút ra bên hông xứng thương. Cố kinh thế. Người cái này vương bắt đạn, nhanh lên cấp lao tử lăn ra đây. Một tiếng thu cùng giống giận lúc sau, vô số thân ảnh cũng là từ các phương vị không ngừng ngồi vào thực phủ bên trong. Bốn phía pha lê đều là bị gõ thành mảnh nhỏ, thật lớn tiếng vang không ngừng chuyển đến. Ở cố kinh thế bên cạnh cách đó không xa. Thiên lạc mắt thấy chính mình bị dần dần vây quanh, song quyền cũng là hơi hơi buộc chặt. Trên tay thượng không phải cầm phiếm hàn quang trường đao đó là cầm tính năng cực cường súng lục những cái đó xâm nhập thực phủ trung bọn đại hán trên ngực đều là mang điều khắc hồng quỷ ngực trương. Bọn đại hán trong mắt nhảy lên điên cuồng sắc ý, đen nghìn nghịt đám người xa xa xem qua đi lại có trăm người không ngừng. Tưởng cố kinh thế bên này hơn nữa thiên lạc cũng bất quá là không đến 10 người, 10 người đối hơn trăm người. Thực lực cách xa quả thực là thật lớn. Nồng đậm sát khí ở trong không khí lan tràn, lạnh leo ánh đao khắc thiên lạc con ngươi không khỏi nhẹ mị một chút. Khẩn trương không khí ở trong không khí lan tràn, trước mắt này bang nhân hiển nhiên không phải cái gì người lương thiện. Cố kinh thế. Ngươi làm hại lão tử đại ca bị trảo, hôm nay ta muốn giết ngươi vì ta đại ca báo thủ. Dẫn đầu lưu manh trên mặt một đạo đao xẻo, một đôi tam rắc mắt trứng mắt, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Hoàn toàn không đem kia dẫn đầu nam tử nói để ở trong lòng, cố kinh thế ánh mắt lãnh đạm, thông thả ung dung uống ngụ trà. Mẹ nó cố kinh thế. Người lương lão tử nói chuyện là đánh giắm không thành. Nhìn cố kinh thế này một bộ cao cao tại thượng bộ ráng, dẫn đầu nam tử khí trên mặt cơ bắp không ngừng run dậy, không nói hai lời dơ tay đó là đối với cố kinh thế hung hăng thả một thương. Vẫn không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ. Cố kinh thế một bộ không đem kia hướng tới chính mình vọt tới viên đạn để vào mắt bộ dáng Đứng ở cố kinh thế cách đó không xa, thiên lạc con người hơi ám. ma liên ở viên đạn đem đâm thủng cố kinh thế huyệt thái dương là lúc, vô hình hồn lực hóa thành kiên cố cái chắn, nháy mắt đó là đem kia viên viên đạn chắn xuống dưới. Có thể rõ ràng thấy kia viên viên đạn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỉnh chỉ xoay tròn, theo sau thật mạnh nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang. Nhìn kia cái phiếm hàn quang viên đạn kia dẫn đầu nam tử hiển nhiên là đã chịu kinh hách. Trên trán không chịu khống chế chạy xuống mùa hôi lạnh, dẫn đầu nam tử nhìn cố kinh thế kia trương yêu nghiệt mặt, lộc cọc một tiếng nuốt nuốt nước miếng. Bất quá là một đám phế vật, cho ta nhanh lên giải quyết rớt. Lạnh băng lời nói nói ra, cố kinh thế từ đầu đến cuối đều là kia một bộ bình tĩnh bộ ráng. Trưng mười tái ngộ máu lạnh yêu nghiệt ba. Đáng chết ra hỏa, thật đương bọn lao tử là ăn chay. Các người cho ta thượng, đánh chết hắn cái này quân bộ chó săn. Trong lòng tuy rằng sợ hãi cô kinh thế bình tĩnh, nhưng dẫn đầu nam tử lại như cũ lớn tiếng hô. Nghe xong dẫn đầu nam tử lời này, chung quanh kẻ bắt cóc củng cố kinh thế bên người hắc ý đi tráng hán nhóm đều là vận sức chờ phát động. Quỷ dị không khí ở toàn bộ quán ăn bên trong, một hồi huyết vũ tinh phong chiến đấu cũng là sắp triển khai. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một đạo thanh lánh lại có chút bất đắc dĩ thanh âm bỗng nhiên văng lên. Ngựa ngùng quay rời các ngươi kế tiếp nhiệt huyết chém giết, bất quá ta chỉ là cái người ngoài cuộc. Phương tiện nói không bằng chức làm ta rời đi nơi này về sau các ngươi lại chậm dãi đánh. Đứng ở cố kinh thế phía sau, thiên lạc sắc mặt bình đạm ra tiếng, tức khắc hấp dẫn ở đây mọi người chú ý. Như là không có dự đoán được thiên lạc cư nhiên sẽ đột nhiên ra tiếng, dẫn đầu nam tử đầu tiên là sừng sốt, theo sau trừng mắt chử tiêu lên. Tiểu tử thúi, ngươi mẹ nó là từ đâu toát ra tới. Tuy rằng biết chính mình là nữ giả nam trang, nhưng là thiên lạc đối với tiểu tử thúi cái này xưng hô vẫn là tỏ vẻ thập phần không thích hướng. Ta ở chỗ này ăn cơm. Nói, thiên lạc dơ tay chỉ chỉ cố kinh thế, ta cùng hắn không quan hệ, các người lên như thế nào đánh như thế nào đánh, làm ta trước rời đi nơi này là được. Nghe xong thiên lạc lời này, cố kinh thế chẩm rãi quay mặt đi tới. Hai người cách không đối coi ba giây đồng hồ lo toàn kinh thế thoáng nhướng mày sau nói, là ngươi. Thực hiện nhiên, hắn nhận ra hôm nay đã có gặp mặt một lần thiên lạc, bất quá, trước mắt cái này lại giống như cùng hắn ban ngày chứng kiến đến cái kia không giống nhau. Ở thiên lạc trong mắt, hắn nhìn không tới yếu đuối, chỉ có thấy ẩn sâu lánh rệ quan mang. Không phải ta. Trừng mắt cô kinh thế, thiên lạc cắn răng, nàng thật sự là không nghĩ giảo hợp vũng nước đục này. Mẹ nó. Hai người các ngươi rõ ràng nhận thức, dám chơi lão tử. Cảm giác chính mình bị thiên lạc cấp chơi, dẫn đầu nam tử giơ tay chính là đối với thiên lạc thả một thương. Trong lòng tức khắc cả kinh, thiên lạc chính là minh bạch chính mình hồn tuyển còn bị phong ấn, tuyệt đối không thể giống cố kinh thế như vậy tùy tiện liền dùng hồn lực tới đỡ đạn. Chính là, tuy rằng không thể dùng hồn lực tới đỡ đạn, nhưng là lại có thể dùng cái này đáng chết cố kinh thế tới chán. Nghĩ Thiên lạc trong mắt hiện lên một đạo lạnh leo, cả người không nói hai lời liền hướng tới cố kinh thế đảo đi. Mắt thấy thiên lạc gầy yếu tiểu thân thể hướng tới chính mình đảo tới, cố kinh thế một chữ chưa phát, chỉ là chậm rãi từ trên châu ngồi đứng lên. Không có thể đẻ ở cố kinh thế trên người, thiên lạc thân mình một bên, theo sau đó là cảm thấy chính mình chưa tới kịp nẽ tránh cánh tay thượng đột nhiên nó lên. Đau nhức chuyển đến, thiên lạc đứng thẳng thân mình. Liếc mắt một cái đó là trông thấy chính mình lấy bị viên đạn sát ra một đạo vết máu cánh tay. Miệng vết thương không thâm không cạn, đỏ thám máu tươi lại là không ngừng từ giữa trào ra. Giờ phút này, nệ tránh thiên lạc cố kinh thế nhìn qua lạnh băng ghét bỏ nhìn thiên lạc liếc mắt một cái. Động thủ, lạnh lùng nói một câu, cố kinh thế cũng là từ bên hông lấy ra một chi toàn thân ngân bạch xuống lục. Đối với trước hết hướng tới chính mình vọt tới ba gã kẻ bắt cóc đó là phanh phanh phanh thả tăng thương. Cô kinh thế mắt thấy ba gã kẻ bắt cóc phân biệt bị chính mình đánh bạo đầu, một khuôn mặt thượng như cũ không có bất luận cái gì biểu tình. Thấy cô kinh thế động thủ, những cái đó H.I.I. ở Đại Hán cũng là đồng thời khấu động thủ chung cò súng. Tức khắc vô số chói hai tiếng súng văng lên, viên đạn không ngừng bay múa, nơi đi đến đều là xuyên qua một người kẻ bắt cóc đầu. chương 12 tái nộ máu lạnh yêu nghiệt bốn, máu tươi bay từ tung, khiến cho kia gần trăm tên kẻ bắt cóc càng thêm điên cuồng. Duy động trong tay trường đao đó là vọt lại đây. Bất quá là tới ăn một bữa cơm, ta đây là chiêu ai chọc ai. Nếu mày nói như thế một câu, thiên lạc mắt thấy một người cầm trong tay trường đao kẻ bắt cóc đẩy mặt giữ tận nhằm phía chính mình. Trong mắt xẹt qua một đạo lanh quang, thiên lạc mắt thấy kẻ bắt cóc dơ lên trong tay trường đao, nên diện hướng về phía chính mình đầu bổ tới. Quan chú hồn lực trường đao lại mau lại tàn nhẫn, kẻ bắt cóc một kích trung hốn loạn lực lượng cường đại. Lệnh thiên lạc không dám có chút qua loa đại ý. Mũi chân trẻ xuống đất, thiên lạc thân mình một bên, thân hình lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức tránh thoát kia hung mánh một đào. Sắc bén trường đào cỏ qua thiên lạc quần áo, theo sau thật mạnh nện ở bàn ghế phía trên. mục chất bàn ghế tức khắc vỡ toang, vụ gỗ vẩy ra lại không có thể ngăn cản được kia sắc bén trường đào thật mạnh nện ở mặt đất phía trên. Một đạo rõ ràng vết rạn tức khắc trên mặt đất sinh ra. Có thể thấy được trường đao là có cỡ nào đáng sợ lực lượng. Giờ phút này vô tâm đi rồi dám này đó, thiên lạc sắc mặt trầm xuống, bàn tay nắm tay, tấn mảnh hướng tới kêu kẻ bắt cóc mặt ném tới. Một quyền hội tụ toàn lực, thiên lạc một quyền nện ở kẻ bắt cóc trên mũi, tức khắc máu tươi bay từ tung. Thân hình cấp tốc chiều lui về phía sau vài bước, kẻ bắt cóc hộp ra một ngụm mang theo đoạn nha máu tươi. Trong miệng tức giận mắng chưa nói ra, Kẻ bắt cóc đó là cảm giác được thiên lạc nhanh chóng di động tới rồi chính mình trước mặt. Trong mắt một mảnh lạnh băng sắc ý, thiên lạc dối tay chế trụ kẻ bắt cóc thủ đoạn, dùng sức một ninh. Đau nhe răng trấn mắt, kẻ bắt cóc trên tay bung lỏng, trong tay trường đào đã là đã bị thiên lạc cướp đi. Trên tay động tắc không có chút nào đình trệ, thiên lạc trong mắt nhảy lên lạnh băng sắc ý, trở tay một đào hung hăng chém vào kẻ bắt cóc ngực phía trên. Máu tươi tức khắc phun ra. Bán tung vé tại thiên lạc kia trương thanh tú khuôn mặt thượng, nhìn qua thập phần giữ tợn khủng bố. Cũng không thèm nhìn tới kia ngã xuống đất không dậy nổi Nam tử, thiên lạc cảm thụ được từ chính mình sau lương truyền đến sắc khí, con ngươi dùng mình, trở tay lại là thật mạnh một đau. Máu tươi vẩy ra, thiên lạc tuy rằng vẫn chưa sử dụng hồn lực, nhưng là kia xảo quyệt đao pháp cùng quỷ dị thân hình lại vẫn là khác này chung quanh kẻ bắt cóc bị không ngừng chém giết. Cố Kinh Thế mắt thấy Thiên Lạc mặt vô biểu tình ở kẻ bắt cóc bên trong du tẩu, nơi đi qua đều là nở rộ ra nhiều đóa huyết hoa. Tuy rằng cùng Thiên Lạc cũng không thuộc cũng hoàn toàn không có đem nàng xả tiến vào tất yếu, nhưng là Cố Kinh Thế vẫn là không có từ Thiên Lạc rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Cố Kinh Thế chẳng qua là không quen nhìn Thiên Lạc kia phó không sợ trời không sợ đất bộ dáng thôi. Hơn nữa, vẫn là không có ngọn nguồn không quen nhìn. Vốn định làm thiên lạc gan chút đau khổ làm nàng minh bạch cái gì người có thể trêu trọng, cái gì người không thể. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình nhưng thật ra có chút xem thường cái này gầy yếu tiểu gia hỏa. Mà liên ở cố kinh thế như thế nghị thời điểm, đầy người là huyết dẫn đầu nam tử run dẩy nắm súng lục, đầy mặt hung ác đi tới cố kinh thế trước mặt. Nâng lên tay tới, dẫn đầu nam tử thật mạnh khấu hạ có súng, lại là không có thể đánh ra viên đạn. ta ít. Tự nhiên tại đây loại thời điểm không có viên đạn. Tùy tay đem súng lục thật mạnh ngã ở trên mặt đất, dẫn đầu nam tử một đôi con người phát ra giã thu quan mang, cắn răng xích thủ không quyền hướng tới cố kinh thế phóng đi. Nhìn dẫn đầu nam tử đầy người vết máu, cố kinh thế khó được nhữ nhữ mày Đáy mắt hiện lên lạnh leo hàng quang, cố kinh thế tâm thần khẽ nhúc ních, quanh thân bỗng nhiên buộc phát ra cường đại hồn lực. chương 13 tái nộ máu lạnh yêu nghiệt Nam Hồn lực hóa thành một con vô hình cự trường hung hăng hướng tới dẫn đầu nam tử chụp đi. Căn bản không có chút nào có thể phản kháng thời gian, dẫn đầu nam tử chỉ cảm thấy một trận lệnh người ra đầu tê dại kình phong truyền đến, theo sau chính mình ngực đó là truyền đến một trận đau nhức Xương cốt cùng xương cốt chi dàn cho nhau để ép thanh âm truyền đến, dẫn đầu nam tử một ngụm máu tươi tiêu bắn mà ra, thân hình càng là giống như như diều đứt dây giống nhau hung hăng nện ở trên mặt đất. Hai tròng mắt chung có một tia nồng đậm trắng ghét, Cố kinh thế lạnh lùng mở miệng nói, đừng tới gần ta, hảo dơ. Mà theo cố kinh thế tướng lãnh đầu nam tử giải quyết, mặt khác hấp y hắn cũng là nhanh chóng đem ở đây kẻ bắt cóc từng cái đánh chết. Thức mau, trận này đột nhiên ám sát đó là lấy thất bại mà chấm dứt. Toàn bộ nhà an khôi phục can tĩnh, trong không khí tràn ngập dậy đặc mùi màu tươi. Thiên lạc nhìn trước mắt hết thảy, không khỏi tạp tạp lưỡi, đây là cường giả lực lượng sao. Có thể nháy mắt hạ gục hết thảy. Quyết định thắng cục lực lượng. Dân dân siết chặt nắm tay, thiên lạc trong mắt tràn ngập một mảnh lửa nóng. Như vậy có thể quyết định sinh tử ngang ngược lực lượng, ai không khát vọng. Cánh tay thượng miệng vết thương nóng rất đau, còn đang không ngừng đổ máu. Thiên lạc nâng lên mặt, trứng mắt cố kinh thế ta này bị ngươi thai vạ cá trong trầu, ngươi không tính toán bồi thường. Đúng rồi, này thương chính là không duyên cớ nhiều chịu hơn nữa nàng nhìn cố kinh thế kia trương ngàn năm bất động khối băng mặt, không khỏi liền tâm sinh khó chịu Nếu hiện tại nói thiên lạc nhìn cố kinh thế khó chịu nói, như vậy cố kinh thế kế tiếp động tác, chính là làm nàng muốn đánh chết hắn. Chỉ thấy cố kinh thế ở thiên lạc nói âm rơi xuống lúc sau, lạnh nhạt biểu tình bất động, ưu nhã hướng bên người đại hán vây vây tay. Kia hắc y lìa đại hán lập tức hiểu ý, từ trong lòng lấy ra chi phiếu cùng bước tới, sẽ xuống một trường thêm đi lên tên sau liền trực tiếp đưa cho thiên lạc. Ngân phiếu khống, tùy tiện ngươi điển, như vậy có đủ hay không? Thiên lạc nhìn kia chi phiếu, nhìn nhìn lại vẻ mặt lạnh nhạt mà cố kinh thế, khỏe môi dần dần gợi lên một mặt cười lạnh, này cố kinh thế thật đúng là một cái tài đại khí thô đại quân thiệt. Ta nhưng không cho rằng cố thiếu tướng tánh mạng là có thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Lạnh buốt lời nói từ khẩu gian phun ra, thiên lạc cười tủn tìm nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiên lạc không có tiếp kia chi phiếu, mà là thừa dịp bên người đại hán không chú ý, một phen rút ra này bên hông súng lục. Này liên tiếp quán động tác tốc độ nhanh như xét đánh, lệnh người phản ứng không tới. Đen nhánh lạnh băng họng súng nháy mắt để ở cố kinh thế trên đầu. Thiên lạc đầy mặt tươi cười nói, ta bởi vì ngươi duyên cớ bị thường, ngươi cho ta chi phiếu coi như bồi thường. Như vậy, ta hiện tại đem chi phiếu trả lại ngươi, ngươi có phải hay không có thể tiếp được ta thế ngươi chịu hạ này một thương. Trung quanh bọn đại hán đều là bị thiên lạc thình lình xảy ra động tác kinh sợ. Đầy mặt sợ hãi nhìn để ở cố kinh thế trên đầu số lục. Thiên, thiên, bọn họ thấy được cái gì? Thấy được một tên mao đầu tiểu tử cư nhiên dám dùng thương chỉ vào bọn họ thiếu tướng đầu. Còn cư nhiên như thế kiêu ngạo nói hồ nói tả. Trong lúc nhất thời, này đó nhìn quen sinh tử bọn đại hán đều cảm thấy một cổ lạnh leo thẳng nhẹ chán, làm cho bọn họ cơ hồ muốn ngất. Vẫn như cũng là mặt vô biểu tình. Cố kinh thế như là không có nhìn đến thiên lạc trong tay thương, chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi, như thế nào, chê ít. Khoe miệng tươi cười càng thêm sáng lạ lên, thiên lạc đem chỗ trống chi phiếu nhét vào cố kinh thế trong quần áo, có một số việc không phải dùng tiền liền có thể giải quyết, thúng chi đại gia ta cũng không thiếu tiền, càng không hiếm lạ ngươi tiền. chương 14 tái nộ máu lạnh yêu nghiệt sáu, đem ngươi tiền thu hảo, quyền cho là ta còn cho ngươi cho ngươi đi xem bác sĩ. Không có việc gì mua điểm rực ăn, hảo chạy nhanh trưa khỏi ngươi tử vong diện than cùng không coi ai ra gì tật xấu. Ngữ khí nghiêm trang, thiên lạc tiếp tục nói, nhớ kỹ thiếu tướng tiên sinh, chúng ta chi rằng cũng không phải ngươi tới tống cổ ta, mà là ta tới tống cổ ngươi. Nói xong, thiên lạc thu hồi xuống lục, theo sau ném đi ném cho phía sau đầy đầu mồ hôi lạnh đại hán. Tính tiền. Búng tay một cái, thiên lạc từ trong lòng móc ra một chương tiền tệ phóng tới trên bàn cơm. Xoay người hướng nhà an ngoại đi đến. Run run rẩy rảy vội vàng tiếp được súng lục, đại hán sắc mặt đã bị dọa đến trắng bệnh. Bọn họ thiếu tướng uy phong lấm lấm, cái gì thời điểm bị người chống đầu ghét bỏ. Cái này vóc dáng nhỏ lá gan không khỏi cũng quá lớn, quả thực chính là không muốn sống. Thiếu tướng, ngươi xem có phải hay không đem kia tiểu tử kia đại hán mồm miệng phát run hướng cô kinh thế nói, làm một cái giết thủ thế. Đứng ở tại chỗ vẫn không núp nhích. Cố kinh thế nhìn thiên lạc rời đi bóng dáng, hướng về phía kia bị đoạt đi rồi súng lục đại hán nhàn nhạt nói, liền thương đều quản không được, trở về chính mình lánh phạt. Sau đó, ở kia vài tên H.I.I. đại hán kinh tủng dưới ánh mắt, ưu nhã mại động bước chân, rời đi nhà ăn. Ta thiên, thiếu tướng cư nhiên không phát hỏa. Một người H.I.I. đại hán xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, không thể tưởng tượng nói. Quả thực là so hạ Hắc tuyết đều phải kỳ tích ha. Vài tên đại hán đồng thời cảm than đến, tùy tay ném xuống một chồng tiền mặt, làm bồi thường nhà ăn, sau đó vội vàng liền theo sau cố kinh thế. Nếu là lại có sát thủ toát ra tới uy hiếp đến cố kinh thế, bọn họ những người này cũng có thể hạ cương trở về trồng trọn. Từ nhà ăn ra tới lúc sau, thiên lạc đi tiệm thuốc, tùy tiện mua chút rửa sạch miệng vết thương tiêu độc dược phẩm liền đi trở về trường học. Huyện vũ học viện học sinh ký túc xá có thể so với xa hoa trung cư. Trong ký túc xá mặt có đơn độc vệ sinh cấp cùng phòng khách, mỗi cái ký túc xá phòng xếp trụ hai gã học sinh. Cùng thiên lạc cùng ở một người nam sinh, gọi là Lâm Thúc. Cùng là năm nhất C cấp ban học viên. Đối với cái này Lâm Thúc, thiên lạc không quá hiểu biết, chỉ biết hắn ra cảnh bình thường, diện mạo bình thường, thành tích bình thường, không có gì xuất sắc chỗ. Vừa mới bước vào ký túc xá môn, ngồi ở phòng khách trên sofa đang xem thư Lâm Thúc nhìn đến thiên lạc đã trở lại. Tia trong mắt rõ ràng là hiện lên một tia sợ hãi, sau đó liền ôm thư thập phần nhanh chóng đi trở về chính mình phòng, như là sợ thiên lạc sẽ bỗng nhiên đem hắn xả lại đây tận cho một trận Bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, thiên lạc nghĩ đến này thân thể trước kia chủ nhân là không thường hồi ký túc xá này trụ, mỗi lần trở về chỉ cần cái này lâm thúc ở, chuẩn muốn khi dễ hắn một hồi, cũng khó trách này lâm thúc vừa thấy đến hắn, tựa như thấy được ôn thần dường như, chạy so con thỏ còn nhanh. Con Hảo, cái này ký túc xá là hai người một người một gian phòng ngủ. Phòng ngủ không lớn, chỉ bao dung một trương giường đơn, một cái loại nhỏ tủ quần áo, còn có một cái án thư. Vào phòng ngủ đóng cửa lại, thiên lạc liền đi tới thi y kính phía trước. Trong gương xuất hiện chính là một cái dáng người nhỏ gầy thanh tú thiếu niên. Cái đầu đước chừng một M75, này thân cao ở nam sinh bên trong thực bình thường, nếu là ở nữ sinh bên trong, vậy rất cao gầy. Dáng người có chút gầy yếu, sắc mặt có chút tái nhợt, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi hắc bạch phân minh thanh triệt đôi mắt lại lấp loè bức người lánh duệ qua mang, quỳnh môi dưới, lược mất máu sắc phấn môi hơi hơi nhấp. Cánh tay thượng miệng vết thương vết máu có chút chói mắt, thân thể này còn có chút khác vết thương tuy nhiên đã khép lại, nhưng là còn chưa từng hoàn toàn rút đi nhợt nhạt dấu vết nhắc nhở thiên lạc, thân thể này đã từng chịu quá khi dễ cùng vũ nhục. Chương 15 mỹ lệ lớp chủ nhiệm 1. Nắm tay dần dần nắm chặt Thiên lạc khỏe môi khơi màu một mặt lạnh leo tươi cười. Xem ra mặc kệ là ở nơi nào, đều là cá lớn nuốt cá bé, nàng thiên lạc tuyệt đối không phải bị ăn một cái, ai nếu là lại làm khi dễ nàng, kết cục liền chỉ có một, đó chính là trở lại từ trong bụng mẹ về lò nấu lại. Đương nhiên, quần ngạo liền phải có quần ngạo tư bản. Thân thể này lực lượng còn có đại bộ phận là bị phong ấn bên trong. Chỉ có một bộ phận nhỏ bởi vì nàng cường đại linh hồn tiến vào thân thể này khi có như vậy trong nháy mắt phá tan phong ấn, bị phóng thích ra tới, nhưng cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt, kia cường đại phong ấn lại lần nữa đọc lại. Bất quá, này còn xa xa không đủ, liền tự bảo vệ mình tư bản đều không đủ. Từ hôm nay gặp được cái kêu biến thái nam liền có thể xem ra tới. Nàng hiện tại thật là cái tiểu da dọn. Trong đầu đống nhiên hiện lên cô kinh thế kia trương bài bổ kệ mặt, thiên lạc như như mày, ngay sau đó liền lắc lắc đầu, nghĩ thầm cố kinh thế cũng chỉ là một cái hưởng có hảo tối ra hôn đàn thôi. Xử lý xong cánh tay thượng súng thương đã là đêm khuya, thiên lạc giặt sạch cái nước gấm tắm sau liền một đầu ngã vào trên giường tiến vào mộng đẹp. Thức mau, một đêm thời gian trôi qua, hôm sau, sáng sớm để nhất lũ ánh mặt trời giải nhập huyên vũ học viện khi, cái này học viện liền đã thức tỉnh lại đây. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyển thiên lý, thiên lạc ngày hôm qua đau tấu kỷ vì còn có ở nhà ăn lấy thương chỉ cố kinh thế sự tình như là phong nhi giống nhau nhanh chóng truyền khắp toàn bộ huyện vũ học viện. Cái này vẫn luôn là học viện cười liêu thiên lạc, làm những cái đó ngày thường thích cười nhạo nàng khi dễ nàng người có chút cảm thấy bất an lên, cái này bọn họ trong mắt phế tài dám củng cố kinh thế gọi nhịp, không phải có kinh người thực lực, chính là đã điên rồi. Chỉ mong cái kia tính tình đại biến thiên lạc có thể quên nhớ đã từng sở chịu khi dễ, không cần trả thù mới hảo. Màu trắng khu dạy học dưới ánh mặt trời có loại bắt mắt trang nghiêm thánh khiết. Năm nhất C ban phòng học ở vào đỉnh cao nhất tầng lầu, càng là dựa xếp sau danh lớp, nơi tầng lầu cũng là càng cao. Đây là huyện vũ học viện quý củ. Mà một năm C ban ở toàn bộ huyện vũ học viện là xếp hạng nhất mạng, huyện vũ học viện học viện ngầm đều xưng là phế vật ban. Sáng sớm 6 giờ Một năm c ban trong phòng học mặt cũng là cơ hồ đều ngồi đầy học sinh, bất quá cùng mặt khác lớp bất đồng chính là, mặt khác lớp học sinh phần lớn tất cả đều bận rộn xem văn hóa thư, mà cái này lớp là một bộ tử khí trầm trầm trạng thái. Không phải về và hiểu sự ghé vào trên bàn ngáp liên miên, chính là tam hai người ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. đưa một đạo thân ảnh xuất hiện ở phòng học cửa khi, cơ hồ trong phòng học ánh mắt mọi người đều nháy mắt chuyển qua hắn trên người. Thiên nột ta không hoa mắt đi. Cư nhiên là thiên lạc. Nhìn đứng ở cửa thiên lạc, nổi danh nữ sinh như là phát hiện cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, kinh ngạc kêu ra tiếng tới. Cư nhiên tới thượng sớm khóa, thật là kỳ tích, chẳng lẽ nghe đồn đều là thật sự. Phế tài muốn biến thiên tài. Lập tức liền treo trọc tiếp được kia nữ sinh nói. Ngày thường, thiên lạc mỗi ngày đều phải ngủ đến mặt trời lên cao mới có thể lung lay rong rong dài dài tới phòng học. Hơn nữa còn thường xuyên là một bộ không tinh thần bộ dáng tới rồi phòng học tiếp tục ngủ. Mà hôm nay thiên lạc thoạt nhìn rõ ràng không giống nhau, giữa mày hoàn toàn đã không có ngày xưa cái loại này suy sút lửa nhác, thoạt nhìn tinh thần sáng láng. Cặp tiêu luôn là nửa tủng mỹ mắt mắt hiện giờ càng là hắc bạch phân minh, lưu chuyển như kim cương lộng lây lánh rệ quan mang. Sắc mặt vẫn như cũ là có chút tái nhận, dáng người vẫn như cũ là gầy yếu chính là ngẫm lại những cái đó hôm nay đã trở thành huyện vũ học viện đầu đề tin tức, tất cả mọi người không dám lại coi rẻ cái này thoạt nhìn bình thường gây yếu thiếu niên. chương 16 Mỹ lệ lớp chủ nhiệm. Có chút đã từng thập phần khinh thường thiên lạc nữ sinh, nhìn thiên lạc ánh mắt cũng ở lặng lẽ biến hóa, nhìn kỹ xem hiện tại thiên lạc, hình như là toàn bộ C ban xoáy nhất nam sinh. thẳng tắp đứng ở cửa, thiên lạc hoàn toàn làm lơ rớt đặt ở trên người hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nhắm chuẩn một cái rửa cửa sổ vị trí sau, liền đi bước một đi qua. Đồng học, phiền thoái ngươi làm một chút, ta tưởng ngồi ở bên trong vị trí. Thiên lạc ở lối đi nhỏ thượng đứng yên, hướng về che ở nàng trước mặt, chính ghé vào trên bàn ngủ nam sinh nói. Chỉ xem đến kia nam sinh một đầu sán màu vàng bản tức, hắn gái hốt đối với thiên lạc, ghé vào trên bàn, hô hấp đều đều, ngủ thập phần thơm ngọn, giống như không có nghe được thiên lạc nói. Nguyên bản có chút ấm ý phòng học lại là có chút quỷ dị an tĩnh xuống dưới, cơ hội là tất cả mọi người nín thở nhìn thiên lạc cùng kia tóc vàng nam sinh. Tuy rằng cái này thiên lạc là cùng trước kia không giống nhau không sai, chính là cái này tóc vàng tiểu tử cũng không phải là ai đều trọc đến khỏi A. Không ngừng là ở C-ban, cái này tóc vàng tiểu tử là không hảo trêu trọc, phóng nhãn toàn bộ huyện vũ học viện, cũng chưa người dễ dàng dám đến treo trọc hắn. Người này tên là Bác Cẩm. Ở tiến vào huyền vũ học viện ngày đầu tiên liền ở năm cái hiệp nội dùng và âm ngoan thủ đoạn đánh bại năm nhất A cấp ban đệ nhất danh, nhất chiến thành danh. lệ người vô pháp nghĩ thông suốt chính là, hắn thành tích hoàn toàn có thể tiến vào A cấp ban, cố tình lựa chọn tới này phế vật xê ban. Nguyên nhân chính là, hắn không thích có người quái dày hắn ngủ. Ở chung quanh quái dị dưới ánh mắt, thiên lạc mỉm cười vươn tay vô vô bắc cẩm phía sau lưng, ta nói đồng học, thỉnh ngươi trước nhường một chút. Làm ta qua đi Bác cầm rốt cuộc là bị đánh thức Anh khí lông mày hơi nhăn lại Nâng lên mặt Mắt buồn ngủ ngông lung chi gian tràn ngập không vui cảm xúc Lan ra là khỏe mạnh màu đồng cổ Bác cầm diện mạo có loại nam tử độc hưu anh khí Gắng gượng núi hạ Độ dày vừa phải môi lực nhóc Mà ở nhìn đến thiên lạc một khắc Bác cầm mắt dương dùng mình Sắc bén hơi thở theo ánh mắt quét ra Làm phòng học không khí hàng tới rồi băng điểm Chứ bỏ thiên lạc ở ngoài Tất cả mọi người khẩn trưng lên, bởi vì bọn họ đều rõ ràng biết, giờ phút này bác cẩm đã tức giận. Nhìn rõ ràng là bị đánh thức tạc mau bác cẩm, thiên lạc không cho là đúng vẫn như cũ mỉm cười. Tìm chết! Giữa môi trầm thấp phun ra hai chữ, trong thời gian ngắn, bác cẩm đã từ ghế trên đứng dậy, vung lên một quyền liền hướng thiên lạc trên mặt tiếp đón mà đi. Tốc độ này, nhanh như tiêu chớp, mau đến làm người vô pháp phản ứng. Có nhát gan nữ sinh nhịn không được rỗi tay bưng kín chính mình mắt, không dám nhìn thiên lạc bị bắt cẩm một quyền đánh huyết bắn đương trường tình cảnh. Bang! Đương kia nắm tay sắp đến trên mặt thời điểm, thiên lạc hơi một bên đầu, kia như sắp trọng quyền liền xoa nàng nhĩ tấn đầu tóc mà qua. Nẹ tránh! Liên như thế nhẹ nhàng băng cơ nẹ tránh. Trường hợp nháy mắt liền có chút dại ra đang ở vây xem học sinh đều không thể tin tưởng trường lớn mắt, ngay cả bắt cẩm cũng có chút kinh ngạc dơ dơ lên lông mày. Cái này thoạt nhìn cùng nhược kê tử giống nhau nam sinh, cư nhiên tránh thoát hắn nắm tay. Ở bác Cẩm ngây người công phu, thiên lạc thập phần bình tĩnh từ hắn phía sau khe hở xuyên qua đi, đi vào đi bên trong châu ngồi. Người cái này tiểu tử thúi chưa bao giờ bị người như thế coi rẻ quá, bác cầm khuôn mặt tuấn tú đen một nửa, quay đầu nhìn thiên lạc vừa định báo nổi, một đạo ôn nhu như nước thanh âm liền cắm tiến vào Các vị đồng học buổi sáng tốt lành. Theo giọng nữ văng lên. Một đạo duyên dáng thân ảnh cũng đi vào phòng học. chương 17 Mỹ lệ lớp chủ nhiệm 3. Bác Cẩm nhìn thoáng qua kia đi vào phòng học đạo sư, lại hung hăng mà trường mắt nhìn liếc mắt một cái thiên lạc, một lần nữa ngồi xuống vị trí thượng, nhìn đã đi lên bục giảng đạo sư, sắc bén ánh mắt nháy mắt liền ôn nhu xuống dưới. Khoe mắt dư quang chú ý tới Bác Cẩm vi diệu biến hóa, thiên lạc cũng định thần hướng trên bục giảng nhìn lại. Thiên lạc giờ phút này thoáng ngưỡng mày, Nghĩ thầm nguyên lai là tới cái đại mỹ nhân Một thân hồng nhạt chức nghiệp trang phục mặc ở trên người phát họa ra có đường con gợi cảm giác người Lỏa lộ ở bên ngoài trắng non thẳng tóc thon dài hai chân quả thực là làm người phun huyết Nữ tử một đầu màu nâu trường tóc quăn tùy ý lười biếng rối tung trên vai Một trương tinh xảo mặt trái xoan thượng Một đôi mỹ nhãn phản phất là hàm chứa điện lưu Hướng tới ngươi nhìn lại Liền làm người có loại điện lưu lan khắp toàn thân tê dại cảm Thật là trời sinh vật cũng khó trách bác cẩm có thể như thế nể tình an phận xuống dưới. Thiên lạc trong trí nhớ là có vị kia mỹ nhân tư liệu, cố mạng nhu, cái này xê ban chủ đạo sư, tính cách ôn nhu như nước, ngày thường quản giáo cái này toàn giáo nhất không tư tiến thủ xê ban, luôn luôn không có gì tính tình, thực lực cũng là vẫn luôn là cái bí ẩn, không có bại lộ ra tới, xê ban học sinh đối với cái này mỹ nữ đạo sư, chỉ có tôn kính, không có sợ hãi. Cố mạng nhu tiến vào phòng học lúc sau, Sở hữu học sinh đều các hồi các vị trí, vẻ vải hiệu xỉu lấy ra sách vở, ghé vào trên bàn, toàn bộ phòng học khôi phục can tĩnh. Nhìn chung quanh một chút phòng học, Cố Mạn Nhu phát hiện, hôm nay phòng học vị trí không có một cái không xuống dưới. Hôm nay không tối Nga, mọi người đều đúng hạn tới đi học, đáng giá khen ngợi. Mỉm cười nói, Cố Mạn Nhu gương mặt hai bên nộn nhạo nhật nhạt má lúng đồng tiền, vì nàng vũ mị khuôn mặt thượng tăng thêm vài phần hồn nhiên điểm mỹ. Còn có một tháng chính là thăng cấp đại khảo, hôm nay chúng ta không thượng văn hóa khóa, đợi lát nữa nghe thông trì, tập thể đi thao luyện trung tâm thật luyện. Không nhanh không chầm nói, nhìn ngồi ở phía dưới bọn học sinh bởi vì nàng lời nói mà một đám có chút ủ rũ mặt, cố mạn nhu trên mặt tươi cười bất biến. Tiếp tục nói, các vị đồng học không cần nản lòng, nghiêm túc đối đại thật luyện, đối tăng lên các ngươi cá nhân cách đấu năng lực cùng vũ lực giá trị đều là phi thường hữu dụng, một tháng sau thăng cấp đại khảo. Hy vọng các bạn học đều có thể lấy cái hảo thành tích, thoát ly C-Ban. Nghe đến đó, thiên lạc đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, trong cơ thể máu bắt đầu sôi trào. C-Ban là phế tài ban, ở phế tài ban có khả năng học được đồ vật cũng có thể được đến tài nguyên đều là phi thường hữu hạn Huyến vũ học viện, chỉ chú trọng bồi dưỡng cường giả. Mà muốn biến cường, ở C-Ban là xa xa không đủ, như vậy lần này thăng cấp đại khảo là một cơ hội, tuyệt đối không thể vùng tha. Đôi môi mân khẩn, thiên lạc nghĩ thầm vô luận như thế nào cũng cần thiết qua lần này khảo thí. Cố mạn nhu còn ở trên bục giảng lại nhài nói một chút sự tình, đại khái chính là đợi chút đi thao luyện trung tâm sở cần chú ý hạng mục công việc. Toàn ban trừ bỏ thiên lạc cùng Bắc cầm đang nghe, những người khác đều là một bộ mơ màng sắp ngủ bộ ráng. Phế vật tư tưởng đã ở bọn họ trong lòng lăn sầu bé lên dễ, dù sao đã làm như vậy lâu phế vật, vậy vẫn luôn làm đi xuống. Đảo cũng tiết kiệm sức lực bất lo, ở huyện Vũ học viện liên tục 3 năm ngốc tại C cấp ban thăng không được cấp, liền sẽ bị lệnh cưỡng chế thôi học. Nhưng là bọn họ đã chết lặng, cảm thấy ngốc tại nơi này cũng là lãng phí chính mình thời gian, không bằng ngao song này 3 năm về nhà tính. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, ước chừng nửa cái giờ sau, trong phòng học tinh thể lỏng quảng bá bình tích một tiếng trường mình bỗng nhiên sáng lên. Tiếp theo, một trường nghiêm túc trung niên nam nhân mặt liền xuất hiện ở màn hình tinh thể lỏng thượng. Trưng 18 nghiêm khắc huấn luyện viên 1. Thông chi, hạn 5 phút nội, toàn giáo đồng học tới thao luyện trung tâm, đến chế 1 giây đồng hồ, 10 cái hít đất. Hiện tại bắt đầu tính giờ. Lánh ảnh thanh âm vừa ra hạ, màn hình liền lại khôi phục hát cám. Nguyên bản còn mơ màng sắp ngủ xê ban học sinh đang nghe đến tin tức này sau. Mỗi người như là tiêm máu gà từ trên chỗ ngồi trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó điên cuồng hướng phòng học ngoại dũng đi. Khu dạy học khoảng cách thao luyện trung tâm có ước chừng đi đường phải đi ước chừng 15 phút, 5 phút, này đối với hồn lực giá trị thấp hèn, thân thể tố chất thấp hèn C ban học sinh là cái thập phần gian khổ nhiệm vụ. Vừa rồi tuyên bố thông chi chính là huyện vũ học viện thật luyện huấn luyện viên chi nhất, Quý Phong. Cũng là thủ đoạn tàn nhẫn nhất, nhất, nhất lệnh học sinh sợ hại huấn luyện viên. Hắn này ra lệnh một tiếng, ai còn dám đến chế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyện vũ học viện trường hợp đều có chút đồ sộ. Vô số học sinh từ khu dạy học bên trong điên cuồng trào ra, hướng về một cái thao luyện trung tâm phương hướng chạy như điên. 5 4, 3, 2, Lộ thiên thao luyện trung tâm, quý phong cao tráng thân ảnh ở thao luyện trung tâm cửa sân khấu thượng thập phần thấy được. Giờ phút này, hắn chính ngưng thần nhìn trong tay đồng hồ đếm ngược, trong miệng không ngừng đếm ngược. Đếm tới một thời điểm, chỉ thấy hắn bàn tay vung lên, lập tức liền có người ấn xuống đóng cửa cái nút. Sắc! Đại môn rơi xuống. Đem những cái đó 5 phút không có tới thao luyện trung tâm bên trong học sinh đều ngăn cản ở bên ngoài. Không hề nghi ngờ, này đó bị ngăn trở ở bên ngoài trừ bỏ C ban học sinh vẫn là C ban học sinh. C ban có thể ở chỉ định thời gian vọt vào đi thao luyện trung tâm, chỉ có mười mấy người, trong đó liền có thiên lạc cùng bác cẩm. Sắc mặt có chút từng đỏ, thiên lạc vô vô phập phồng có chút kịch liệt ngực, thầm nghĩ trong lòng, thân thể này tố chất thật sự quá kém, bất quá là chạy nhanh điểm. Trái tim lúc này giống như là muốn nhảy ra ngoài giống nhau. Không tối sao, lần này cư nhiên không có đến chế. trêu trọc thanh âm từ bên thai văng lên, thiên lạc một bên đầu liền nhìn đến bác cẩm kia trương cười tủm tỉm khuôn mặt tuân tú. Không đợi thiên lạc nói chuyện, bác cẩm túi người lại đến gần rồi thiên lạc vài phần, cơ hồ là muốn đem mặt rán ở thiên lạc trên mặt bỗng nhiên liền biến cường. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cắn dược, vẫn là ngươi căn bản là không phải thiên lạc. Nghiền ngâm trong ánh mắt ngầm có ý mũi nhọn, thiên lạc chỉ là đạm nhiên nhìn bác cẩm ta xác thật không phải nguyên lai thiên lạc. Một câu, nói ba phải cái nào cũng được, đã không có phủ nhận cũng không có nhận đồng. Bác cẩm nghe ngôn ngây ra một lúc, ngay sau đó liền ý vị thâm trường thiên lạc liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Đều cho ta an tĩnh lại. Lúc này, đứng ở trên đài cao quý phong thanh âm bị khuyết đại âm thanh khí phóng đại mấy lần, chuyển khắp toàn bộ sân thể rủ. Nguyên bản ẩm ý sân thể dục nháy mắt an tĩnh xuống dưới, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng tới Quý Phong nhìn lại. Hiện tại dựa theo lớp cấp bậc, đều tự tìm đến từng người khu vực quân tư chẳng hảo, hạn khi 3 phút, xếp thành hàng ngũ. Hiện tại bắt đầu tính giờ. Quý Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Rồi sau đó đó là một trận không tiếng động hoảng loạn, mỗi người đều vội vã đi tìm chính mình tương ứng khu vực. Thiên lạc cùng bác cẩm thực mau liền tìm tới rồi chính mình lớp tương ứng khu vực. Mà Thiên Lạc cùng Bắc Cẩm nơi đúng là toàn bộ sân thể dục nhất dựa sau nhất tới gần bên cạnh một cái khu vực. Huyện Vũ học viện học sinh đều là sợ hai huấn luyện viên như gặp quỷ, 3 phút, đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề lập, mỗi người đều là tiêu chuẩn quân tư, chạm thẳng tác. Trên đài cao, toàn bộ sân thể dục thu hết đáy mắt, quý phong nhìn đến như vậy tình cảnh, vừa lòng gật gật đầu, nghiêm cẩn trên mặt lộ ra một kia mỉm cười hôm nay có cái tin tức tốt muốn nói cho đại gia. Trưng 19 nghiêm khắc huấn luyện viên 2, nhìn đến quý phong ván sắc mặt khó được lộ ra tươi cười, nghe được hắn như thế nói, sở hữu học sinh đều là một cái phân chấn, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn. Một tháng sau thăng cấp đại khảo, phàm là thi được trước 10 tên, đều có thể lấy trực tiếp tiến vào quân đội phục dịch thực tập. Nếu là biểu hiện xuất sắc, nhưng trực tiếp lưu tại quân đội, mà lần này sở muốn đi vào quân đội. Đúng là cố kinh thế thượng tướng lãnh đạo quốc tế đặc chủng quân đội Quý Phong có chút kích động nói. Đặc chủng quân đội, Z quốc được đến công hơn nhiều nhất quan quân cơ hồ đều là xuất từ bộ đội đặc chủng. Mà cố kinh thế nơi quốc tế đặc chủng quân đội càng là Z quốc nhất sắc bén một phen đao nhọn, là sức chiến đấu nhất cường hãn một chi quân đội. Nguyên nhân chính là như thế, muốn tiến vào này chi quân đội, quả thực là khó nếu lên trời. Trước mắt mới thôi. Huyện vũ học viện cũng chỉ có một người học sinh may mắn bị cố kinh thế nhìn chúng, trực tiếp thu. mà như vậy thu người, càng là khai thiên tích địa lần đầu tiên, như thế nào có thể không cho người kích động. Thiên lạc nghe ngôn đôi lông mày không giấu vết giật giật, nhớ tới phía trước gặp được cố kinh thế cảnh tượng. Không thể không thừa nhận, nam nhân kia xác thật là cái cường hạn đến lệnh người cảm thấy đáng sợ yêu nghiệt tồn tại. xác thật là có làm người nhìn lên tư bản. Bất quá nàng sở cảm thấy hưng thú đảo không phải cố kinh thế, mà là cái kia cái gọi là quốc tế bộ đội đặc chủng bộ đội, có thể tiến vào cái kia bộ đội, khẳng định có thể có càng tốt rèn luyện chính mình cơ hội. Hạ quyết định chỉ là ở trong ngay mắt, thiên lạc cơm thầm nhéo nhéo năm tay, nàng nhất định phải tiến vào cái kia quốc tế bộ đội đặc chủng bộ đội. Cho nên, vì chuẩn bị chiến tranh một tháng sau đại khảo, giáo hủy sẽ quyết định, toàn giáo học sinh đi đặc biệt mật hấn căn cứ, tiến hành một tháng tập hấn. Lập tức xuất phát. Quý phong phong thả thanh âm vang vọng này phương trên không. Phía dưới bọn học sinh vừa nghe đặc biệt mật huấn căn cứ, lập tức nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Tà thiên, đặc biệt mật huấn căn cứ còn không phải là trong truyền thuyết cái kia ma quỷ huấn luyện căn cứ. Nghe nói tiến vào cái này đặc biệt mật huấn căn cứ giống như là đi địa ngục, không cần như thế tàn nhẫn đi. Nghe nói cái này đặc biệt mật huấn căn cứ tổng chỉ huy quan là cố thiếu tướng Nga. Nghe chung quanh thấp thấp nghị luận thanh, thiên lạc cặp kia đen nhánh tựa huyên trong mắt buốc cháy lên trở mong quan mang. Không giống như là mặt khác đại bộ phận học sinh, nàng nhưng thật ra phi thường chờ mong cái này trong truyền thuyết đặc biệt mật hơn căn cứ. Muốn biến cường, liền phải không ngừng rèn luyện chính mình. Về sau nhân sinh chi lộ sẽ phát sinh cái gì sự tình, thiên lạc không biết. Nhưng là duy nhất rõ ràng chính là, chỉ có trở nên cũng đủ cường đại. Nàng mới có thể không hoảng không loạn nên đón bất luận cái gì sự tình. An tĩnh. Quý Phong hồn hậu thanh niên áp qua sở hữu nghị luận thành, chỉ thấy hắn nhíu mày, vẻ mặt không vui bộ dáng. Phía dưới nguyên bản nghị luận sôi nổi bọn học sinh lập tức im tiếng. Đặc biệt mật vấn căn cứ huấn luyện, là chúng ta giáo ủy sẽ tiêu phí không nhỏ tâm huyết tranh thủ tới, đồng thời cùng đi huấn luyện còn có đế sư học viện. Các ngươi lớn tiếng nói cho ta Chúng ta huyễn vũ học viện có phải hay không không thể bãi bởi đế sư học viện? Quý phong lớn tiếng hỏi. Tuyệt đối không thể bãi bởi đế sư học viện. Phía dưới bọn học sinh không hẹn mà cùng đáp. Thanh âm to lớn vang dội đều nhịp, tràn ngập không chịu thua tự tin, phấn chấn nhân tâm. Thiên lạc bị loại này không khí sở cảm nhiễm, ánh mắt cũng nhiễm cứng cỏi chi sắc, kiếp trước nàng cũng thường xuyên đi theo các đồng bọn cùng nhau tiến hành nhiệm vụ. Thật sâu biết có đôi khi đoàn thể lực lượng muốn so cá nhân lực lượng đáng sợ nhiều. Đế sư học viện là gần nhất 3 năm quật khởi học viện, chương 20 đặc biệt mật huấn căn cứ 1. Ở 3 năm thời gian, đế sư học viện mỗi năm đều sẽ bồi dưỡng ra tới ít nhất 20 danh ưu tú học sinh tiến vào bộ quốc phòng, đã có có thể cùng huyện vũ học viện gành đua cao thấp trận thế. ngày thường, huyện vũ học viện học sinh cùng đế sư học viện học sinh cũng là cho nhau nhìn không thuẫn mắt, cho nhau so đấu. Hai cái học viện trong tối ngoài sáng cho nhau phần cao thấp, ai cũng không nghĩ bại bởi đối phương một bậc. Lúc này đây, quân đội không chỉ là hướng huyên vũ học viện nhận người, cũng hướng đế sư học viện hạ đạt nhận người thông chi. Đồng thời, đặc biệt mật huấn căn cứ cũng hướng đế sư học viện mở ra, vì chính là có thể ở hai cái ưu tú học viên chung chọn lựa ra tới vài tên nổi bật ưu tú học sinh. Quý Phong nhìn phía dưới ý chí chiến đấu chẳng đầy bọn học sinh, trong lòng thập phần vừa lòng, nói Vậy không cần chậm trễ nữa, các ban ban chủ nhiệm tỉnh chú ý, lập tức dẫn dắt bọn học sinh đi trước phi hành trung tâm. Chúng ta lúc này đây sẽ cưới phi thuyền đi trước đặc biệt mật huấn căn cứ. Hán nói ôm rơi xuống, các ban chủ nhiệm lớp liền bắt đầu đâu vào đấy mang theo bọn học sinh đi trước trong trường học mặt phi hành trung tâm. Bởi vì đặc biệt mật huấn căn cứ ở Z quốc S tỉnh, khoảng cách Bắc Thị có rất xa khoảng cách, cưới phi thuyền nói, một giờ liền có thể tới. Một chiếc phi thuyền có thể cất chứa 1.500 danh học sinh, huyện Vũ Học Viện Đại Khái có 2.000 nhiều danh học sinh, tổng cộng phát ra 2 chiếc phi thuyền. Màu trắng phi thuyền nhìn qua bàng mỏng đại khí, toàn thân màu trắng, như là mộng chi thuyền ở không trung vững vàng bay nhanh chạy. Một giờ chờ, phi thuyền ngừng ở khoảng cách đặc biệt mật huấn căn cứ còn có 2.000 mẽ một chỗ đất chống thượng. Tại hạ phi thuyền phía trước, bọn học sinh cũng đã thay đặc biệt mật huấn căn cứ sở yêu cầu trang phục Quân màu xanh lục áo ngụy trang, nhìn qua thực bình thường, kỳ thật đã trải qua công nghệ cao cải tiến, có thể tùy ý điều tiết khống chế áo ngụy trang trọng lượng. Hiện tại áo ngụy trang trọng lượng đều ở 5 cân, cũng chính là, này đó bọn học sinh ăn mặc áo ngụy trang, tương đương với phụ trọng 5 cân. Đổi hảo quần áo về sau, sở hữu học sinh đều ở đặc biệt mật huấn căn cứ cửa hội hợp. Quý Phong đứng ở học sinh đội ngũ phía trước, thần sắc nghiêm túc nói. Lúc này đây các vị có thể đi vào đặc biệt mật huấn căn cứ huấn luyện, là một cái phi thường quý giá khó được cơ hội. Ta hy vọng các vị có thể hảo hảo quý trọng. Ở tới phía trước, hiệu trưởng có lệnh, nếu có người ở đặc biệt mật huấn căn cứ căng bất quá 3 ngày đã bị đào thải nói, như vậy hắn sẽ bị học viện khai trừ học tịch. Nếu các vị bên trong có không nghĩ bị khai trừ học tịch, vậy dùng hết ngươi toàn lực đi nỗ lực. Lần này đặc huấn chung, không có thượng cấp mệnh lệnh. Không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào sử dụng hồn lực, lúc này đây muốn đua chính là các vị thể năng, nhẫn mại lực, cùng với sinh tồn kỹ xảo. Ta tin tưởng các vị đều có thể thông qua lần này thi lên thạc sĩ, hơn nữa lấy được huy hoàng thành kiểu. Lời này vừa nói ra, toàn trường ổ lên, khai trừ học tịch. Cái này trừng phạt cũng quá độc các đi. Hơn nữa không thể sử dụng hồn lực nói, có rất nhiều sự muốn dựa vào thể năng đi làm, kia cũng quá tàn khốc đi. Ở đây bọn học sinh cơ hồ đều là vẻ mặt khổ sầu, thiên lạc nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, dù sao nàng hồn truyền bị phong ấn, hồn lực cũng tạm thời không thể dùng. Hiện tại các vị liền phải nên đón cái thứ nhất khảo nghiệm, phụ trọng chạy 6 phút trong vòng không có tới đặc biệt mật vấn căn cứ đại môn người, sẽ bị đào thải. Quý Phong nói tiếp, phụ trong 5 cân chạy ở 6 phút trong vòng chạy 2000 mễ, thời gian quả thực không cần quá khẩn trương. Không khí lập tức liền trở nên khẩn trương lên. Bọn học sinh đều có chút thấp thỏm bất an, này vừa mới đến địa phương liền phải trải qua như thế tàn khốc khảo nghiệm, cũng không biết đặc biệt mật hơn trong căn cứ mặt còn có cái gì càng tàn khốc khảo nghiệm đang chờ bọn họ đâu. chương 21 tàn khốc huấn luyện 1 Theo quý phong tiếng còi văng lên, bọn học sinh tranh nhau khủng sau liền hướng đặc biệt huấn luyện căn cứ đại môn chạy như điên mà đi. con hảo nơi này con đường thực rộng mở, bằng không 2.000 nhiều danh học sinh cùng nhau thi chạy. Không chừng muốn tê thành cái dạng gì. Trường hợp to lớn, 2000 danh học sinh tiếng bước chân hội hợp ở bên nhau, đinh hai nhức óc. Phụ trong 5 cân ở 6 phút trong vòng chạy cái 2000 mễ, đối với kiếp trước Thiên Lạc tới nói, giống như tiểu nhi khoa. Chính là này một đời nàng sở chiếm cứ này phó thân thể, muốn so nàng kiếp trước thân thể tố chất kém quá nhiều quá nhiều. Thiên Lạc chạy 500 mễ, trên trán cũng đã mồ hôi dày đặc. Không chỉ là nàng, Xê ban bọn học sinh có không ít đã bắt đầu mệt thở hứng hộp, nền bước rõ ràng không có vừa mới bắt đầu thời điểm nhẹ nhàng. Tuy rằng thể lực có chút theo không kịp, nhưng là thiên lạc chạy vội tốc độ không hề có yếu bớt. Lúc này mới vừa vừa mới bắt đầu, nàng như thế nào khả năng ở chỗ này đã bị đào thải. Lúc này, một đạo thon dài thân ảnh nhẹ nhàng chạy tới nàng bên cạnh người. Kiên trì không được liền nói, nhưng đừng ngại căng. Trâm thấp tiếng nói có vài phần nghiền ngấm. Thiên trạch hân nhìn thiên lạc, nàng sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợn, ngay cả kia đẹp môi đều mất đi huyết sắc. Có thể thấy được, thiên lạc chạy cũng không nhẹ nhàng. Cứ việc như thế, hắn ở thiên lạc trong thần sắc tìm không thấy nửa điểm nhút nhát cùng núi bước, có chỉ là không chịu thua cứng cỏi. Tựa hồ cả người thật sự thoát thai hoán cốt, thiên lạc quanh thân trên giới đều lộ ra một khổ trầm ổn kiên nghị hơi thở. Thiên lạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua thiên trạch Vân ngươi vẫn là đem chính mình quản Nói xong, nàng liền lại nhanh hơn tốc độ. Thiên trạch hân theo sát ở thiên lạc mặt sau, nhìn nàng hơi đơn bạc thân ảnh bước kiên định nện bước về phía trước, xinh đẹp trong mắt chung nhảy lên điểm điểm dị quang. Một người như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh như thế đại thay đổi? Hắn đông nhiên rất tò mò, thiên lạc rốt cuộc là bị cái gì kích thích, như thế nào hoàn toàn như là thay đổi cá nhân. Dùng 5 phân 19 giây, thiên lạc rốt cuộc là tới đặc biệt mật hơn căn cứ cổng lớn. Tới rồi mục đích địa về sau, nàng toàn bộ phía sau lưng đều đã bị mồ hôi xuống nước. Dựa theo nàng thân thể này hiện tại chẳng huống, đừng nói phụ trọng chạy cái 2.000 mễ, liền tính chỉ cần chạy 2.000 mễ, đều phải mệnh thở hồng hộp. Tim đập có chút nhanh chóng, thiên lạc bằng mau tốc độ điều chỉnh hạ nàng có chút hốn độn hô hấp. Trước tiên đến mục đích địa những người khác nhìn đến thiên lạc thời điểm, không một không cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là quý phong. Hắn từ trước đến nay là không xem trọng thiên lạc. Cũng không phải bởi vì thiên lạc là cái không thể tu luyện phế vật, mà là bởi vì thiên lạc không tư tiến thủ, hoàn cố bất ham Cho tới nay, hắn đều không hy vọng viễn vũ học viện có thiên lạc như vậy phế vật học sinh, vốn dĩ cho rằng này vòng thứ nhất, thiên lạc liền sẽ bị đào thải, lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên hoàn thành này hạng nhất khảo nghiệm. Khiếp mắt chửi nhìn thiên lạc, quý phong trong mắt lộ ra như đau tinh quang. Hắn xem ra tới, hắn trước mắt cái này thiên lạc tựa hồ cùng trước kia không giống nhau. Trước kia thiên lạc, quanh thân đều lộ ra một cổ mềm như bông bệnh ường ường, giống như là một con bệnh miêu. Mà hiện tại thiên lạc, còn lại là cực kỳ giống ám dạ bên trong lần nuốt một con giã thú, quanh thân trên dưới đều lộ ra một cổ sắc bén không kềm chế được, lệnh người không thể khinh thường hắn. Thấy thiên lạc tựa hồ có chút khắt nước bộ dáng Quý Phong không tự chủ được đem trong tay hắn cầm một lọ không có mở ra nước khoáng đưa cho Thiên Lạc. uống đi. Nhìn bỗng nhiên đưa tới trước mắt nước khoáng, Thiên Lạc hầu nghi ngước mắt nhìn Quý Phong liếc mắt một cái. Sau đó, nàng cũng không ngượng ngủng, trực tiếp nhận lấy. chương 22 tàn khốc huấn luyện 2. Động tác tự nhiên, Thiên Lạc tiếp nhận nước khoáng, mở ra về sau liền trẻ chén một hồi. Nàng là thật sự khác. Quý Phong lại là kinh ngạc hơi hơi dơ dơ lên mi. Trước kia thiên lạc thấy hắn, dùng chuột thấy miêu tới hình dung cũng không quá đáng, liền câu nói cũng không dám nói. Hiện tại, nàng ở đối mặt hắn thời điểm, thái độ rõ ràng chính là thực tùy ý, không hố không ti. Người thật là thiên lạc. Không tự chủ được hỏi ra như thế một câu không đầu không đuôi nói tới, quý phong không cấm xấu hổ vươn tay sờ sờ cái múi. Thiên lạc nhẹ nhàng cười nói, bằng không ta còn có thể là cái gì người. Quý Phong không thể tưởng được dùng cái gì lời nói tới đón thiên lạc nói cha, chỉ có thể trầm mặc. Đúng vậy, nàng không phải thiên lạc còn có thể là ai. Đại khái là hắn vẫn luôn chướng mắt phế vật rốt cuộc thức tỉnh rồi đi. Có lẽ, lần này đặc hấn, thiên lạc sẽ cho hắn mang đến càng nhiều chấn động. Bất chi bất giấc chung, Quý Phong có chút mong đợi. Thiên lạc cũng không có lại tiếp tục cùng Quý Phong nói cái gì, mà là ngước mắt nhìn về phía trước mắt kiến trúc. Chỉ thấy nàng trước mắt chính là một cái to lớn kim loại đen cầu hình dạng kiến trúc, toàn bộ đặc biệt mật huấn căn cứ đều bị màu đen kim loại cầu nghiêm mật bao vây lấy, nhìn không tới bên trong là cái gì quan cảnh. Màu đen kim loại dưới ánh mặt trời phiếm lạnh băng qua mang, duy nhất có thể tiến vào đặc biệt mật huấn căn cứ trước đại môn thủ 6 gã hạng nặng võ trang đặc chủng binh lính. Cái này đặc biệt mật huấn căn cứ là cố kinh thế địa bàn, khó trách thiết kế như thế quái dị lạnh băng, ở thiên lạc xem ra. Người kia vốn dĩ chính là cái quái nhân. Đại khái là bởi vì Quý Phong nói cái kia thôi học trừng phạt thật sự nổi lên kinh sợ tác dụng. 2.000 nhiều danh học sinh gần là chỉ có C-ban hai gã không có đúng hạn chính diện, còn lại người đều đúng giờ tới mục đích địa Thiên lạc nhìn về phía C-ban những cái đó đồng học, ánh mắt lóe lóe. Xem ra, nàng này đó đồng học cũng không phải thật sự phế vật. Bất quá là cùng nàng thân thể này trước chủ giống nhau, không muốn nỗ lực thôi. Tiềm lực có đôi khi đều là bị buộc ra tới, nhưng lời này thật sự không giả. Kia hai gã bị đào thải học sinh, trực tiếp là bị một lần nữa mang về phi thuyền, đưa về huyện vũ học viện, làm cho bọn họ thu thập phô đệm chăn chạy lấy người. Mặt khác hoàn thành nhiệm vụ đồng học, còn lại là ở quý phong dẫn dắt hạ, tiến vào đặc biệt mật huấn căn cứ. Bước vào đặc biệt mật huấn căn cứ đại môn, liền tiến vào một cái thật dài đường hầm. Xuyên qua thật dài đường hầm, trước mắt rộng mở thông suốt, Thiên lạc nhìn trước mắt cảnh sát, không khỏi kinh ngạc dơ dơ lên mi. Chỉ thấy trước mắt chính là một mảnh vô biên vô hạn rừng rậm, cuộn cuộn biển rừng phô thiên cái ngày, trong không khí còn tản ra bùn đất thanh hương. Ở rừng rậm nhập khẩu, vài tên ăn mặc quân trang người đứng ở nơi đó. Cầm đầu nam nhân như ám dạ mà đến yêu nghiệt, quanh thân trên dưới đều tản ra máu lạnh sắt phạt. Bọn học sinh nhìn đến nam nhân kia, ánh mắt nháy mắt trở nên sùng bái lên. Là cố kinh thế thiếu tướng. Ngay cả Quý Phong, đối mặt cố Kinh Thế thời điểm đều nhiều phân thật cẩn thận kinh ý. Chỉ có Thiên Lạc, không cho là đúng đứng ở chỗ cũ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cố Kinh Thế. Quý Phong đi đến Cô Kinh Thế trước mặt, trước hướng hắn được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ, mới nói nói, Cô Thiếu Tướng, ta mang theo huyện vũ học viện bọn học sinh tới đưa tin. Ấn! cố Kinh Thế nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt bọn học sinh, ở trải qua Thiên Lạc thời điểm. Cô ý nhìn nhiều hắn hai mắt. Lệnh băng trong mắt trung sẹt qua một đạo dị quang, cố kinh thế thu hồi ánh mắt. Đạm thanh nói, nơi này quy củ, quý huấn luyện viên đều nói cho các ngươi đi. chương 23 tàn khốc huấn luyện 3. Đúng vậy, thiếu tướng. Phía dưới bọn học sinh chỉnh tề trả lời nói. Phía trước quý phong đã thuyết minh đặc biệt mật huấn căn cứ quy củ. Ở chỗ này muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ đặc biệt mật huấn căn cứ quy định, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Nếu trái với quy định, như vậy mặc kệ ngươi là ai, bối cảnh có bao nhiêu sao cường đại tôn quý. Nơi này càng là một cái khôn sống nống chết, người thích hứng được thì sống sót địa phương, nếu có người chịu không nổi, có thể trước tiên rời khỏi, tuyệt không cơ bách. Lúc này đây các ngươi đặc hấn, sẽ từ ta tự mình phụ trách. Cố kinh thế ngữ khí rất là lãnh đảm nói như thế một câu. Nhìn như gợn sóng bất kinh một câu, lại là làm ở đây các vị đều cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Không chỉ là ở đây bọn học sinh cùng quý phong ngây dại, ngay cả cố kinh thế thủ hạ nhóm đều ngây dại. Cố kinh thế tuy rằng là cái này đặc biệt mật hấn căn cứ tổng chỉ huy quan, chính là hắn chưa từng có mang quá học sinh, càng miễn bản chủ động muốn mang học sinh. Hôm nay, đây là cái gì tình huống? Thiên lạc không dấu vết như như mày, nhìn kia tuấn mỹ như thiên thần nam nhân, không biết vì cái gì, nàng đống nhiên liền có loại dự cảm bất hảo. Từ trước đến nay là giác quan thứ 6 thực chuẩn. Thiên lạc nhìn cố kinh thế ánh mắt cũng càng thêm thâm trầm lên. Phục hồi tinh thần lại, quý phong vẻ mặt kinh hỉ nhìn cố kinh thế, này đối với huyện vũ học viện tới nói tuyệt đối là cái thiên đại tin tức tốt ta. Cố kinh thế nếu nguyện ý tự mình mang theo bọn học sinh tập hôn nói, như vậy hắn tin tưởng bọn học sinh các hạng năng lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội To ta. Quý huấn luyện viên, cố kinh thế hô, ở quý phong lập tức tinh thần phấn chân đáp. Ngày mai bắt đầu chính thức huấn luyện, hôm nay ngươi trước dẫn dắt bọn học sinh đi ký túc xá làm quen một chút hoàn cảnh, nghỉ ngơi một chút. Cố kinh thế nói xong, liền xoay người hướng bên trái thông đạo đi đến. thủ hạ của hắn nhóm cũng đều sôi nổi hồi qua thần, vẻ mặt hâm mộ liếc mắt một cái huyện vũ học viện bọn học sinh, sau đó bước đi bay nhanh đuổi kịp cố kinh thế nệm bước. Đại cố kinh thế cùng thủ hạ của hắn đều đi xa về sau. Quý Phong mới khó nhịn kích động dốc lòng cầu học sinh nông nói, các ngươi đều nghe được sao? cố Thiếu Tướng muốn đích thân dẫn dắt các ngươi huấn luyện. Nghe được. Bọn học sinh cũng đều thập phần hưng phấn. cố Kinh Thế là bọn họ đại bộ phận nhân tâm trong mắt như thần để tồn tại, là tuyệt đối thần tượng. Hiện tại có như vậy chuyện tốt, bọn họ như thế nào không kích động? Tương đối với những người khác kích động, thiên lạc cùng đứng ở nàng bên cạnh người bắt cầm phản ứng nhưng thật ra thực bình đạo. Phía dưới bảo trì đội ngũ trình tề, đi theo ta cùng đi ký túc xá. Quý Phong nói, liền dẫn đầu hướng bên phải thông đạo đi đến. Bọn học sinh cùng Quý Phong cùng nhau xuyên qua bên phải thông đạo, đi tới học sinh ký túc xá khu vực. Học sinh ký túc xá khu vực tổng cộng là tầng 20, mỗi một tầng có 30 gian phòng xếp, mỗi cái phòng xếp có thể ở hạ 10 tên học sinh. Hoàn cảnh như là cao cấp chung cư giống nhau thoải mái, phòng xếp bên trong có đơn độc tắm rửa gian, phòng khách. Phòng ngủ, ký túc xá mỗi ngày đều có người vệ sinh tới quét ước, phong cách là hắc bạch giao nhau đơn giản rộng, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, kia lượng mặt đất đều có thể rõ ràng ảnh ngược ra bóng người tới, giống như là gương như vậy bóng loáng. Chứ bỏ đào thải kia hai gã học sinh, C-Ban cũng chỉ dư lại 30 danh học sinh, vừa lúc liền phân tam gian phòng, phân biệt là 501, 502, 503. Thiên lạc nơi phòng ở 503. Quý phong vị bọn học sinh phân phối hảo ký túc xá về sau, lại dặn dò bọn họ tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi, liền vội vàng đi làm chuyện của hắn. Tiến vào ký túc xá về sau, thiên lạc phát hiện này phòng xếp trung nguyên lai là còn chia làm 10 cái phòng nhỏ, mỗi người đều có đơn độc phòng, nàng nguyên bản có chút huyền tâm liền buông xuống. chương 24 tàn khốc huấn luyện 4 Tuy rằng là suốt ngày nữ giả nam trang, nhưng là thiên lạc lại không có một khắc quyên chính mình kỳ thật là cái nữ nhân. Vốn dĩ, nàng cảm thấy cùng nam sinh cùng cái ký túc xá cũng không có cái gì, kiếp trước nàng ở đặc huấn hoặc là ra nhiệm vụ thời điểm, cũng tránh không được cùng các nam nhân chung sống dưới một mái hiên. Nhưng là tình huống hiện tại bất đồng, nàng hiện tại là nữ nhân thân phận trừ bỏ nàng cùng nàng mẫu thân ở ngoài, không có người thứ ba biết, nàng muốn hoàn mị che giấu thân phận, liền tốt nhất tránh cho cùng nam nhân ở chung một phòng. Nhìn quanh trước mắt nho nhỏ phòng, hắc bạch giao nhau ô vương thảm. Màu trắng giường, màu trắng ngăn tủ, màu đen xa chất bức màn, còn có một cái màu đen sofa. hết thể đều rất đơn giản, thoạt nhìn lại rất thoải mái. Nơi này chính là kế tiếp muốn sinh hoạt một tháng địa phương, thiên lạc lưu loát đem hành lễ lấy ra tới, nên đặt ở nơi nào liền đặt ở nơi nào chỉnh lý hảo. Sau đó, nàng liền quyết định muốn đi thư viện một chuyến. Hiện tại đã là buổi chiều 3 điểm. Khoảng cách buổi tối 6 cờ lạc mở cơm thời gian còn có 3 tiếng đồng hồ, nàng một phút đều không nghĩ lãng phí. Dựa theo quy củ, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, thiên lạc có thể đem trên người nàng phụ trọng áo ngụy trang cấp thời gian, chính là nàng cũng không có như vậy làm. Vẫn luôn ăn mặc phụ trọng áo ngụy trang hoạt động, cũng là đối thể năng một cái rèn luyện, thiên lạc cảm thấy như vậy khá tốt. Thư viện ở vào học sinh ký túc xá khu vực phía sau, tổng cộng chiếm địa 5.000 mét vông. Thiên lạc cầm thân phận tạp tiến vào thư viện về sau, phát hiện nơi này có không ít ăn mặc màu đỏ giáo phục người đang ở học tập. kia màu đỏ giáo phục, thiên lạc nhận được, bất chính là đế sư học viện giáo phục sao. Lúc này, thiên lạc mới nhớ tới quý Phong theo như lời nói. Đế sư học viện muốn so huyện vũ học viện trước tiên một ngày tới đặc biệt mật huấn căn cứ. Nếu ở đặc biệt mật huấn căn cứ đụng tới đế sư học viện học sinh, tuyệt đối muốn tránh cho cùng đế sư học viện bọn học sinh phát sinh xung đột. Bởi vì ở đặc biệt mật huấn căn cứ, có minh sắc quy định, cấm bọn học sinh lén đánh nhau. Lục tục, huyện vũ học viện một ít bọn học sinh cũng đều tới rồi thư viện. An tinh thư viện trung khí phân có chút đông lạnh, đế sư học viện cùng huyện vũ học viện có thể nói là đối thủ một mất một còn. Lúc này tuy rằng đều không có đầu tiên khiêu khích đối phương, nhưng là lại là cho nhau xem không hai mắt, đều ở từng người nhẫn mại. Thiên lạc chọn lựa một quyển thật dày về súng ống chi thức thư. Cô ý chọn lựa một góc trâu ngồi ngồi xuống học tập. Thế giới này vũ khí súng ống muốn so nàng phía trước nơi 21 thế kỷ tiên tiến quá nhiều. Có rất nhiều nàng không có gặp qua súng ống, hiện tại nàng yêu cầu bù lại một chút phương diện này tri thức. Đang lúc thiên lạc vừa mới mở ra sách vở, chuẩn bị hảo hảo học tập một chút khi, một đạo ngạo mạn đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên từ nàng đỉnh đầu văng lên. Nha! Này không phải huyện vũ học viện đỉnh đỉnh đại danh phế tại sao? Như thế nào nguyện ý dụng công đọc sách? Này Thái Dương hôm nay là đánh phía Tây Dân lên sao? Ngữ khí bên trong là đối thiên lạc tràn đầy trào phúng. Thanh tú mi hơi hơi vừa nhỉu, thiên lạc thần sắc lạnh lùng ngẩn đầu lên, thấy được một trường phi thường thiếu đánh mặt. Đứng ở nàng trước mặt chính là một người ăn mặc màu đỏ giáo phục nam sinh, đại khái 18-9 tuổi, cái đầu ước chừng có 1m9, thoạt nhìn phi thường cường tráng cường tráng, giống như nửa thanh thắp sát. Đem ngồi ở chỗ kia thiên lạc phụ trợ phi thường nhỏ sinh. Cái này nam sinh diện mạo cùng phía trước bị thiên lạc hành hung quá kỷ huy có 7 tám phần tương tự. Thiên lạc trong dây lát nhớ tới, ở nàng truyền thừa trí nhớ, có cái này nam sinh thân phận tin tức. Kỷ cường, kỳ huy thân ca ca, bởi vì hai người cha mẹ ly dị, kỷ huy theo mẫu thân, kỷ cường còn lại là theo phụ thân, cho nên hai người mới có thể không hề một cái trong học viện mặt học tập. Nhưng là này chút nào sẽ không ảnh hưởng hai người thân mật quan hệ, kỷ cường rất thương yêu kỷ vì cái này đệ đệ. chương 25 tàn khốc huấn luyện 5. Phía trước thiên lạc đối kỷ vì ra tay sự tình không chỉ có truyền khắp huyên vũ học viện, đế sư học viện người cũng là đồng dạng đều đã biết. Nhìn chính mình trước mắt cái này chủ động nhảy ra chọn sự kỷ cường, thiên lạc đối người như vậy hoàn toàn không có bất luận cái gì hứng thú, hoàn toàn làm lơ kỷ cường, vẫn cho là nghe xong vài tiếng cầu kê Nhưng mà, kỷ cường nhìn đến thiên lạc này một bộ lãnh đạm bộ ráng, còn thiên chân cho rằng thiên lạc là bởi vì sợ hai hắn, mới có thể lộ ra loại này bộ dáng. Cư nhiên bị dọa đến không dám nói lời nào, quả nhiên là cái túng bao. Tới trước nơi này, kỷ cường ánh mắt cũng là đi theo trở nên càng thêm làm cản, hung hăng một cái bàn tay liền vũ vào trên bàn, trên mặt mang theo bĩ bĩ khí tươi cười, dôi tay dùng ngón tay dùng sức chọc chọc thiên lạc đầu. Dùng sức to lớn trực tiếp trừ chọc thiên lạc đầu vai hoai, kỷ cường trên tay còn đang không ngừng dùng sức, một bên hung hăng chọc thiên lạc đầu, một bên phát ra cản rỡ tiếng cười to, ngươi không phải rất lợi hại sao, có bản lĩnh ngươi lại lợi hại a Ngươi cái này vô dụng nạo loại, khinh miệt dùng ngón tay chọc người đầu, như thế không tôn trọng người động tác, làm chung quanh vây xem mọi người đều là không khỏi đi theo nghị luận sôi nổi, toàn bộ đều là đang nói cái này kỷ cường thật sự là phi thường làm cản và thực liền không đem người cấp đệ vào mắt. Thiên Lạc, tiểu tử ngươi cho ta quý xuống, hướng ta đệ đệ xin lỗi, nói cách khác, lao tử hôm nay đánh đến ngươi ra không được thư viện đại môn. Kỳ cường sức lực là từ trước đến nay đại, hàm chứa khinh thường đang muốn tiếp tục tàn nhẫn chọc Thiên Lạc đầu, lại là mắt thấy Thiên Lạc bỗng nhiên vươn tay tới, nằm hắn ngón tay kia, manh lực hướng tới trái ngược hướng dùng sức một bẻ. Tức khắc, theo sát một tiếng giòn vang, kỳ cường ngón tay kia bị trực tiếp bẻ gãy. Làm kỷ cường trực tiếp phát ra một tiếng tựa như rết heo giống nhau kêu rên. Người cái này vương bắt đản dám đánh lao tử. Kỷ cường những lời này còn chưa nói xong, thiên lạc mãn nhãn sắc khí, hung hăng một cái dơ tay, trong tay kia bổn thật dày súng ống thư gáy sách thật mạnh liền nện ở kỷ cường trên mũi. A Cảm giác chính mình mũi cốt đều sắp bị trực tiếp tạp đoạn, kỷ cường máu mũi ràn rùa mà ra, mắt đầy sao sẽ thiếu chút nữa liền ngất đi. mẹ nó lao tử giết người. Kỷ cường một đôi mắt chữ đều là biến thành một mảnh đỏ đậm chi sắc, cả người đều là ở vào bạo nộ bên trong, hung hăng một quyền liền hướng tới thiên lạc sườn bụng trực tiếp tạp qua đi. Cho dù là không sử dụng hôn lực, kỷ cường sức lực cũng là có tiếng đại, ở đế sư học viện cũng là cái loại này bởi vì cường đại mà đã chịu đặc thù đãi ngộ người. Nếu là thật sự bị kỷ cường này một quyền đánh chúng, cho dù là một cái thành niên nam nhân cũng đến lập tức bị đánh bại, bò không đứng dậy. Người chung quanh đều là phát ra một chút kinh hô sau đó mắt thấy thiên lạc dưới chân động tác dần dần nhanh hơn, cả người cơ hội là trực tiếp liền hướng tới kỷ cường nắm tay liền vọt qua đi. Nhìn thiên lạc này gần như tự sắt giống nhau động tác, vây xem mọi người đều là đi theo phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kinh hô Như thế cũng dã, quả thực chính là không muốn sống. Mà ở kỷ cường nắm tay mới đụng tới thiên lạc một chút ra thị thời điểm, thiên lạc trong tay thật dày kia quyển sách cứng rắn thư chân. Đã thật mạnh lệnh ở kỷ cường huyệt thái dương thượng. Trong đầu tức khắc truyền đến một trận nổ vang tiếng động kỷ cường trận trắng mắt, cả người thân thể đều là đi theo mềm. Lại là hung hang một chút, dùng thư chân tạp khai kỷ cường đầu, thiên lạc mắt thấy kỷ cường cả người kích run ngã xuống trên mặt đất. chương 26 tàn khốc huấn luyện 6. Trong tay máy móc thư là ngạnh ra, lại hậu lại trọng, xứng với thiên lạc kia gần như điên cuồng động tác. Xem chung quanh vây xem mọi người đều là một đám ngạc nhiên trừng lớn mắt, một đám bị dọa đến phát run. Này thủ đoạn, không khỏi quá độc ác. Ta còn tưởng rằng phía trước tin tức bất quá là cái tung tin vịt, hiện tại xem ra cái này thiên lạc là thật sự thay đổi. Há ngăn là thay đổi, ngươi xem kia điên cuồng động tác, quả thực giống như là thay đổi một người. Kỳ cương quá thảm, ta xem hắn ít nhất hôn mê mấy ngày, lần này tập hấn là không hắn phần. Trung quanh mọi người không ngừng truyền đến từng trận nghị luận thanh, đều là ở thảo luận thiên lạc tàn nhẫn vô tình. Đạm nhiên đứng ở tại chỗ, thiên lạc một đôi mắt chử nhảy lên từng trận lệnh leo hàng mang, trong tay thư còn dính vết máu. Trực tiếp khóa ngồi khắp nơi kỷ cường trên người, thiên lạc giống như một con lửa giận tận trời lời báo, quanh thân đều là tản mát ra hơi thở nguy hiểm, chọc ta đầu, đứng không? Lời nói rơi xuống, thiên lạc trong tay thư lại một lần nện ở kỷ cường trên đầu. Không, không máu tươi mơ hồ tầm mắt, kỷ cường không ngừng dãy ruột, trong miệng ấp úng, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Hung hăng, một chút tiếp theo một chút, thiên lạc động tác tàn nhẫn, gây sách bén nhọn cái kia ngạnh rắc dính lên với máu, máu tươi vẩy ra mà ra, rơi xuống nước ở thiên lạc trên mặt. Đáy mắt chớp động huyết sắc hung quang, thiên lạc mặt vô biểu tình, động tác lại là lại tàn nhẫn lại mau, một tiếng tiếp theo một tiếng trầm vang truyền đến, mỗi từng cái đi kỷ cường đều là có rút run dậy. Ở đây cho nên người đều là bị dọa đến chiều lui về phía sau hai bước, giống như nhìn tử thần giống nhau nhìn bên này thiên lạc. Cái này thiên lạc, thật là hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Nàng căn bản bất kể hậu quả, cho dù đối thủ đã không có sức phản kháng, nàng cũng muốn tiếp tục ra tay. Cái này thiên lạc, quả thực chính là người điên. Đế sư học viện người đều là sợ tới mức không nhẹ, một đám đều là vội vàng xông tới muốn ngăn trở. Lại là ở ra tay phía trước, đồng nhiên thấy được một đạo lánh khốc thân ảnh. Cố kinh thế đáy mắt hàm chứa một chút lạnh băng, quanh thân hơi thở mang theo lạnh thấu xương cùng lạnh lạnh, xuất hiện trong nháy mắt, phản phất không khí đều sẽ tùy theo đọc lại. Người chung quanh tức khắc dừng lại, nôm nớp lo sợ nhìn cố kinh thế. Ai cũng không nghĩ tới cố kinh thế sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là ai cũng không dám ở cố kinh thế trước mặt làm càn. Cố kinh thế không có ngăn trở thiên lạc, Bọn họ tự nhiên cũng là không dám. Nhìn bên kia động tác tàn nhẫn thiên lạc, cố kinh thế đáy mắt, nhàn nhạt cảm xúc gấp ủ mở ra, nôi lông mày chỉ là nhẹ nhàng rơ lên, sau đó liền không có mặt khác tỏ vẻ. Bên này thiên lạc lại là hoàn toàn không có phát hiện cố kinh thế tồn tại, tựa hồ là ngại sách này không toàn tay, hung hăng đem này ném ở một bên, đứng dậy, an mặc quân đùng chân đạp lên hướng cường trên tay, dùng sức nghiên áp ta đời này, hận nhất người khác không tôn trọng ta. Đối ta vô lễ kính người, chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Trên người áo ngụy trang cũng là bị bắn thượng vết máu, thiên lạc như thế nói, động tác tiêu sái tùy ý xả qua một bên lế kia thân thể gầy nhỏ lại là dấu dếm thường nhân không có tâm huyết, cánh tay bắt lấy ghê vùng, ở mọi người kinh hại dưới ánh mắt, dùng hết toàn lực hướng tới kỷ cường đầu liền tạp qua đi. Lại mau lại mãnh dùng ngắn nhất thời gian cùng ngắn nhất khoảng cách, buộc phát ra lực lượng lớn nhất, nhìn như vô hại. Kỳ thật chí mạng. Như vậy nhanh chóng tàn nhẫn công kích, không nên là một cái không có thực chiến kinh nghiệm học sinh có thể học sẽ Chương 27 tàn khốc vấn luyện 7. Nghĩ tới nơi này, cố kinh thế càng là hư lạnh một tiếng, mắt nhíu lại, ở mọi người kinh hái tầm mắt hạ, đại phát tử bi mở miệng, thiên lạc, cho ta dừng tay. Rất là ngoài ý muốn thấy được bên này cố kinh thế, thiên lạc nhẹ nhàng quay đầu, cặp kia đen nhánh con ngươi nổi lên một đạo hàng quang. Hiển nhiên là nghe được cố kinh thế nói. Nhưng mà, thiên lạc lại là không có dừng lại, mà là tiếp tục gợi lên khỏe môi, sau đó như cũng là rơi xuống trong tay ghế. Cái này tiểu ra hỏa, thật đúng là thật to gan. Cố kinh thế trong lòng như thế nghĩ, khỏe miệng lại là đi theo gợi lên một mạt độ cùng, sau đó nhàn nhạt một cái phất tay. hôn hồ hồn lực nháy mắt thổi quét mà ra, mắt thấy liền trực tiếp cuốn lấy thiên lạc cánh tay. Nháy mắt vô pháp đúc đích. Thiên lạc đáy mắt mang theo vài phần sắc khí, mang theo vài phần hung ác nhìn về phía bên này cố kinh thế. Một đôi thâm thúy đôi mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới, thiên lạc buông xuống chính mình trong tay ghế, ngay sau đó bay lên một chân, hung hăng đá vào hiểu rõ kỳ cường trên cổ. Sắt một tiếng trầm vang, kỷ cường hét thẳm một tiếng, sau đó trực tiếp chết ngất qua đi. Trung quanh mọi người đều là hít ngược một hơi khí lạnh, hiển nhiên là đều không có nghĩ đến thiên lạc cư nhiên như thế tàn nhẫn. Tới rồi cuối cùng thời điểm, cũng nhất định phải làm kỷ cường kết cục thảm thiết. Nhưng mà, thiên lạc lại không hài lòng. Nàng vốn là tưởng trực tiếp đá toái kỷ cường xương cổ cốt, trực tiếp phế đi kỷ cường, lại không nghĩ rằng thân thể này sức lực không đủ, không có thể đem xương cổ sống trực tiếp đá toái, mà chỉ là gây xương mà thôi. Trong lòng có chút tiếc hận, nhưng thiên lạc cũng không phải ngốc tử, vừa rồi nàng là xuất kỳ bất ý, hiện tại cố kinh thế đã nhìn chầm chầm nàng. Nàng không có khả năng lại có cơ hội ra tay. Tùy tay lau chính mình trên mặt vết máu, thiên lạc hứ lạnh một tiếng, không có chút nào sợ hãi nhìn bên này cố kinh thế. Rõ ràng là như vậy nhỏ gây một người, chính là thiên lạc trong cơ thể lại như là có dùng không xong lực lượng, cho dù là trước mắt những người này cũng hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Một thân lệ khí, trước mắt cái này thiên lạc rõ ràng cùng từ trước giống nhau, chính là kêu nội tâm cùng linh hồn, lại là khác nhau rất lớn. Làm ở đây mọi người giờ phút này nhìn nàng, đều là nhiều vài phần hoảng sợ. Nhưng mà, mọi người giờ phút này để ý cũng không phải này đó. Đều là nơm nớp lo sợ, mọi người nhìn về phía cố kinh thế. Cố kinh thế vừa rồi đều mở miệng kêu ngừng, thiên lạc cũng nghe tới rồi, lại vẫn là đối kỷ cường tiếp tục ra tay, tuy rằng không có thể thật sự giết kỷ cường, lại cũng ít nhất muốn cho kỷ cường đại ở bệnh viện một năm thời gian. Có thể hay không từ hôn mê chung tỉnh lại vẫn là một vấn đề, mà quan trọng nhất chính là, cho dù tỉnh lại, kỷ cường người này chỉ sợ cũng là muốn phế đi. Thiên lạc, cùng ta ra tới. Ở mọi người thấp thỏm tầm mắt hạ, cố kinh thế kia giống như tiếng trời giống nhau thanh âm văng lên. Nhìn cố kinh thế nói xong lời này sau xoay người liền đi, thiên lạc chép chép đầu lưới, sau đó nhanh chóng đuổi kịp. Vừa rồi là thật sự hạ tử thủ. Thiên lạc cũng đoán được nàng có lẽ không thể tiếp tục ở chỗ này đã đi xuống. Sắc thật là phi thường đáng tiếc, bất quá thiên lạc cũng không hối hận. Cùng với bị người vũ nhục còn muốn nhẫn lại nói, kia thiên lạc tình nguyện lựa chọn dựa theo ý nghĩ của chính mình sống sót. Nàng làm sự tình, liền sẽ không đổi ý. Làm tốt chuẩn bị, thiên lạc ánh mắt nhàn nhạt nhìn bên này cố kinh thế, mỉm cười hỏi, thiếu tướng đại nhân, ngươi tìm ta có việc sao? Thủ đoạn đủ tàn nhẫn A. Cố kinh thế nhìn bên này thiên lạc, ánh mắt nguy hiểm, liền ta đều ngăn không được ngươi. chương 28 tàn khốc vấn luyện 8. Đối mặt cố kinh thế, thiên lạc không có nửa phần sợ hãi, có chỉ là bình tĩnh thong rong. Chẳng lẽ ta muốn bởi vì nơi này cái gì cho má quy định, bị cái kia đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt ngu xuân đấu cũng không thể đánh trả. Hư lạnh một tiếng, thiên lạc ngữ khí lạnh băng nói. Nàng không ra tay cũng liền thôi. Ra tay nhân thể tất yếu chí đối phương vào chỗ chết. Nói nàng người này máu lạnh hoặc là tàn nhẫn độc ác đều được, nàng đều tiếp thu, tóm lại nàng tuyệt đối sẽ không đánh rất hàm răng hỗn huyết ướt, kia mới là thật sự nạo loại. Tựa hồ là dự đoán được Thiên Lạc sẽ là như thế cái kiêu ngạo thái độ, Cố Kinh Thế kia tuấn mỹ dung nhan thượng nhìn không ra tức giận biểu tình, hắn cặp kia sâu thẳm không thấy đế con ngươi trước sau là hàm chứa lại người đọc không hiểu cảm xúc nhìn Thiên Lạc, ngươi thực kiêu ngạo Bất quá ngươi giống như đã quên nơi này là ai địa bàn. Thiên lạc đương nhiên không có quên nơi này là cố kinh thế địa bàn. Chỉ thấy nàng tiêu sái cười, lộ ra vài phần bí bí khí, nơi đây không lưu ra, ra cùng lắm thì lập tức liền đi. Nếu thiên lạc giờ này khắc này bộ dáng bị những người khác thấy được, nhất định sẽ dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Chư bỏ thiên lạc ở ngoài, chỉ sợ không có người dám ở cố kinh thế trước mặt tự xưng là ra. Nay quả thực là kiêu ngạo mẹ nó cấp kiêu ngạo mở cửa, kiêu ngạo về đến nhà. Đôi lông mày không giấu vết giật giật, cố kinh thế môi mỏng dơ lên thành như có như không độ cung, quanh quẩn vài phần nhàn nhạt nghiền ngấm. Không thể không nói, như vậy thiên lạc, là, làm cố kinh thế lau mắt mà nhìn. Cũng đủ kiêu ngạo, cũng đủ dũng khí, chỉ tiếp, thực lực còn có chút khiến khuyết. Giờ này khắc này, cố kinh thế không cấm có loại dục vọng. Hắn muốn nhìn một chút thiên lạc trở nên cũng đủ cường đại về sau sẽ là bộ dáng gì. Đặc biệt mật huấn căn cứ không cho phép tư đấu, điểm này ngươi rất rõ ràng. Châm thấp dễ nghe thanh âm ở yên tĩnh văn phòng phá lệ rõ ràng. Thiên lạc không thể chí không nhảy nhảy mi, nàng sắc thật là biết. Nhưng là kêu lại như thế nào, sự tình đã tới rồi này phân thượng, người nàng cũng đánh, nàng cũng không có tính toán vì chính mình rảo biện cầu tình. Quân pháp trước mặt không có nhân tình. Ngươi hiện tại có hai con đường có thể đi. Cố kinh thế chầm dãi nói. trừ bỏ rời đi nơi này, ta còn có khác lựa chọn. Thiên lạc ánh mắt rộng mở sáng ngời. trừ bỏ rời đi nơi này ở ngoài, ngươi còn có thể lựa chọn tiếp thu nơi này nhất tàn khốc trừng phạt. Nếu ngươi có thể căng đến quá một đêm, như vậy ngươi liền có thể tiếp tục lưu lại. Cố kinh thế nhàn nhạt nói. Cái gì trừng phạt? Thiên lạc thuận miệng hỏi. Ở ngàn năm Hàn Diễm trong ao phao thượng một đêm, Cố kinh thế ngữ khí bình đạm như là tại đàm luận thời tiết, ngàn năm Hàn Diễm chỉ cũng không sẽ muốn ngươi mệnh, chẳng qua là sẽ làm người nếm đến sống không bằng chết cảm giác. Phía trước ở ngàn năm Hàn Diễm trong ao bị phạt người, đại nhất lâu cũng không vượt qua năm cái giờ. Nay liên lợi hại, thiên lạc không cấm ở trong lòng thầm nghĩ. Chính là đồng thời nàng cũng làm ra quyết định, nàng nguyện ý tiếp thu cái này trừng phạt. Ta nguyện ý tiếp thu cái này trừng phạt. Thiên lạc hoan thanh nói. Cái này đáp Hán cũng không làm cố kinh thế cảm thấy ngoài ý muốn, hắn muốn xem chính là, thiên lạc có thể ở ngàn năm hàn diễm trong ao đãi bao lâu. Hy vọng, đừng làm hắn thất vọng mới hảo. Với lúc lúc này đã tới rồi buổi tối, cố kinh thế trực tiếp liền ra mệnh lệnh thuộc, mang theo thiên lạc đi ngàn năm hàn diễm chỉ. Tin tức này bay nhanh truyền đi ra ngoài, làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nguyên bản cho rằng thiên lạc sẽ bị trực tiếp đào thải đi ra ngoài lại không có nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh như vậy biến chuyển. cố Kinh Thế tuy rằng vẫn là trừng phạt Thiên Lạc, nhưng là hắn cũng là lần đầu tiên không có dựa theo này trong căn cứ mặt quy tắc làm việc. Này Thiên Lạc rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể cho cố Kinh Thế đối hắn không giống nhau. chương 29 tàn khốc hấn luyện 9. Bất quá, kế tiếp lại là đống lớn người chờ xem Thiên Lạc chê cười. Bọn họ đều không tin Thiên Lạc sẽ ở ngàn năm hàn diễm trong hồ nghỉ ngơi một đêm. Đến lúc đó chỉ sợ thiên lạc vẫn là trốn không thoát bị đào thải vận mệnh. Muốn nói này nhất hy vọng thiên lạc bị đào thải người, không phải huyện vũ học viện học sinh, mà là đế sư học viện. Thiên lạc dùng như vậy bạo lực thủ đoạn đem kỷ cường đánh cái chết khiếp, huyện vũ học viện học sinh đều cảm thấy là ra khẩu ác khí cảm thấy thức sảng, bởi vì phía trước kỷ cường cũng nhằm vào khi dễ quá huyện vũ học viện một ít học sinh. Nga năm Hàn Diễm chỉ ở vào căn cứ chung một chỗ mật thất chung. Ngày thường có trọng binh gác, không có cô kinh thế cho phép, nơi này không cho phép bất luận kẻ nào tự mình ra vào. Mật thất bên trong chỉ có một phiến làm người xuất nhập cửa nhỏ, không có cửa sổ, toàn bộ mật thất đều là chọn dùng tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật kiểu mới gạch men sứ mà kiến, loại này gạch men sứ không sợ hãi cực nóng, nhất chịu nhiệt. Ước chừng có 200 mét vuông mật thất chung không có bất luận cái gì trang trí, chỉ ở phòng trung gian sáng lập ra một cái hình tròn ao to tới. Trong ao mặt là màu xanh băng thủy. Trên mặt nước mở mịn tảng lớn màu xanh băng hơi nước, nhìn qua tựa như ảo ngộng rất là mỹ lệ, này đó là ngàn năm hàn diễm trì. Kia nhìn như là thủy chất lỏng, kỳ thật là ngàn năm hàn dung nham. Đứng ở bên cạnh ao, thiên lạc còn không có chạm vào kia dung nham, cũng đã cảm thấy một trận như hỏa nóng rực nên diện đánh tới. Tuy rằng thực nhiệt, nhưng là này ngàn năm hàn dung nham châm rất thấp, hơn nữa nơi này dung nham đã trải qua đặc thù xử lý. Sẽ không chân chính đem người bị phỏng Ở trong mật thất mặt trang có cả mạ dạ Thiên lạc liền không có cởi quần áo Trực tiếp là ăn mặc quần áo không chút do dự nhảy tới nước ao Ở thân thể của nàng tiếp xúc đến dung nham trong ngáy mắt Thiên lạc cảm thấy chính mình tựa hồ rất vào hầm băng Đủ để đông lại thế gian vạn vật hàn ý chui vào nàng lỗ chân lông Theo nàng máu bay nhanh chuyển khắp nàng thân thể mỗi cái góc Thiên lạc không cấm đảo hít vào một hơi Nhưng là kế tiếp Không đợi nàng thích hứng loại này đến xương băng hàn, một cổ tuyệt đối mãnh liệt sóng nhiệt trận thay thế được lạnh băng, hung mánh lan tràn nàng toàn thân, làm nàng lại có loại nháy mắt rứt vào nóng cháy dung nham chung cảm giác. Nóng rực cảm giác tiến vào trong thân thể về sau, liền trực tiếp chuyển hóa vì vạn kiến thực cốt đau đớn, làm thiên lạc không cấm nghiến nghiến răng. Này ngán năm hàn diễm chỉ chính là như vậy cha tấn người, bình quân mỗi 3 phút, này dung nham độ ấm liền sẽ chuyển biến một lần, hoặc lánh, hoặc nhiệt. Đều là cực hạn. Chắc không được, cố kinh thế nói ở chỗ này kiên trì nhất lâu người cũng chỉ là đãi không đến 5 cái giờ. xác thật, loại này cực hẳn cực lánh chợt luân phiên không ngừng tuần hoàn cảm giác, đủ để đem một người bình thường cấp bức điên. Cán răng, thiên lạc chính là không có phát ra một tiếng gì, nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi ở nước ao chung, nàng sắc mặt đã mất hết huyết sắc, trở nên tái nhợt như tuyết. Chính là kia thần sắc lại vẫn như cũ lộ ra một loại không thể lay động kiên định. Chỉ cần từ bỏ nàng mệnh, nàng liền tuyệt đối muốn cắn răng kiên trì đi xuống. Điểm này thống khổ, ở biến cường trên đường, căn bản tính không được cái gì. Nếu nàng không thể chịu được nói, kia còn hôn cái gì? Thiên lạc ở trong lòng như vậy báo cho chính mình. Lúc này, ở phòng điều khiển chung, cố kinh thế xuyên thấu qua 6 d lập thể hiệu quả màn hình, nhìn thiên lạc. Thực ra ngoài hắn dự kiến, cái này tiểu ra hỏa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ngoan cường. Từ thiên lạc sắc mặt chung, hắn có thể thấy được nàng ở chịu đựng thật lớn dày vò cùng thống khổ. Chính là cố tình, thiên lạc lại như là lao tăng nhập định giống nhau ngồi ở chỗ kia, không rên một tiếng, thần sắc cẩn nhẫn. Chương 30 tàn khốc huấn luyện 10 Như là cái gì đều có thể chịu đựng bộ dáng, thiên lạc cả người thân thể đều bởi vì thống khổ mà hơi hơi run dày, chính là kêu biểu tình nhìn qua rồi lại là vô cùng cứng cỏi. Như là cái gì sự tình đều không thể đem nàng đà đảo. Sắc thật là cái rất thú vị tiểu gia hỏa. Cố kinh thế như thế nghĩ, nhìn thiên lạc trong ánh mắt cũng là càng nhiều vài phần hứng thú. Thiên lạc hoàn toàn không biết nàng nhất cử nhất động đều bị cố kinh thế xem ở trong mắt, cái chán không ngừng thẩm thấu ra tế tế mật mật mồ hôi, cả người nhìn qua đều có vẻ phi thường thống khổ. Thật là muốn ngạnh sinh sinh cắn răng mới có thể chịu đường xuống dưới, thiên lạc vẫn không núp đích. Ở trong lòng không ngừng khích lệ chính mình, cưỡng bách chính mình nhất định phải nhẫn mại đi xuống. Cả người như là phải bị hoàn toàn thiêu, bỏng cháy đau nhức chuyển đến, làm thiên lạc phi thường thống khổ. Nhưng mà, liền ở thiên lạc sắp bởi vì này đau nhức mà trực tiếp ngất xỉu thời điểm, kia đau nhức lại như là ngay từ đầu liền không tồn tại giống nhau, sắc mặt cũng là đi theo dần dần thư hoán một ít. Phản phất giống như phiêu phủ ở đám mây, thiên lạc cả người đều là đi theo thả lỏng xuống dưới. Cũng không biết qua dài hơn thời gian, liền ở thiên lạc mơ màng sắp ngủ thời điểm, một đạo lãnh khóc thanh âm cũng là thực mò đi theo văng lên, thiên lạc. Vốn là mơ màng sắp ngủ, thiên lạc nghe được này quen thuộc thanh âm, lập tức mở bừng mắt chữ. Đen nhánh hai tròng mắt chung lập lệ so với trước còn muốn càng thêm sắc bén hàn mang, thiên lạc thoáng giật giật cổ, ngầm đầu nhìn quanh chung quanh một vòng, cố thiếu tướng. Ngươi ở đâu? Ngươi không cần phải xen vào như vậy nhiều, hiện tại. Ngươi có thể rời đi nơi này. Cố kinh thế thanh âm chậm rãi truyền đến, không chứa cảm tình. Giờ phút này kia nóng rực đau đớn lại một lần đánh út lại, thiên lạc trực tiếp rời đi hao, sau đó dùng khăn tắm bao lấy thân thể. Tuy rằng trên người ăn mặc quần áo, nhưng cẩn thận một chút luôn là tốt, cái kia cố kinh thế là cái cáo giả, thiên lạc nhưng không nghĩ bại lộ chính mình chính là nữ nhân thân phận. Xác định không có việc gì, thiên lạc sang sẵn cười, ta đây liền đi trước. Túi chào A cố thiếu tướng. Nói xong, liền lập tức rời đi. Nhìn thiên lạc kia cả lơ phất phơ bộ dáng, cố kinh thế cũng là không tức giận, chỉ là kia khỏe miệng tươi cười dần dần gia tăng, đôi mắt thâm thúy, làm người thấy không rõ hắn trong lòng suy nghĩ. Trực tiếp về tới chính mình phòng, thiên lạc tùy tay lấy quá trên bàn chăn tưởng đảo nước miếng uống, lại là nghe được sát một tiếng, kia cứng rắn cái ly cư nhiên bị nàng nặn ra một đạo rõ ràng vẽ dạng. Đây là cái gì tình huống? Kinh ngạc nhìn chính mình trong tay chan, thiên lạc hơi như mẩy, sau đó dứt khoát trên tay trực tiếp một cái dùng sức. Sát sát. Lại là thanh thúy giòn tiếng vang vang lên, kia cái ly cư nhiên liền như thế bị thiên lạc hoàn toàn không cần tốn nhiều sức cấp bóp nát. Cái này nhưng hoàn toàn kinh ngạc, thiên lạc nhìn chầm chầm chính mình bàn tay. Hiện tại nàng chính là hoàn toàn không thể sử dụng hôn lực, như vậy nói, nàng chính là hoàn toàn dựa vào chính mình thân thể lực lượng, bóp nát một cái cái ly. Hơn nữa, nàng còn hoàn toàn vô dụng lực. Lại nói tiếp, ta xác thật là không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương, ngược lại là tinh thần phấn chấn. Đi theo nhảy nhảy, thiên lạc chỉ cảm thấy nàng cả người thân thể đều đi theo biến luyển chuyển nhẹ nhàng. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc nhướng mày nắm tay, đáy mắt nổi lên một chút tàn nhẫn, sau đó trực tiếp bay ra một chân. Tốc độ so với trước còn muốn càng mau càng mánh, thiên lạc một cái tiên chân ném quá trong không khí đều là chuyển đến một tiếng bạo phá vang. Thiên lạc có thể xác định, nếu là nàng hiện tại ra tay, như là kỷ cường như vậy đối thủ, nàng một chân là có thể đá toái hắn cảm. chương 31 tàn khốc huấn luyện 11 nay cường hắn lực lượng làm thiên lạc ánh mắt nổi lên khác thường quan mang. Không nghĩ tới ở ngàn năm hàn diễm trong hồ mặt đãi cả đêm, thân thể của nàng tố chất cư nhiên là đề cao không ngừng một cấp bậc. Đây là nhờ họa được phúc đi. Thiên lạc trong đầu không cấm xẹt qua cố kinh thế kia trương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, trong lòng đông nhiên hiện lên một ý niệm. Cố kinh thế hẳn là biết, ngàn năm hàn diễm chỉ kỳ thật đối thân thể là có cực đại chỗ tốt đi. Như vậy hắn cái gọi là xử phạt, kỳ thật là ở giúp nàng. Nghĩ đến đây, thiên lạc liền hơi hơi nhíu như mày. Nếu thật là như vậy, như vậy nàng thật đúng là không nghĩ ra cố kinh thế vì cái gì giúp nàng. Định định tâm thần, thiên lạc đi đến gương bên cạnh. Nhìn trong gương chính mình, trước ngực cột lấy một tầng tầng băng vải đem nàng nguyên bản phát dục rào hảo bộ ngực cấp hoàn mỹ ẩn tàng rồi lên, thân thể này cái đầu đức chừng có 178, ở nam sinh bên trong hơi chút gầy yếu đi chút, chính là ở nữ sinh bên trong, tuyệt đối tính trước đầu cao. Kỳ thật thân thể này bề ngoài cũng là cực hảo. Không xem như thực xuất sắc ngũ quan phối hợp ở bên nhau, lại gai đúng châu ngứa, cho người ta một loại thoải mái kinh diễm cảm. Đặc biệt là hiện tại thiên lạc con người, sáng như hàn tinh, đem cả khuôn mặt đều điểm suyết bất phàm. Thiên lạc vốn dĩ liền không phải một cái đặc biệt để ý tướng mạo người, nàng này phó tướng mạo phóng tới nam nhân đôi, xác thật là có vẻ có chút nương, bất quá mặc kệ đã từng thiên lạc đầu góc có bao nhiêu sao xuẩn, nàng nhưng thật ra hoàn mị sắm vai một cái nam sinh nhân vật, chưa từng có người hoài nghi nàng là nữ nhân. Tại đây đặc biệt mật huấn căn cứ chung. Xem ra nàng về sau tránh không được củng cố kinh thế lại giao tiếp. Nam nhân kia ánh mắt quá độc ác, nàng tuyệt đối không thể ở hắn trước mặt lộ ra cái gì sơ hở. Cho nên, về sau ở củng cố kinh thế giao tiếp thời điểm, nàng tuyệt đối muốn bảo trì hoàn toàn đề phòng. Như thế nghĩ, thiên lạc nhanh chóng mặc vào đã hong khô áo nguy trang, vừa lúc lúc này, căn cứ tiếng cảnh báo đống nhiên văng lên. Tiếng cảnh báo sau, chính là quý phong thanh âm. Huyện vũ học viện bọn học sinh thỉnh chú ý. 5 phút trong vòng tới ký túc xá trước tập hợp, đến chế 1 phút phụ trọng chạy 1.000m. Lấy này loại suy. Nhanh chóng mặc tốt quân ủng, thiên lạc trực tiếp là kéo ra cửa phòng, bước nhanh đi ra ngoài. 5 phút sau, không ai đến chế, ai cũng không nghĩ lại bởi vì bị phạt mà phụ trọng chạy. Huyện vũ học viện bọn học sinh chỉnh tề hội tụ ở ký túc xá trước, như cúng bái thần đề, một đám dùng kính sợ ánh mắt nhìn đứng ở cao dai. Thân xuyên thẳng quân trang nam nhân. Vì nghiêm lệnh văng ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới bọn học sinh, cố kinh thế kia trầm thấp đạm mạc thanh âm chẩm rãi văng lên. Hôm nay các vị phải tiến hành đệ nhất hạng huấn luyện là phụ trọng chạy. Mỗi cái lớp vì một tổ, nếu lớp bên trong có một người không đạt tiêu chuẩn, như vậy ngày hôm sau liền không có cơm ăn. nay đệ nhất hạng huấn luyện duy trì 3 ngày, 3 ngày về sau tiến hành một lần khảo hạch. Khảo hạch không thông qua, sẽ bị đào thải bị loại trừ Thiên Lạc nghe ngôn, lập tức minh bạch cái này huấn luyện không chỉ là ở khảo nghiệm bọn học sinh thể năng, càng quan trọng là ở khảo nghiệm bọn học sinh đoàn đội ý thức. Nếu có lớp không đủ tiêu chuẩn, như vậy ngày hôm sau một ngày không ăn cơm dưới tình huống, vô cùng có khả năng vẫn là sẽ không đạt tiêu chuẩn. Rốt cuộc ở tuyệt đối thể năng tiêu hao hạ, ăn cơm liền trở thành một cái chuyện rất trọng yếu, không ăn cơm nơi nào có thể bổ sung hồi năng lượng. Quý huấn luyện viên, hiện tại dẫn dắt bọn học sinh đi sân thể dục đi. Cố Kinh Thế hướng Quý Phong An bài nói: Chương 32 Tàn Khốc Huấn Luyện 12. Sân thể dục ở học sinh ký túc xá phía sau, để nhất hạng huấn luyện liền ở chỗ này tiến hành. Vây quanh sân thể dục ngoại đường băng chạy một vòng là 3000 mét, mà hôm nay mỗi cái lớp muốn chạy 4 vòng, cũng chính là 1 vạn 2000 mét. Hôm nay phụ trọng chạy không có thời gian yêu cầu, chỉ cần cầu chạy xong có thể. Không phụ trọng dưới tình huống, này 1 vạn 2000 mét chạy xuống tới cũng là đủ để cho người mệt cái chết khiếp, mà hôm nay, mỗi cái học sinh trên người còn phụ trọng 5 cân, quả thực chính là ở khiêu chiến cực hạn C ban học sinh tương đối với mặt khác lớp là tương đối thiếu, thiên lạc cùng C ban bọn học sinh đứng chung một chỗ, nàng phát hiện trừ bỏ bắc cẩm bên ngoài, những người khác đều là vẻ mặt khổ ha ha. Tuy rằng ngày thường huyện vũ học viện một ít đặc huấn cũng là thực tàn khốc, nhưng là so với này đặc biệt mật huấn căn cứ vẫn là lên không được mặt bàn. Xem ra tránh không được đói bụng lạc. Bác cầm nằm ở đường băng bên cạnh mặt cỏ thượng, đôi tay đặt ở sau đầu gối, ngự khí lười biếng nói. Thiên lạc nghe ngôn, ánh mắt lại lần nữa chậm rãi đảo qua xê ban bọn học sinh. Mặt khác ban bọn học sinh nhìn qua đều là tinh thần phân chấn, ý chí chiến đấu sụp sôi. Chỉ có xê ban bọn học sinh, nhìn qua biếng nhác, còn không có bắt đầu chạy đâu, một đám giống như là đấu bại gà trống giống nhau vô lực. Thiên lạc nhữ như mày, như vậy không được còn không có bắt đầu chạy, những người này cũng đã kết luận chính mình không hoàn thành nhiệm vụ. cũng như vậy tiêu cực tâm thái, khẳng định là muốn lấy thất bại xong việc. Lúc này đây vấn luyện rõ ràng chính là muốn khảo nghiệm bọn học sinh đoàn đội ý thức, thiên lạc trong lòng lập tức làm ra cái quyết định. Các ngươi, thật sự liền cam tâm vẫn luôn làm phế vật sao. Thiên lạc thanh âm bỗng nhiên tại đây phương vang lên, làm xê ban bọn học sinh đều nhìn về phía nàng. Ánh mắt quá dị như là đang xem một cái quái vật. Bọn họ không biết vì cái gì thiên lạc sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu. Bằng không đâu. Trong đó một người học sinh nhìn thiên lạc hỏi ngược lại, ngữ khí có chút châm trọng, chúng ta xê ban vốn dĩ chính là có tiếng phế tài ban, nếu là phế tài liền phải có phế tài giác ngộ, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Mặt khác bọn học sinh đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ai cũng không cam lòng làm một cái phế vật, chính là có thể làm sao bây giờ. Bọn họ cũng không biết muốn như thế nào xoay chuyển cái này cục diện. Tất cả mọi người xem thường C ban học sinh, trừ bọn bọn họ chủ nhiệm khoa ở ngoài, cũng không có người tin tưởng bọn họ có thể xoay chuyển bị người coi là phế vật cục diện. kia một khi đã như vậy, bọn họ liền càng thêm không có nỗ lực tất yếu. Thiên lạc biết C ban bọn học sinh phần lớn đều là một ít thiên phú không tốt, trường khi bị người trở thành phế vật, này đại đại đã kích bọn họ tự tin. Nói đến cùng, Bọn họ nhất khuyết thiếu không phải tốt thiên phú, mà là ý chí chiến đấu cùng tự tin. Ở đời trước, thiên lạc vừa mới tiến vào bộ đội thời điểm, thiên phú cũng không tính thực hảo, chính là nàng lại là thông qua so người khác vất vả gấp trăm lần nỗ lực, đổi lấy bộ đội đặc chủng chi vương lên ngôi. Không có người trời sinh chính là vương giả. Càng không có người trời sinh nhất định phải làm phế vật. Người tồn tại có đôi khi chính là tranh một hơi. Đương các ngươi bị người khác chỉ vào cái mũi châm biếm vì phế vật thời điểm, chẳng lẽ các ngươi nội tâm thật sự không có kháng cự quá sao? Các ngươi thật sự không có ảo tưởng quá chính mình có một ngày có thể biến cường sao? Thiên lạc thanh âm nói năng có khí phách, mảnh khảnh thân ảnh lung ở nắng sớm bên trong, tựa hồ là bị bao phủ một tầng thánh khiết vâng sáng. Nhìn thiên lạc, xê ban bọn học sinh đều trầm mặc. Không có kháng cự quá sao? Không có khả năng không có kháng cự quá. Đương phế vật cái này danh hiệu lần đầu tiên dừng ở bọn họ trên đầu, bọn họ ở đây mỗi người đều kháng cự quá. Chính là thời gian lâu rồi, cái này danh hào như ảnh tùy hành, bọn họ dần dần trở nên chết lặng, dần dần trở nên không hề kháng cự. chương 33 tàn khốc huấn luyện 13. Mỗi cái cường giả so lưng tất nhiên là có thường nhân không thể lý giải chua sót. Ý theo ta xem, chân chính phế vật không phải thiên phú kém cõi người, mà là không chịu nỗ lực. Không có ý chí chiến đấu người. Người như vậy không chỉ là phế vật, đem hắn trở thành nạo loại càng vì thích hợp. Thiên lạc nói tiếp, ánh mắt lộ ra kiên nghị tự tin sắc thái. Các vị đồng học, đại gia đi vào huyện vũ học viện, tuyệt đối không phải vì hôn nhật tử đi, đại gia lúc trước tới thời điểm, nhất định là ôm nhiệt huyết cùng hy vọng. Chẳng lẽ các vị thật sự cam tâm không nỗ lực một phen, liền trực tiếp bị đào thải bị loại trừ sao? Thiên lạc nói âm vừa mới rơi xuống. Thanh Thúy vỗ tay chợt văng lên. Bác cẩm một bên vì thiên lạc theo như lời nói phồng lên trường, một bên từ trên mặt đất chậm dãi đứng dậy. Ta thực tán đồng thiên lạc nói, người nếu không bức chính mình một phen, vĩnh viễn sẽ không biết chính mình tiềm lực có bao nhiêu đại. Bác cẩm hoang thanh nói, một đôi sắc bén mắt ưng chậm rãi đảo qua trước mắt mọi người, các ngươi có thể để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi ai có chân chính bức bách chính mình đi phấn đem hết toàn lực giao tranh một phen quá. Bác cầm một phen lời nói đem ở đây mọi người đều hỏi mặt đỏ thai hồng. Đúng vậy, bọn họ xác thật không có chân chính nỗ lực quá. Còn có, thiên lạc nói cũng đúng. Bọn họ lúc trước tới huyên vũ học viện thời điểm, xác thật là ôm tăng vọt nhiệt tình, vì gia tộc làm vẹ vang, đua cái hảo tiền đồ tâm thái mà đến. Mà bọn họ tới rồi cuối cùng, lại lạc chẳng làm nên trò trống gì, này nguyên nhân trong đó nếu miệt mài theo đuổi lên. Chỉ có thể nói chính bọn họ chiếm 90% trách nhiệm. Chờ lát nữa chạy bộ, cảm thấy chính mình nguyện ý giao tranh một phen, vậy đi theo ta chạy. Thiên lạc hoan thanh nói, ta tin tưởng các vị đồng học, nếu nguyện ý cùng ta giống nhau, bước chính mình một phen, nhất định có thể kích phát chính mình che giấu tiềm lực, nhất định sẽ không bị đào thải rớt. Bác cẩm tiếp theo thiên lạc nói, nói tiếp, nếu bị đào thải rớt, cũng sẽ bị học viện cưỡng chế thôi học. Các người biết đến. Thông thường ở huyện vũ học viện bị cưỡng chế thôi học học sinh, học viện khác là đều sẽ không thu. Vậy như là bị vứt bỏ rác rưởi ai nguyện ý thu cái kia rác rưởi Đến lúc đó chỉ sợ là thật sự trở thành không có thuốc nào cứu được phế vật. Thiên lạc nhìn bác cẩm liếc mắt một cái, nàng tuy rằng không biết bác cẩm vì cái gì sẽ cùng nhau hát đệm nói chuyện, nhưng là nàng cảm thấy bác cẩm nói rất có đạo lý. Ở đây xê ban bọn học sinh, đã có người ánh mắt trở nên kiên nghị lên. Đúng vậy, người không bức bách chính mình đi dùng hết toàn lực nếm thử một phen, lại như thế nào sẽ biết chính mình không được đâu. Người khác là không có quyền lợi cho bọn hắn bất luận kẻ nào phán hạ tử hình, có thể hạ quyết định chính mình là phế tài vẫn là cường giả, kỳ thật chỉ có chính bọn họ. Lúc này, vừa lúc quý phong thanh âm cao cao chuyển tới, xê ban bọn học sinh đến bên này tập hợp, bắt đầu chuẩn bị. Thiên lạc thật sâu nhìn thoáng qua ở đây thần sắc phức tạp mọi người. Sau đó dẫn đầu lấy tiêu chuẩn chạy bộ tư thế, hướng Quý Phong chạy tới. Bác Cẩm theo sát này thượng, mặt khác bọn học sinh cũng đều lục tục đuổi kịp. Đại C ban bọn học sinh đều ở trước mắt hội hợp về sau. Quý Phong mới mở miệng nói, C ban bọn học sinh, tuy rằng các ngươi phía trước thành tích vẫn luôn ở học viện lọc đế. Nhưng là lúc này đây vấn luyện, quan hệ đến các ngươi hay không có thể tiếp tục đại ở huyện vũ học viện. Ta hy vọng các ngươi có thể lấy ra các ngươi chân chính thực lực. Ta vẫn luôn tin tưởng, các ngươi không thể so người khác kém. Các ngươi có thể. Ngay cả quý phong đều ở vì C Ban bọn học sinh cố lên cổ vũ. Nguyên bản còn có chút mê vong C Ban bọn học sinh, lúc này sôi nổi đều tinh thần chấn động, lớn tiếng nói, chúng ta nhớ kỹ, chúng ta có thể. Thanh âm đều nhịp, tràn ngập ý chí chiến đấu rạo rào. Chương 34 Tàn khốc huấn luyện 14. Bọn họ có thể Nếu thiên lạc đều có thể thoát khỏi phế vật danh hào, như vậy bọn họ cũng đều không phải nạo loại. Theo quý phong tiếng còi vang lên, thiên lạc cùng bác cẩm như là lẫn nhau phân cao thấp giống nhau, đồng thời từ tại chỗ bay nhanh vừa ra, về phía trước chạy vội. Còn lại C ban bọn học sinh, cũng đều bước chân kiên định theo đi lên. Đừng tự mình đa tỉnh ta cũng không phải là vì giúp ngươi. Bác cẩm chạy ở thiên lạc bên cạnh người, không chút để ý nói. Thiên lạc nghiêng mắt nhìn Bắc Cẩm liếc mắt một cái, không có cái gì biểu tình. Nàng vốn gì cũng không có tự mình đa tình được không? Bất quá nàng nhưng thật ra thật sự tò mò Bắc Cẩm vì cái gì sẽ đột nhiên ứng hòa nàng lời nói đi cấp C ban các bạn học cổ vũ. Ta chỉ là không nghĩ làm chúng ta chủ nhiệm khoa thất vọng. Mặc kệ khác đạo sư đối chúng ta C ban bọn học sinh là cái gì cái nhìn, chúng ta chủ nhiệm khoa trước nay đều không có đối chúng ta ban thất vọng quá. Càng không có cảm thấy chúng ta là phế Tài Ban. Bác Cẩm nói lời này thời điểm, trên mặt lộ ra chỉ có ở tưởng niệm người yêu thời điểm mới có thể lộ ra lưu luyến thần sắc. Thiên Lạc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Bất quá, nhìn Bác Cẩm thần sắc, Thiên Lạc lại ý thức được một sự thật. Đó chính là Bác Cẩm, cư nhiên thích bọn họ chủ nhiệm khoa. Kế tiếp, hai người đều không có nói nữa. Thiên Lạc cố ý thả chậm một ít bước chân. Chạy tới xa xa bị quăng ngã ở phía sau C ban bọn học sinh bên cạnh. Cố lên! Các ngươi có thể. Chỉ cần hôm nay kiên trì xuống dưới, những cái đó chờ xem chúng ta C ban chê cười người liền sẽ thất vọng. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ xem bọn hắn thất vọng mặt sao? Thiên lạc lớn tiếng nói. Tưởng! Bọn học sinh đồng thời cao giọng đáp Bọn họ bị người khác coi rẻ lâu lắm. Hiện tại ngâm lại có thể có cơ hội nhìn đến những cái đó xem thường bọn họ người lộ ra thất vọng biểu tình tới, không thể không nói, vẫn là rất chờ mong. Vẫn duy trì hô hấp ổn định tiết cấu, thân thể phóng nhẹ nhàng, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta không phải phế vật, không phải nạo loại. Thiên lạc lại lớn tiếng nói, chúng ta không phải phế vật, không phải nạo loại. Bọn học sinh lại cùng kêu lên ứng hòa nói, tuy rằng mọi người đều rất mệt. Nhưng là một đám lại rốt cuộc không nghĩ từ bỏ, kiên định chạy xuống đi. Ở đường băng bên cạnh nghỉ ngơi khu vực, cố kinh thế ánh mắt vẫn luôn đi theo ở thiên lạc trên người. Nhìn nàng tận hết sức lực đi cổ vũ người khác, hắn môi mỏng nhẹ nhàng nghéo một cái. Tiểu tử này, thật đúng là tinh lực vô hạn Thiếu tướng, có chuyện phải hứa ngươi hội báo một chút. Lúc này, một người dáng người cao tráng người vạm vỡ vội va đi tới cố kinh thế trước mặt nói. Cái này đại hán đúng là cố kinh thế đắc lực cấp dưới chi nhất, Bưu Sơn. Nói đi. Cố kinh thế nhàn nhạt nói. Bưu Sơn thần xác hiện lên một tia xấu hổ, nói, thẩm lưu nhớ chỉ sang đống nhiên phạm bảo, hôm nay không thể không tiến hành chỉ sang giải phâu, chỉ sợ tương lai một tuần đều không xuống dường được. thẩm lưu nhớ là cố kinh thế sinh hoạt trợ lý, ngày thường cố kinh thế sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đều là từ hán phụ trách chiếu cố. kia tạm thời tìm cá nhân tiếp nhận đi. Cố kinh thế nói, nhìn như tùy ý giơ tay chỉ chỉ thiên lạc, ta xem liền cái kia học sinh đi, làm hắn tạm thời thay thế lưu nhớ mấy ngày đi. Theo cố kinh thế sở chỉ phương hướng nhìn lại, Bưu Sơn nhìn đến thiên lạc thời điểm, ánh mắt hơi hơi trợ lẻ. Liếc mắt một cái liền nhận ra thiên lạc chính là lúc trước ở nhà ăn cầm thường chỉ vào cố kinh thế cái kia lớn mật thiếu niên. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên là huyện vũ học viện học sinh. Hảo! Trong lòng tuy rằng đối cô kinh thế làm quyết định này thực kinh ngạc, nhưng là Biu Sơn vẫn là không có hỏi nhiều. Thân là công nhân, đối với trưởng quan mệnh lệ, đó là chỉ có tuyệt đối phục tùng, không thể có bất luận cái gì dị nghị. Trường 35 tàn khốc huấn luyện 15. Phu trọng chạy còn ở gian nan tiếp tục. Lúc này đây C ban bọn học sinh kiên trì thời gian, làm huyện vũ học viện những người khác, bao gồm Quy Phong ở bên trong, đều cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản cho rằng C ban học sinh nhiều lắm chạy cái 5000 m sẽ có người từ bỏ, hiện tại ở đã chạy 8000 m, vẫn là không ai từ bỏ. Thiên Lạc chậm chạy ở đội ngũ cuối cùng phương, hướng chạy ở cuối cùng người cố lên cổ vũ. Mọi người C ban bọn học sinh trong lòng đều có cái tín niệm ở thiếu đốt, đó chính là bọn họ tuyệt đối không thể từ bỏ, nếu lần này từ bỏ, bọn họ liền chân chính ở không có xoay người cơ hội. Mỗi khi một người C ban học sinh đạt tới trung điểm, Mặt sau còn ở chạy học sinh liền càng thêm kiên định cái này tín niệm. Bọn họ có thể hành. Bọn họ có thể hành. Cuối cùng, đương cuối cùng một người C-ban học sinh kéo trầm trọng như rót chỉ hai chân tới trung điểm thời điểm, toàn trường ô lên. Sở hữu xem thường C-ban, chờ xem C-ban chê cười người đều bị C-ban lúc này đây biểu hiện làm cho sợ ngây người. Bao gồm Quý Phong, hắn hoàn toàn không nghĩ tới C-ban cư nhiên tất cả mọi người kiên trì xuống dưới. Ha ha ha, ngươi xem bọn hắn kinh ngạc biểu tình, giống không giống ngốc tử. Bác cẩm nhìn cách đó không xa mặt cỏ thượng trận mắt há hốc mồm bọn học sinh, nhịn không được cười lớn nói. Xê ban bọn học sinh đều đi theo cùng nhau nở nụ cười. Thiên lạc cũng là vẻ mặt ý cười, nay cái thứ nhất cửa hải khó khăn cuối cùng đi qua. Bất quá, lúc này mới chỉ là cái bắt đầu, về sau huấn luyện chỉ sợ là sẽ càng ngày càng tàn khốc. Nhưng là nàng lại đối về sau huấn luyện tràn ngập tin tưởng, hiện tại toàn bộ C ban cho nàng cảm giác chính là tràn ngập nhiệt tình cùng tự tin. Không sai, C ban bọn học sinh hoàn thành chính bọn họ cho rằng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, này đối với bọn họ tới nói, xác thật là lớn lao ủng hộ. Thiên lạc, ngươi tới một chuyến. Đang lúc Thiên lạc ngồi ở mặt cỏ thượng nghỉ ngơi thời điểm, quý phong thần sắc có chút cổ quái đã đi tới. Thiên lạc không nói hai lời liền đứng dậy. Nhìn quý phong hỏi, quý huấn luyện viên, có cái gì sự sao? Quý phong gật gật đầu, nói, cô thiếu tướng tìm ngươi. Trong mắt xẹn qua một đạo khác thường quan mang, thiên lạc đang muốn tìm cơ hội hỏi một chút cô kinh thế ngàn năm hàn diễm trì sự tình, liền nhấc chân đuổi kịp quý phong hướng cô kinh thế nơi vị trí đi đến. Vừa mới đi đến cô kinh thế trước mặt, Bưu Sơn trên giới đánh giá thiên lạc một phen, trực tiếp mở miệng nói, có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, tương lai một vòng. Ngươi liền phụ trách cô thiếu tướng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, tạm thời đảm đương hắn sinh hoạt trợ lý. Thiên lạc nghe ngôn, đôi lông mày giật giật. Hóa ra đây là làm nàng làm cố kinh thế bảo mẫu tới. Chuyến mắt nhìn cố kinh thế liếc mắt một cái, thiên lạc phát hiện người nam nhân này đang dùng vẻ mặt lãnh nạo biểu tình nhìn chăm chú vào nàng, hình như là đang nói ngươi tuyệt đối không thể cự tuyệt. Quý phong cũng là không nghĩ tới cô kinh thế cư nhiên sẽ tuyển thiên lạc tạm thời đảm nhiệm hắn sinh hoạt trợ lý. Trong lòng cảm thấy chuyện này rất là quỷ dị. Phải biết rằng, cho dù là cố kinh thế sinh hoạt trợ lý, kia cũng yêu cầu ở bộ đội bên trong co so cao quần giáo. Mà Thiên Lạc chỉ là một cái phổ phổ thông thông học sinh, như thế nào có thể gánh này lại nhậm. Thiên Lạc vừa định mở miệng cự tuyệt, nàng tới đặc biệt mật huấn căn cứ là tới huấn luyện, không phải tới làm bảo mẫu, chỉ nghe cố kinh thế kia như ma âm tiếng trời thanh âm chậm rãi văng lên. Cái này công tác sẽ không chậm chế ngươi huấn luyện. Nhưng là nếu ngươi cái lời mệnh lệnh nói, liền sẽ bị trực tiếp đuổi đi ra căn cứ. Cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiện tại thiên lạc là thật sâu cảm giác được những lời này bác đại tinh thâm. Cố kinh thế này nha chính là đoàn chắc nàng không nghĩ rời đi căn cứ. chương 36 tàn khốc huấn luyện 16 Một cái lạnh băng con mắt hình viên đạn quét về phía cô kinh thế, thiên lạc cảm thấy người nam nhân này thật sự không phải giống nhau phúc ác. Như thế nào nàng mỗi lần gặp được hắn, đều không có chuyện tốt phát sinh đâu. Âm thầm cắn chặt rằng, thiên lạc nói, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo chiếu cố cố thiếu tướng. Nghe ra thiên lạc trong giọng nói bất mãn, cố kinh thế hơi hơi dơ dơ lên môi mỏng, nhìn thiên lạc nói, ngươi là hôm nay không có ăn cơm sao. Thanh âm như thế nào như vậy tiểu? Ta không có nghe rõ ngươi đang nói cái gì. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy thiên lạc có chút nghẹn khuất biểu tình thực đáng yêu. Liền nhịn không được muốn trêu đùa hắn. Cố kinh thế nói âm rơi xuống, Bưu Sơn cùng Quý Phong không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Thiên A, bọn họ thiếu tướng đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ nói ra như thế ấu trị nói A, này rõ ràng chính là ở cố ý khiêu khích Thiên Lạc A. Thiên Lạc vừa rồi nói chuyện thanh âm, thật là một chút đều không nhỏ hảo sao. Thiên Lạc tưởng nói nàng hôm nay thật đúng là không có ăn cơm, Bất quá nàng thấy rõ ràng cố kinh thế trong mắt hài hước tà tứ, lập tức, phấn nộn môi một loan, nói, xem ra cô thiếu tướng tuổi còn trẻ, lỗ thai đã không hảo sử à, tấm tác, thật là đáng thương. Nàng giọng nói rơi xuống, Biêu Sơn cùng Quý Phong lập tức đem ánh mắt chuyển qua nàng trên người, quả thực là bị nàng to gan lớn mật cấp lôi phiên. Thiên lạc, ngươi như thế nào cùng cố thiếu tướng nói chuyện? Nhanh lên xin lỗi. Quý phong sợ cố kinh thế sẽ bị thiên lạc trọc giận mà trách phạt nàng, lạnh giọng nói, hơn nữa không ngừng hướng thiên lạc ngáy mắt. Hắn hiện tại thập phần xem trọng thiên lạc, bởi vì vừa rồi thiên lạc kéo toàn bộ C-ban hoàn thành huấn luyện, này căn bản không phải một cái trong truyền thuyết phế tài có thể làm ra sự tình. Hắn có loại dự cảm, thiên lạc khả năng mang theo C-ban một đường nghịch tập, nếu là cái dạng này lời nói, huyền Vũ học viện liền thật là không có một cái phế tài, nghĩ đến đây hắn liền rất kích động. Không thể không che trở thiên lạc. Biu Sơn lấy lại tinh thần, cũng là trừng mắt dựng mắt lên, hắn là nhất xem không được có người đối cố kinh thế bất kính. Người trẻ tuổi khí huyết phương cương, tính cách ngay thẳng, thực không tồi. Cố kinh thế lại là khẽ nết môi mỏng, cười nói. Nani, cái gì? Biu Sơn cùng Quý Phong cảm thấy hôm nay chịu kích thích có điểm nhiều, có điểm đại. Hai người ánh mắt qua lại ở cố kinh thế cùng thiên lạc trên người nhìn quét. Thiên Lạc là mặt vô biểu tình, không hề sợ hãi bộ dáng, mà Cố Kinh Thế còn lại là cười vẻ mặt vân đạm phong khinh, không hề có tức giận bộ dáng. Này hai người chi gian hình như là có cái gì không thể cho ai biết miêu nhỉ a. Bưu Sơn cùng Quý Phong không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Hôm nay đệ nhất hạng huấn luyện kết thúc, kế tiếp, quý huấn luyện viên, ngươi mang bọn học sinh đi nhà ăn đi. Cố Kinh Thế hướng Quý Phong nói. A, nga, tốt. Quý Phong đột nhiên hồi qua thần. Đắp. Thiên lạc tưởng đi theo quý phong cùng đi nhà ăn, lại bị Biu Sơn cấp gọi lại. Thiên lạc đồng học, ngươi không thể đi, ngươi muốn đi thiếu tướng trong ký túc xá mặt cấp thiếu tướng nấu cơm. Biu Sơn nói, cố kinh thế không thích ăn căn tin cơm, ngày thường càng là bài xích đồ ăn dịch, giống nhau đều là ở trong ký túc xá mặt khai tiểu táo. Thiên lạc cao cao dơ dơ lên mi, dối tay chỉ chỉ chính mình, có chút không thể tin tưởng hỏi, ta nấu cơm. Không sai, thiên lạc đồng học, đừng nói ngươi sẽ không làm. Ký túc xá trong phòng bếp có thực đơn, ngươi có thể chiếu thực đơn sở giáo đi làm. bưu Sơn vẻ mặt khẳng định nói. Hảo, thiên lạc sảng khoái đáp ứng rồi, dùng khỏe mắt dư quăng nhìn cố kinh thế liếc mắt một cái, trong mắt có tiểu ác ma Quang mang chợt lóe mà qua. Nàng, nhất định sẽ cho cố kinh thế chuẩn bị một lần làm hắn vĩnh sinh khó quên bữa tối. chương 37 tàn khốc huấn luyện 17 Cố kinh thế ký túc xá cùng thiên lạc tưởng không giống nhau, cũng không phải đơn độc chung cư lâu, mà là ở học sinh ký túc xá đỉnh cao nhất. Bên trong bài trí bố cục cùng học sinh ký túc xá không sai biệt lắm, chẳng qua là nhiều phòng bếp, thiếu dư thửa rừng đệm. Ta đi trước tắm rửa, người nấu cơm. Tiến vào phòng về sau, cố kinh thế liền hướng thiên lạc nói. Thiên lạc cứ một tiếng, sau đó một đầu chui vào trong phòng bếp. Hệ thượng tạp dề, thiên lạc loát nổi lên ống tay háo. Lộ ra một nửa trắng non như củ sen cánh tay, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, hiển nhiên là muốn đại làm một hồi bộ dáng Ở kiếp trước, kỳ thật nàng có cái hương thú yêu thích là nấu cơm. Chính là không thể không thừa nhận chính là, nàng nhất không am hiểu sự tình cũng là nấu cơm. Có thể không chút nào khoa trương nói, nàng làm cơm a cậu đều không muốn ăn, có thể tưởng tượng đến tuột cùng là có bao nhiêu kho ăn. Hiện tại có người chủ động yêu cầu nàng nấu cơm ăn. Nàng ngược lại là thực vui vẻ, tiếp trước nàng vì có thể làm nàng đồng bạn ăn một chút nàng làm cơm, tưởng hết vô số biện pháp đều không có thành công quá. Nàng các đồng bạn nói, nếu nàng tâm tình không hảo liền đánh bọn họ một đốn, ngàn bạn không nên ép bọn họ ăn nàng làm đồ ăn. Thiên lạc cũng biết chính mình nấu cơm rất khó ăn, sau lại cũng cực nhỏ làm. Hư sung sướng tiểu khúc nhi, thiên lạc lúc này hoàn toàn là lộ ra nàng tiểu thiếu nữ tư thái. Từ tủ lạnh bên trong lấy ra mới mẻ đồ ăn cùng thịt loại sau, thiên lạc mở ra thực đơn. Ơn, liền làm tiểu xào thịt, gà cũng bảo, cây rát xương sờn đi thiên lạc lầm bầm nói, liền như thế vui sướng quyết định lại Ước chừng qua 15 phút về sau. Đang lúc thiên lạc ở trong phòng bếp bận tối mày tối mặt thời điểm, một đạo trầm thấp từ tính thanh âm từ nàng sau lưng bỗng nhiên văng lên. Còn cần bao lâu? Thiên lạc quay đầu lại đi, nhìn về phía đứng ở phòng bếp cửa cố kinh thế. Trong tay dao phay đột nhiên liền rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Người người người người như thế nào không mặc quần áo A? Thiên lạc không thể tin tưởng chỉ vào cố kinh thế nói. Chỉ thấy, cố kinh thế toàn thân chỉ xuyên một cái quần lót, hoàn toàn đem hắn hoàn mỹ vô khuyết to lớn dáng người hiện ra tới rồi thiên lạc trước mặt. Tiêu chuẩn tám khối cơ bụng, thẳng tóc hai chân nhìn qua đường con cực kỳ tuyệt đẹp thả tràn ngập cùng. Giá lực lượng, cố kinh thế làn ra thứ bạch lại làm người vô pháp đem hắn cùng nương pháo liên tưởng đến cùng nhau. Đơn giản là cố kinh thế nơi nào đó nam tính đặc thù cho dù là ở tiểu bao vây dưới, cũng là đặc biệt rõ ràng thật lớn. Thiên lạc cả người đều có chút không hảo. Đen nhánh tóc mái còn ở nhỏ nước, cố kinh thế một bên dùng khăn lông trà lau tóc, một bên nhìn phản ứng đặc biệt đại thiên lạc, nhịu nhữ mày. Ta có, chẳng lẽ ngươi không có sao? Cố kinh thế ngữ khí lạnh lùng hỏi. Ta không có. Ta đương nhiên đã không có. Thiên lạc ở trong lòng hò hết nói, chính là mặt ngoài nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài nàng nội tâm vạn mã lao nhanh. Cũng biết chính mình phản ứng quá mức kịch liệt, thiên lạc thực mau đó là khôi phục bình tĩnh, con lưng đi nhặt lên dao phay, nói, còn có nửa giờ mới có thể ăn cơm, ngươi trước đi ra ngoài chờ xem. Cố kinh thế nghe ngôn, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là dùng sắc bén như chim ưng ánh mắt lại lần nữa xem kỹ thiên lạc vài lần. Sau đó liền rời khỏi phòng bếp. Cảm ơn trời đất, hắn rốt cuộc đi ra ngoài. Thiên lạc thật dài thư khẩu khí, nàng cũng không có chú ý tới lúc này nàng gương mặt đã là nhiễm nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng. Hai đời làm người, thiên lạc đều không có cùng nam nhân gần gũi tiếp xúc quá, cũng khó trách nàng sẽ phản ứng như thế đại. Chương 38 dáng người hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Chương 24 Bất quá không thể không thừa nhận chính là... Cô kinh thế dáng người thật là hoàn mị không thể bắt bẻ. Thiên lạc chỉ có thể là cảm thán thượng đế đối đãi cố kinh thế quả thực là quá bất công. Hơi chút hoán hoán thần về sau, thiên lạc liền tiếp tục bận việc lên. Ước chừng qua nửa giờ, đồ ăn rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng. cố kinh thế cũng là mặc vào quần áo, ngồi ở bàn ăn trước. Đơn giản màu đen quần màu trắng áo sơ mi mặc ở hắn trên người, chính là xuyên ra một loại quý tộc ưu nhã tôn quý. Nhìn trên bàn cơm bày biện bốn đồ ăn một canh, cố kinh thế mày hơi hơi nhăn lại. Hắn thiếu giác thực mẫn cảm, đã là người ra đồ ăn hổ rất hương vị. kia bốn đồ ăn một canh bán tương phi thường khó coi, làm người căn bản nhất không nổi muốn ăn. Nguyên bản, này nếu là người khác làm, cố kinh thế nhìn đến liền phải phát hỏa, hắn đối sinh hoạt chất lượng yêu cầu cao đến hoàn mị cảnh giới, ăn, mặc, ở, đi lại đều phi thường bắt bẻ, đặc biệt là ăn cơm chuyện này. Hán phi thường nghiêm túc chú ý. Chính là không biết vì cái gì, cố kinh thế lúc này trừ bỏ buồn cười ở ngoài, liền không có tưởng tức giận cảm xúc. Bởi vì thiên lạc nghiêm trang biểu tình, hoàn toàn không giống như là cố ý đem đồ ăn làm thành như vậy. Cái này ớt cay tiểu xào thịt, cái này là gà cung bảo, cái này là cay rát sương sườn, cái này là bạo xào rau muống, cái này là chua cay bụng tí canh. Thiên lạc nhất nhất chỉ vào đồ ăn mâm, hướng cố kinh thế giới thiệu nói. Nếu không phải thiên lạc giới thiệu, cố kinh thế thật là nhìn không ra kia một mâm so một mâm hắc đồ vật đến tụt cùng là cái gì đồ ăn. Chứ bỏ canh nhan sắc thoạt nhìn còn tương đối bình thường ở ngoài, mặt khác bốn cái đồ ăn hoàn toàn là bị thiêu hồ màu đen, nhìn qua chỉ có thể dùng bốn chữ tới hình dung, đó chính là thảm không nỡ nhìn. Cố kinh thế không biết muốn từ đâu hạ khẩu, chính là ở thiên lạc chờ mong dưới ánh mắt, hắn thế nhưng sinh ra không đành lòng đà kích nàng cảm xúc. Phải biết rằng, từ trước đến nay sát phạt quyết đoán hắn, vẫn là lần đầu tiên có loại này cảm xúc. Như thế nào không ăn? Thiên lạc thấy cô Kinh Thế bất động chết đũa nhữ nhữ mày hỏi. Nàng biết chính mình làm đồ ăn hơi chút có chút hồ, chính là so với phía trước hoàn toàn hồ rất muốn hảo đến nhiều. cố Kinh Thế cầm lấy chén nhỏ, thịnh một chén chùa cay bụng tí canh. Ở Thiên lạc vô cùng chờ mong dưới ánh mắt, cố Kinh Thế yêu nhã uống một ngụm, cay đến tặng nước. Toàn sảng vô cực hạ. Đây là cố kinh thế uống xong kia chua cay bụng tì canh đệ nhất cảm giác, mày không giấu vết nhíu một chút. Hương vị như thế nào? Bên kia thiên lạc, còn nghiêm trăng hỏi. Cố kinh thế nhìn nàng lấp lánh sáng lên mắt, ho khan một tiếng nói, chính ngươi nếm thử. Thiên lạc vội vàng cầm lấy chén, thịnh một chén nhỏ, gấp không chờ nổi uống xong một ngụm. T, trực tiếp là cây một cái cơ linh, thiên lạc ném xuống chén liền bay nhanh đứng dậy đi tìm nước uống Tồn thỏ. Hồ tiêu cùng dấm đều phóng quá nhiều. Nhìn thiên lạc bởi vì cay mà trở nên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cố kinh thế buồn cười cười nhẹ ra tiếng, đứng dậy nói, đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm. Thiên lạc biểu tình đồi bại gật gật đầu, nàng trù nghệ quả nhiên là không cứu. Xe Việt dã bay nhanh xử ra đặc biệt mật huấn căn cứ, hướng về khoảng cách nơi này gần nhất một cái thành thị xuất phát. Quân khu xe Việt dã không cần hạn tốc, cho nên chỉ dùng không đến 1 giờ thời gian, Cố Kinh Thế liền dẫn theo Thiên Lạc xuất hiện ở một chỗ kiểu Trung Quốc cổan an. Nhà này nhà ăn tên thực đặc biệt, Tiêu Ngự Thiện Phòng. Hơn nữa, nhà ăn trang hoàng cũng đều là hoàn toàn dựa theo phục cổ hoa lệ phong cách, là người có loại thân ở hoàng cung đại điện cảm giác. Chương 39 ta cũng sẽ không ăn ngươi. Cố Kinh Thế tựa hồn là nhà này nhà ăn khách quen. Vừa mới bước vào nhà An đại môn, Lập tức này nhà an bên trong đại đường giám đốc liền đẩy mặt tươi cười đón đi lên. Cô thiếu tướng, ngài vị trí vẫn là cho ngài lưu trữ, xin theo ta tới. cố kinh thế thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, hướng thiên lạc sử cai ánh mắt, sau đó liền đuổi kịp đại đường giám đốc nệm bước. Trực tiếp là tiến vào phòng chung, cố kinh thế cầm lấy thực đơn đưa cho thiên lạc. Muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm. Thiên lạc hiện tại là đói bụng đói kêu vang, nàng cũng không khách khí. Cầm lấy thực đơn vừa thấy, lại là phát hiện nơi này đồ ăn thật là quý thai quá. Bất quá nếu cô kinh thế như thế tài đại khí thô, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngượng ngùng. Điểm mấy cái tiêu chí chiêu bài đồ ăn, thiên lạc cười tủng tỉm đem thực đơn đưa cho cố kinh thế, ta nhưng không có tiền. Ta nhớ rõ thiên gia nhất không thiếu chính là tiền. cố kinh thế nói lời này đảo không phải ở cùng thiên lạc so đo ai mời khách vấn đề, mà là đơn thuần cảm thấy tò mò. Thiên lạc bất đắc dị nhung vai, tháng này trong nhà mặt cho ta sinh hoặc phí, đã không có. Thân thể này trước chủ xác thật là thực không cho lực, tháng này tiêu vật tiền đã là ở nàng trọng sinh đến này phó thân thể phía trước, bị người khác cấp đoạt còn thừa không có mấy. Giữ lại tiền nhiều nhất là ăn mấy chén mì thịt bò, ở chỗ này căn bản tiêu phí không dậy nổi. Nếu nàng có tiền nói, nàng nhưng thật ra rất hào phóng, đối với tiền tài phương diện, thiên lạc là chưa bao giờ bùng xịn. Thiên gia lão gia tử ngày sinh ta thu được thiệp mời. Cố kinh thế nhàn nhạt nói. Thiên lạc cũng không cảm thấy kỳ quái, như là cố kinh thế như vậy có uy tín danh dự người thu được thiên gia thiệp mời cũng là tại dự kiến bên trong. Thiên lão gia tử ngày sinh cùng gia tộc đại hội là cùng một ngày cử hành. Căn cứ có thể xin nghỉ sao? Tính tính nhật tử, còn không đến 10 ngày chính là nàng gia gia ngày sinh, cũng là thiên gia gia tộc đại hội triệu khai nhật tử. Cố kinh thế gật gật đầu. Đặc thù dưới tình huống, cho phép xin nghỉ hai ngày. Thiên lạc lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, như vậy nàng liền an tâm rồi, nàng còn tưởng rằng nàng không thể đi vì ra ra khánh sinh. Nhớ tới ra ra kêu hiền từ gương mặt tươi cười, thiên lạc ánh mắt liền nhu hòa chút. Hiện tại thiên gia làm nàng lưu luyến vững bận, cũng chỉ có ra ra. Kế tiếp, thực mau đồ ăn đã bị bưng lên bàn. Thiên lạc củng cố kinh thế cùng nhau ăn cơm thời điểm. Cố kinh thế thỉnh thoảng sẽ dùng khỏe mắt dư quang đánh giá thiên lạc. Không biết vì cái gì, hắn đối thiên lạc hứng thú càng ngày càng dày đặc. Như vậy kỳ diệu cảm giác là trước đây chưa từng có quá. Bất quá, loại cảm giác này nhưng thật ra cũng không chán ghét. Đêm càng thêm thâm, quốc lộ đèo thượng, cố kinh thế cũng là mang theo thiên lạc, nhanh chóng chạy mà qua. Lạnh leo gió đêm thổi tới trên mặt, làm thiên lạc cả người đều là nhiều một chút lười biếng. huấn luyện thời gian, Thiên lạc cả người thần kinh đều là căng chặt, hiện tại ăn cơm xong, làm nàng không khỏi có chút thả lỏng. Ý thức được điểm này sau, thiên lạc cũng là dùng sức nữ mày sau đó vô vô chính mình mặt. Không được, nàng không thể cảm thấy buồn ngủ. Bên người nàng ngồi người nam nhân này, có thể so bất luận cái gì huấn luyện đều phải càng thêm khó chơi, nàng cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng phó. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Cô Kinh Thế tầm mắt nhẹ nhàng đỏ qua, nhìn chính mình bên người thiên lạc, ngữ khí trầm rãi hỏi. Thật ước gì cố Kinh Thế chỉ là một cái ăn thịt người quái vật, nói vậy thiên lạc cùng lắm thì trực tiếp đem hắn giải quyết, chính là trước mắt cô Kinh Thế rảo hoạt cơ trí, so ăn thịt người quái vật muốn khó chơi một lần. chương 40 cố Kinh Thế hơi thở. Cô Thiếu Tướng thật là sẽ nói giỡn, ta chỉ là cảm thấy cô Thiếu Tướng hoàn toàn không cần phải để cho ta tới hầu hạ ngươi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Rốt cuộc ta biểu hiện quá kém, sẽ hủy khuất đến thiếu tướng. Thiên lạc chấp chấp mắt chử, nghiêm túc nói. Thiên lạc là cảm thấy gần vua như gần cọng, có thể ly cố kinh thế càng xa, càng tốt. Còn không có hảo hảo nếm thử liền từ bỏ, ta trong căn cứ quân sự, không cần như thế không có cốt khí người. Cố kinh thế không cho là đúng ngợi lên khỏe môi, chậm dai nói. Tức giận đến muốn chết, thiên lạc đang muốn nói chuyện, lại là nhìn đến bên này cố kinh thế bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại hung hăng đem nàng kéo vào ôm ốc. Độc thuộc về cố kinh thế hơi thở nháy mắt đánh út lại, đó là thành thục nam nhân độc hữu hơi thở, mang theo lệnh bằng cùng cương nghị, cuối cùng biến thành trí mạng dụ hoặc cùng thân bí, làm thiên lạc đều là không khỏi đi theo sướng sốt. Nhưng mà, thức mau, thiên lạc liền cảm giác được một trận sát khí đánh út lại, vài đạo phi tiêu hung hăng từ phía sau mà đến, đánh xuyên qua cửa sổ xe, xét qua nàng vừa rồi nơi vị trí. Nếu là chậm hơn một giây, nàng khẳng định sẽ bị đánh trúng. Đáy mắt nổi lên một trận hàng quang, thiên lạc nhữ mày chiều sau nhìn lại, sau đó thấy được lệnh nàng kinh ngạc một màn. Chỉ thấy mấy cái ăn mặc màu đen quần áo nì dạ như giống trên đất bằng theo trên vênh vách núi mà đến, tốc độ cực nhanh, ẩn ẩn mang theo sát bén. Ngoa tàu, nì dạ. Hoàn toàn hôn đột, thiên lạc không nghĩ tới tại đây loại thời đại, tư nhiên có thể nhìn đến liền thế kỷ 21 đều cực kỳ hiếm thấy nì dạ. Mà lúc này, Kia nhìn ra tốc độ cực nhanh, lại là dần dần tới gần xe viện dã, trong tay đen nhánh trong tay kiếm trực tiếp xuyên phá không khí, so giống nhau viên đạn còn muốn càng thêm sắc bén. Này không phải giống nhau chịu đựng, là thuê ám sát tập đoàn nhẫn lông người. Cố Kinh Thế như thế nói, trực tiếp phủi tay đem tay lái giao cho Thiên Lạc, "Lái xe, ta tới giải quyết bọn họ." Nhanh chóng tiếp nhận tay lái, Thiên Lạc mắt thấy cô Kinh Thế cùng chính mình trao đổi vị trí. Mà giờ phút này, Những cái đó chịu đựng cũng là binh chia làm hai đường, trong đó ba người đem vô số trong tay kiếm vứt ra, điên cùng hướng tới thiên lạc bọn họ đánh úp lại. Nửa người trên tử cửa sổ dò ra đi, cố kinh thế ngực cúc áo rộng mở hai cái, cả người trên người đều là lộ ra không kềm chế được cùng cùng dã, giống như ngủ đông liệt báo, chỉ chờ đợi cuối cùng thời cơ. Mảnh khảnh ngôi mân khẩn, giống như ra khỏi vỏ hàn đao, cố kinh thế đáy mắt hàm chứa lanh quang. Quanh thân bảng bạc bà hồn lực thổi quét mà ra, phản phất giống như bàn tay to, hung hăng đem những cái đó trong tay kiếm toàn bộ ninh thành vai cha, sau đó trực tiếp vô vào kia bà gã nỉ dạ trên người. Trực tiếp tiếp chụp bay đi ra ngoài, này đó nỉ dạ trong miệng đều là đi theo hộp ra một ngụm máu tươi, đáy mắt hàm chứa sợ hãi cùng hoảng sợ, khẩn trương nhìn bên này cố kinh thế. Long bàn tay hồn lực ngưng tụ, cố kinh thế ngưng tụ hồn lực, trực tiếp đánh chúng trên vách núi đá nỉ dạ thân mạnh nền ở trên mặt đất, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, đại bộ phận nì giả trực tiếp ngã chết, lại là có một người nương cơ hội, trực tiếp nhảy tới xe việt dã trên người, trong tay đen nhánh khổ vô bay thẳng đến thiên lạc cổ đâm tới. Hết thể đều phát sinh cực nhanh, mặc dù là Cố Kinh Thế lúc này ra tay cũng là không còn kịp rồi. Con người co dù lại, Cố Kinh Thế lại là mắt thấy thiên lạc trong tay nắm tay lái, thân thể mềm dẻo tính thật tốt một cái cú lượn, hai chân hướng tới cửa xe hung hăng liền đạp đi ra ngoài. Một tiếng trầm vang, thiên lạc một chân liên quan cửa xe cùng nhau, đem chịu đựng đá bay đi ra ngoài. Hung hăng một tá tay lái, đôi xe trực tiếp đảo qua tới, hung hăng đem chịu đựng trực tiếp tạp bay đi ra ngoài. chương 41 đại ở ta bên người. Thân thể bị đòn nghiêm trọng thanh nhầm văng lên, kia nỉ giả còn dây rủa suy nghĩ lên, lại là bị thiên lạc nhất giống chân ga, xe trọng lượng áp đi lên, trực tiếp nghiền thành thịt vụn. Hoa ngẫu nhiên, Này xe khai lên thật là sảng thật sự. Thiên lạc đáy mắt tràn ngập hương phấn, vui sướng cười nói. Thân thủ không tồi. Cố kinh thế mang theo vài phần ngoại ý muốn nhìn thiên lạc, sau đó tà khí gợi lên khỏe môi. Bất quá, lộng hỏng rồi ta xe, ngươi tính toán như thế nào bồi. Đòi tiên không có, muốn mệnh một cái. Bất quá, kia cũng đến ngươi có bản lĩnh tới lấy. Thiên lạc cũng là liệt nổi lên khỏe miệng nói, tươi cười có vài phần xấu xa cảm giác. Lời này nói được kiêu ngạo thực, cố kinh thế đen nhánh đôi mắt như là vô tận lốc xoáy sâu thảm, ngươi liền như vậy tự tin. Ta không chỉ là đối ta chính mình tự tin, ta càng thêm cảm thấy cô thiếu tướng khẳng định không phải là cái tính toán chi ly người, không chi, những cái đó nghĩ dạ rõ ràng là hướng ngươi tới, ta mới là bị ngươi thai vạ cá trong chậu. Thiên lạc nói xong lời cuối cùng, vô tội hướng về phía cố kinh thế chấp chấp mắt. Cái này chớp mắt động tác, Làm cố kinh thế tim đập không lý do lậu nửa nhịp. Hắn là điên rồi sao? Nói ta giống như cùng ngươi ở bên nhau liền sẽ gặp được xui xẻo sự tình. Thiên lạc thấp giọng nói, nàng thật đúng là thực vô tội. Cố kinh thế ngẩn ra, ngươi nói cái gì? Không có gì, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi cùng ta ra tới ăn cơm chính là lâm thời quyết định, này đó nỉ dạ như thế nào sẽ biết ngươi hành tung? Thiên lạc nghiêm trang hỏi. Cố kinh thế cũng đang ở hoài nghi chuyện này, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là hắn bên người ra nội gian. Cái này nội gian rốt cuộc là ai, còn còn chờ suy xét. Nghĩ đến đây, cố kinh thế cặp kia đen nhánh trong mắt phiêu ra hứa chút sắc khí. Hắn bình sinh căm ghét nhất sự tình chính là phản bội. Chờ hắn bắt được tới cái kia nội gian, nhất định sẽ dựa theo quân pháp xử trí. Ta địch nhân cũng có rất nhiều, cùng ta ở bên nhau gặp được nguy hiểm cũng là chuyện thường. Cố kinh thế ngự khí tản mạn nói xong, liền đi xuống xe. Xe Việt dã xe đầu đã bị đâm biến hình, vì an toàn khởi kiến, căn bản vô pháp tiếp tục đi phía trước hai. Thiên lạc cũng đi xuống xe, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn bên cạnh người cố kinh thế liếc mắt một cái. Nếu nói như vậy, ta có thể hay không lựa chọn rời xa ngươi. Nàng nhưng không nghĩ bị không duyên cớ vô cớ cuốn vào nguy hiểm bên trong, nàng đại hảo nhân sinh mới vừa bắt đầu đầu. Như thế nào? Người sợ hãi. Cố kinh thế nhẹ nhướng mày đầu hỏi. Không sai, ta rất sợ chết. Thiên lạc cười hì hì nói, ai không quý trọng sinh mệnh ai là ngốc tử a nàng chính là như thế tích mệnh sợ chết, cho nên nàng mới muốn cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, như vậy nàng mới có thể hảo hảo tồn tại. Bất luận cái gì uy hiếp nàng sinh mệnh nhân tố, đều không nên tồn tại thế giới này, nàng sẽ thân thủ nhổ. Không nghĩ tới thiên lạc thừa nhận như thế lưu loát, cố kinh thế nhưng thật ra có có chút kinh ngạc. Ngươi đãi ở ta bên người, ta tự nhiên sẽ che chở ngươi không cho ngươi có sinh mệnh nguy hiểm. Cố Kinh Thế Nhàn Nhạc nói, ngôn ngữ gian là tuyệt đối quyến cuồng khí phách. Cố Thiếu Tướng, ngươi hiện tại hẳn là tưởng chính là chúng ta muốn như thế nào hồi căn cứ đi. Thiên Lạc Ngư Khí Sâu Kỳ nói, Bọn họ nơi vị trí này, trước không có thôn sau không có tiệm, là hoang vắng quốc lộ đèo. Khoảng cách đặc biệt mật huấn căn cứ còn có 20 km, như thế xa. Đi trở về đi nói, kia phải đi đến cái gì thời điểm đi. Ở chỗ này chờ xe tới đón. Cố Kinh Thế nói, liền từ túi gáo lấy ra di động, bắt thông một chiếc điện thoại. Ui! Thiếu tướng! bưu Sơn thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. chương 42 cách đấu huấn luyện 1. Cố Kinh Thế dăm ba câu liền nói rõ ràng hắn tình huống hiện tại. Bên kia bưu Sơn nghe được hái hùng kết vĩa, tỏ vẻ ở 10 phút trong vòng liền sẽ đuổi tới nơi này. Thổi lạnh lạnh gió đêm, cố Kinh Thế từ túi gáo lấy ra một hộp thuốc lá tới, từ bên trong rút ra một cây đưa cho Thiên Lạc. ta không hút thuốc lá. Thiên Lạc lắc lắc đầu nói. cố Kinh Thế không có miễn cưỡng, đem thuốc lá ngẩm ở môi mỏng gian, tư thái lười nhác bậc lửa một cây. Thiên Lạc dùng khỏe mắt dư quang đánh giá cô Kinh Thế, không cấm cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hút thuốc động tác đều có thể như thế tô nam nhân. Ấn cố kinh thế kêu hoàn mỹ sương mặt, thiên lạc không cấm lại lần nữa cảm thán, người nam nhân này chính là cái sống thoát thoát hoặc thế yêu nghiệt. Kế tiếp, hai người đều không có đang nói chuyện, ở gió lạnh chung lẫn nhau chờ mặt. Đợi ước chừng có 7-8 phần chung thời gian, một chiếc quân khu xe Việt dã nhanh như điện chấp hướng bọn họ bên này mà đến. Ở bọn họ trước mặt xinh đẹp đánh cái trôi đi, xe Việt dã ngừng ở thiên lạc củng cố kinh thế trước mặt, Biêu Sơn dẫn đầu từ xe Việt dã thượng nhảy xuống tới. Thiếu tướng, ngài không có việc gì đi? Bưu Sơn nôn nóng hỏi. Không có việc gì. Cố Kinh Thế ngữ khí lãnh đạm đáp, chỉ chỉ trên mặt đất những cái đó nỉ dạ thi thể, đem này đó thi thể cũng mang đi, mặt khác chờ trở, trở lại căn cứ lại nói. Nói xong, hắn liền đi nhanh hướng xe việt dã đi đến. Thiên Lạc khẩn bước đi theo Cố Kinh Thế phía sau, cùng hắn một chiếc một sau thượng xe việt dã. Chư bỏ Bưu Sơn ở ngoài. Tới còn có vài tên mặt khác quân khu binh lính. Kia vài tên binh lính cùng Bưu Sơn cùng nhau đem nỉ dạ thi thể nâng tới rồi xe Việt dã cốp xe chung, sau đó liền đánh xe rời đi nơi này. Trở lại căn cứ về sau, cố kinh thế khiến cho Thiên Lạc hồi nàng ký túc xá đi nghỉ ngơi. Thiên Lạc biết cố kinh thế là muốn đi tra nội gian sự tình, cũng không có nhiều lời cái gì, trở lại ký túc xá về sau, trực tiếp ngủ hạ. Ngay hôm sau, Thiên lạc làm cố kinh thế tạm thời sinh hoạt trợ lý sự tình, thực mau liền ở căn cứ tới truyền khai. Không ít người đều ở lặng lẽ suy đoán, thiên lạc cùng cố kinh thế chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ. Nói cách khác, cố kinh thế vì cái gì không chọn người khác làm hắn sinh hoạt trợ lý, cố tình tuyển thiên lạc. Đương đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng 6 giờ thời điểm, tân một ngày huấn luyện lại bắt đầu. Hôm nay huấn luyện là cách đấu ký xảo. Ước chừng có hai cái bãi bóng như vậy đại cách đấu trường náo nhiệt phi phạm, bọn học sinh đều hội tụ ở nơi này. Hôm nay cách đấu huấn luyện là huyện vũ học viện đế sư học viện học sinh cùng nhau tiến hành. Mỗi người đều mặc vào màu trắng cách đấu bào, bất quá là huyện vũ học viện học sinh trước ngực đừng màu đen lông chim hình dạng huy hiệu trường, mà đế sư học viện bọn học sinh trước ngực đường sư tử đầu hình dạng huy hiệu trường, dùng để phân chia. Sáng sớm dương quang chiếu vào cách đấu trường trung. Mỗi cái học sinh đều là ổn định vững chắc, chắc ma bộ. Cố Kinh Thế cùng vài tên ăn mặc màu trắng cách đấu bảo cách đấu đạo sư đứng ở ngoài săn bên ngoài, nhìn bọn học sinh. Đang lúc này, Bưu Sơn bỗng nhiên vẻ mặt ngưng trọng đi vào cách đấu trường nội, lập tức đi đến cô Kinh Thế trước mặt, ở lô hai hắn bên trong nhỏ giọng thì thầm một phen. Cố Kinh Thế nghe ngôn, thật sâu nhăn lại mì, sau đó xa xa nhìn bên kia chính nghiêm túc đứng tấn thiên lạc liếc mắt một cái. Ta trước đi theo ngươi nhìn xem. Cố kinh thế nói xong, liền xoay người đi nhanh rời đi cách đấu trường. Đứng tấn yêu cầu mỗi cái học sinh kiên trì 1 giờ, 1 giờ về sau, tiến hành mặt khác huấn luyện. Nếu có người kiên trì không được, tắc sẽ bị đào thải bị loại trừ. Chương 43 Cách đấu huấn luyện 2 Mã bộ phân đoạn kết thúc về sau, liền bắt đầu bắt trước đối chiến huấn luyện. Bắt trước đối chiến huấn luyện là chỉ bọn học sinh cùng người máy đối chiến, người máy sẽ căn cứ thực lực của đối phương đến tự động lựa chọn chính mình cấp bậc. Như vậy mới có thể bảo trì đối chiến công bằng tính. Bắt trước đối chiến huấn luyện nếu thằng nói, sẽ mỗi người được đến một lọ tăng cường thể năng N1 dược tề. Ở thế giới này, dược tề sư cùng dược tề đều là thực thưa thất tồn tại. Một lọ bình thường N1 dược tề ở trên thị trường liền có thể bán ra 5.000 nguyên, hơn nữa còn thường xuyên là dù ra giá cũng không có người bán. Tại đây căn cứ chung huấn luyện có thể đạt được N1 dược tề trợ lực nói. Đó chính là có thể xưng là đưa than ngày tuyết. Nếu bắt trước đôi chiến thua nói, không chỉ là không có dược tề, còn muốn tiếp thu phụ trọng chạy một vạn mẹ xử phạt. Kế tiếp, mỗi tổ 100 người, đồng thời tiến hành bắt trước đối chiến. Có người thua cũng có người thắng, kia người máy bộ dáng nhìn qua giống như là chân chính nhân loại. Tới rồi cái này thế kỷ, người máy khoa học kỹ thuật phát triển tới rồi đỉnh. Này đó người máy động tác nhanh nhẹn, hơn nữa chúng nó công kích cũng không có cái gì riêng tính bị chúng nó no đánh tới, còn đặc biệt đau. Ước chừng đợi 2 giờ, rốt cuộc đến phiên thiên lạc lên sân khấu. Đi theo nàng cùng nhau, còn có C ban sở hữu bọn học sinh. Lúc này đây thăng thua nhưng thật ra sẽ không ảnh hưởng tập thể. Nhưng là C ban bọn học sinh vẫn là nhiệt tình tăng vọng, lấy ra xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Này bắt trước huấn luyện chủ yếu khảo nghiệm chính là cách đấu kỹ xảo, mà thiên lạc nhất am hiểu chính là gần người vật lộn Thỉnh nhiêu chỉ giáo. Thiên lạc đối mặt chính là một cái phấn nộn. Nộn nữ tính hóa người máy, nàng thanh âm cũng thực thanh thúy êm hai. Có ánh sáng nhân tạo làn da, đen nhánh nhân tạo tóc dài, trên người ăn mặc hồng nhạt vận động phục, sinh động thanh tú ngũ quan. Này người máy thoạt nhìn thật là cùng chân chính người không có cái gì khác nhau, trừ bỏ cặp kia hư cấu mắt có chút dại ra Lúc này, liên yêu cầu thiên lạc cũng nói một câu thỉnh nhiều chỉ giáo, mới có thể hoàn toàn khởi động người máy. Thình Nhiêu chỉ giáo. Thiên lạc không chút do dự nói ra khẩu. Kêu người máy trong mắt già quét dò xét cơ bay nhanh đem thiên lạc từ đầu tới đôi nhìn quét một lần. Hơn nữa tính toán ra thực lực của nàng. Bởi vì nơi này cấm sử dụng hôn lực cho nên người máy dò xét ra tới chính là thiên lạc tổng thể thân thể tố chất. Điểm định ở 80. Cái này điểm đã không thấp. Tính toán xong về sau. Người máy liền đánh đòn phủ đầu. Dẫn đầu phát động công kích. Quyền phong hiền hách. Kêu nhỏ xinh đáng yêu người máy luôn khởi một quyền, liền hướng tới thiên lạc bể mặt hung hăng ném tới. Tốc độ cực nhanh, nắm tay còn chưa tới trên mặt, kia nắm tay bí mật mang theo kỉnh phong cũng đã thổi bay thiên lạc trên trán tóc mái. Ánh mắt hơi hơi nhữ lại, thiên lạc quay đầu đi lại tránh được này một quyền, cùng lúc đó, thiên lạc bay lên một chân liền hướng tới người máy bụng hung hăng đá vào. Muốn thắng người máy, liền phải xúc động người máy bụng màu đỏ cái nút, người máy công kích dừng lại, đối phương tự nhiên liền thắng. Này người máy phản ứng cũng tuyệt đối không chậm, thân thể nhanh nhảy về phía sau, đôi tay đồng thời về phía trước một chán, liền đem thiên lạc chân cấp chặn. Chỉ thấy kế tiếp liền tiêu chớp vươn tay suy nghĩ tún chặt thiên lạc kia chỉ chân, bất quá thiên lạc lại là so nó động tắc càng mau, đem chân cấp rụt qua đi. Lại lần nữa huy khởi một quyền, thiên lạc hướng người máy phần đầu đánh đi. Nàng phía trước ở sách vợ thượng xem qua, loại này người máy không chế chíp liền ở trên đầu. Nếu nàng trực tiếp đem nó chìm cấp phá hủy, như vậy nó giống nhau cũng sẽ dừng lại công kích. Chương 44 huấn luyện cách đấu 3. Chỉ là muốn đánh chúng người máy yếu hại nói dễ hơn làm. Nay người máy độ nhạy cùng phản ứng năng lực đều là từ máy tính cùng ẩn hình tử ngoại tuyên không chế, muốn so nhân loại phản ứng còn muốn mau hơn nữa động tác phi thường tinh chuẩn. Quả nhiên, người máy phần đầu tới cái 180 độ xoay tròn, trực tiếp là đem cái hốt cho thiên lạc. Thiên Lạc một quyền đánh vào người máy ngạnh bang bang cái hót thượng, đối nó không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại là nàng nắm tay ăn đau một chút. Kế tiếp, người máy tản nhận hướng tới Thiên Lạc liền lại lần nữa phát động công kích. Một đôi nắm tay hùng hổ đối với bên này Thiên Lạc, kia người máy nắm tay thực mau toát ra một tầng màu đen tinh thiết, đem kia nắm tay cấp gắt gao bao vây lại, sau đó đối bên này Thiên Lạc liền tấu lại đây. Nhìn bị tinh thiết cấp bao vây nắm tay, Thiên Lạc trong lòng giật mình. Theo bản năng né tránh, tinh thiết bao vây nắm tay hung hăng nện ở trên mặt đất, tức khác phát ra một tiếng trầm trọng trầm đụng, lại là đem mặt đất đều cấp trực tiếp tạp xuyên. Hảo cường hãn lực lượng. Trong lòng kinh hãi, thiên lạc mắt thấy cùng kia người máy nắm tay huy vũ sinh phong lần thứ hai hướng tới nàng đánh út lại, tức khác hai hùng khiếp vĩa, không chút nghĩ ngợi, hoàn toàn dựa vào tiềm thức phản ứng né tránh. Nếu như bị như vậy nắm tay đánh tới, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Không ngừng trốn tránh bên này người máy nắm tay, thiên lạc hung hăng những mày Tổng không thể vẫn luôn như thế trốn tránh đi xuống. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc đáy mắt nổi lên một đạo tàn nhẫn, trực tiếp rơ tay, ngạnh sinh sinh tiếp được người máy một cái manh quyền Tê cơ hổ xương tay đều phải bị tạp thoái độn đau chuyển đến, làm thiên lạc cánh tay chấn động, một cái cánh tay đều là đi theo chuyển đến một trận tê mỏi. Không có dừng lại, thiên lạc thủ đoạn vừa chuyển. Sau đó trực tiếp bắt được người máy thủ đoạn, trên tay nhanh chóng vằn mẹo. Người máy thủ đoạn bị thiên lạc cấp gắt gao bắt lấy, vằn mẹo chi gian, bả vai chố khớp xương toát ra tế tế mật mật hỏa hoa. sau đó một cái cánh tay đều là bị thiên lạc ngạnh sinh sinh túng đoạn. Một tiếng giòn tiếng vang, thiên lạc đem người máy cánh tay thượng liên tiếp dây điện toàn bộ vằn gãy, tùy tay bắt được kia cánh tay nhất đầu trên, một cái ném động, đem kia tinh thiết nắm tay, thật mạnh nện ở người máy trên đầu. Phanh một tiếng, người máy trên đầu pha lê bị tạp thoái, quang mang cũng là đi theo lập lòe hai hạ. Nhìn này nhất chiêu hữu dụng, thiên lạc mắt cũng là đi theo sáng ngời, sau đó hung hăng một quyển, hướng tới bên này người máy đầu liền lần nữa tạp tới. Người máy cũng là ý thức được nguy hiểm, nhấc chân hướng tới thiên lạc sườn bụng ném đi. Một chân lại mau lại tàn nhẫn, trực tiếp ở trong không khí phát ra một tiếng bạo phá vang. Nếu là nẹ tránh này một chân thiên lạc liền sẽ mất đi hiện tại cái này tốt nhất công kích thời gian. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc trong mắt nổi lên điên cuồng hung quang, trốn cũng không né, ngạnh sinh sinh ăn người máy một chân. Ngũ tạng lục phủ đều là truyền đến một trận cõi lòng tan nát đau nhức, thiên lạc khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, kia đen nhánh đáy mắt lại là nổi lên vô tận sắc ý. Người đá ta một chân, ta liền phải làm người dùng mệnh tới còn. Thiên lạc như thế nói, nhắm ngay kia người máy đầu. Hung hăng lại lệnh xuống một quyền. Phích một tiếng, người máy đầu bị trực tiếp tặc hai, chìm đều bị đâm thoái, làm người máy giống như hai tròng mắt một phen mắt quang mang ảm đạm đi xuống, sau đó trực tiếp cứng đờ không hề tiếp tục núp nhích. T, này quỷ đồ vật, xuống tay thật đủ tàn nhẫn. chương 45 cách đấu huấn luyện 4. Thật là bị cái này, người máy vừa rồi tàn nhẫn công kích đánh cả người đều đau, bất quá còn hảo thiên lạc thuận lợi thông qua thí nghiệm. Đau thật sâu như mày. Thiên lạc hít sâu một hơi sau mới rốt cuộc gáp xuống chính mình thân thể đau đớn, sau đó nhìn về phía chung quanh người khác. Trong đó cũng có không ít người chiến thắng bên này người máy, bất quá cũng đều là bị không nhỏ thương. Thật sâu hít một hơi, thiên lạc nhìn mặt khác còn ở trong chiến đấu người. Thực mau, thi đấu đã đến giờ, cuối cùng C lớp học hạ, tổng cộng chỉ có 5 người không có thuận lợi đả đảo người máy. Hiện tại huấn luyện còn chỉ là mới bắt đầu, cho dù không có đả đảo người máy cũng sẽ không bị trực tiếp vô tình đào thải, mà chỉ là khấu phân, kế tiếp còn có tiếp tục kéo về điểm số cơ hội, sở hữu xê ban mọi người đều không có nhục trí, mà là cho nhau cổ vũ, sau đó từng người về tới chính mình ký túc xá. Thiên lạc ở huấn luyện sau khi kết thúc, vẫn là muốn đi trước cố kinh thế bên kia. Ngoài ý muốn phát hiện cố kinh thế đã ở cách đó không xa địa phương chờ chính mình, thiên lạc mắt thấy cô kinh thế bước chân dài, Thực mau kéo gần lại cùng nàng chi gian khoảng cách. Mánh liệt cảm giác gáp bách nháy mắt gáp xuống. Thiên lạc cũng là mang theo vài phần khẩn trường. Nhìn chính mình trước mặt cố kinh thế, cố thượng giáo, con người của ta ánh mắt khá tốt, ngươi không dựa vào như thế gần, ta cũng có thể thấy ngươi. Hôm nay huấn luyện như thế nào? Cố kinh thế nhìn thiên lạc, hỏi. Nơi này có rất nhiều thú vị đồ vật, ta thực thích. Thiên lạc nghe xong cố kinh thế nói kia khỏe miệng tức khắc lộ ra gần như mê người tươi cười, cười trả lời cố kinh thế vấn đề. Nghe xong thiên lạc nói, cố kinh thế cặp kia phẳng phất giống như sao trời giống nhau con ngươi lộ ra vài phần cao thâm khó đoán quan mang, còn nhớ rõ, chúng ta phía trước bị nhì dạ đuổi giết sự tình sao. Đương nhiên nhớ rõ, đó là cố thiếu tướng ngươi bị nhì dạ đuổi giết, ta, chỉ là bị ngươi cấp liên lụy đi vào. Thiên lạc chớp chớp mắt, nói, tuy rằng là bị liên lụy Bất quả chuyện này cũng cùng ngươi nhắc lên quan hệ, ngươi liền không thể chỉ lo thân mình. Cố kinh thế như thế nói, kia khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên một chút tà mị tươi cười, tấm mắt dừng ở thiên lạc trên người. Hôm nay, ta là có cái nhiệm vụ, muốn giao cho ngươi. Kỳ thật, ta đã tìm được rồi cái kia nội gian. Bên người nội gian, thường thường là rất khó bị phát hiện, cái này cố kinh thế cư nhiên như thế mau liền tìm tới rồi, quả nhiên là cái đáng sợ nam nhân. Thiên lạc như thế nghĩ, ngay bên này cố kinh thế thực mau tiếp tục nói, người kia là ta phía trước trợ lý, ta đã bắt được hắn, chẳng qua, hắn người này miệng thực lao, ta hỏi không ra tới cái gì hữu dụng tin tức, liền tưởng đem nhiệm vụ này, giao cho ngươi tới làm. Ngươi đều tìm đến, muốn hỏi ra lời nói thật tới, kỳ thật cũng không khó, chẳng qua, cố kinh thế rất muốn nhìn xem, cái này thiên lạc rốt cuộc sẽ dùng cái gì phương pháp, tới thẩm vấn phạm nhân. Thẩm vấn phạm nhân Muốn chính là tàn nhẫn độc ác, cố kinh thế muốn nhìn một chút, cái này thiên lạc, có thể hay không mang cho hắn kinh hỉ Nghe xong cố kinh thế nói, thiên lạc nghĩ nghĩ, cũng biết cố kinh thế sẽ không làm nàng cự tuyệt. Có thể, chúng ta đây đi trước liền đi thôi. Cũng là rất muốn nhìn xem, có thể ở cố kinh thế mí mắt phía dưới ra vẻ người, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bên này đi. Mang theo thiên lạc, cố kinh thế hướng tới ở vào căn cứ quân sự dưới nền đất điện tử Ngục Giam. Địa tử ngục giam chung nhà giam đều là mở điện, xứng với toàn phương vị xiển xích, toàn thiên 24 giờ theo dõi, chính là Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ chạy thoát. Chương 46 cách đấu luyện năm. Trước mắt nhà giam không phải hiện đại cái loại này dán giấy nhà giam, từ xa nhìn lại tứ phương bốn chính, như là một cái thật lớn pha lê cái dương, chiếu sáng sáng ngời, có thể rõ ràng đem nhà giam trung phạm nhân nhất cử nhất động toàn bộ đều xem ở trong mắt tuyệt đối sẽ không làm phạm nhân chạy thoát. Đầu tiên là đi tới 24 giờ toàn phương vị phòng điều khiển, thiên lạc thoáng nhứng mày, nhìn kia bị trói buộc tay chân cùng cổ văn nhã nam nhân. Nam nhân vừa thấy đi lên chính là cái loại này phúc hậu và vô hại loại hình, trung thực, chính là kia đáy mắt lại là chấp động âm ngoan cùng cơ trí, nội tâm rõ ràng là không có bề ngoài nhìn qua như vậy đơn giản. Cũng là loại này bề ngoài vô tội, tâm tư thâm trầm người, ngược lại là càng thêm rào hoạn. Sắc thật là cái khó đối phó người, đã từng cũng là tâm lý học phạm tội thượng chuyên gia, thiên lạc chỉ là quan sát người này tướng mạo cùng hành động, là có thể phán đoán ra, trước mắt người này rốt cuộc có bao nhiêu sao khó đối phó. Trong lòng cũng là đi theo hiểu rõ, thiên lạc nhìn trước mắt người nam nhân này, đen nhánh hai tròng mắt lộ ra cơ chí, không có người tính toán nói cho ta nghe một chút đi, người nam nhân này tình huống, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Cho dù là thẩm vấn pháp nhân, cũng là giống nhau. Toàn bộ phòng điều khiển nội, ngôi đều là hơi thở lạnh thấu xương bá đạo quan quân, người bình thường căn bản là không có cách nào ngăn cản này đó quan quân trên người sát khí, chính là thiên lạc chẳng những không có bị ảnh hưởng, ngược lại như thế nào nghệ vấn đề. Hoàn toàn là đứng ở địa vị cao thượng, không có chút nào sợ hãi. Quả nhiên là cái thú vị vật nhỏ. Cố kinh thế khỏe miệng gợi lên một mặt tà mị lanh khốc tươi cười. Sau đó đối với chính mình thủ hạ người, trực tiếp xử cái ánh mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, cố kinh thế bên người phó quan cũng là ngạnh lãng tuấn tiếu, vô khung mắt mặt sau, một đôi màu nâu mắt lộ ra sắc bén quang mang. Người nam nhân này tên là Lý Nham, 28 tuổi, phía trước vẫn luôn ở thiếu tướng bên người đảm nhiệm trợ lý. Chúng ta cũng thử qua lợi dụng thôi miên kỹ thuật khảo vấn hắn, chính là vẫn chưa khởi hiệu. Thôi miên kỹ thuật, chỉ có thể dùng tại tâm lý không đủ kiên định nhân thân thượng. Trên thế giới này, giám đắc tội cố thiếu tướng người, kia tố chất tâm lý cũng không phải là giống nhau lợi hại, này phương pháp khẳng định vô dụng Bên này thiên lạc nhún nhún vai, nói, bị thiên lạc một câu đổ nói không ra lời, ở đây quan quân trầm mặc. Thiên lạc đây là ở nghi ngờ bọn họ năng lực. Nếu là thật sự có bản lĩnh người nói, mọi người còn sẽ không để ý, chính là thiên lạc bất quá là không tốt nghiệp học sinh, cùng vọng tự đại, căn bản không tư cách cùng bọn họ như thế nói chuyện. Nếu không phải Cố Kinh Thế có mệnh lệnh, nói lần này sự tình muốn giao cho Thiên Lạc tới xử lý nói, ở đây này đó quan quân đều sẽ không trầm mặc mặc kệ. Cho dù là hiện tại không có trực tiếp mở miệng, này đó quan quân ánh mắt cũng là tương đương phẫn nộ. Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, nói nói xem, ngươi có cái gì biện pháp? Cố Kinh Thế ngồi ở một bên, tò mò có thể hỏi nói, chiến thuật tâm lý không được, liền trực tiếp ngược đái thân thể. Thiên Lạc cũng không bán cái nút Trực tiếp xong xuôi nói, con tưởng rằng thiên lạc sẽ có bao nhiêu sao ghê gớm biện pháp, bên này phó quan một tiếng hứ lệnh, chúng ta người, đều là chịu quá chuyên nghiệp vấn luyện, có rất mạnh kháng khảo vấn năng lực. Phó quan ý tứ thực rõ ràng, chính là nói thiên lạc biện pháp vô dụng. Không chỉ có là phó quan, những người khác cũng như thế cảm thấy. Một cái lăng đầu thành, cũng bất quá như thế. Lời nói vẫn là đừng nói đến quá vạn toàn, đi giúp ta muốn đổ vật cho ta chuẩn bị lại đây. Ta miễn phí biểu diễn cho các ngươi xem. Chương 47 cách đấu huấn luyện 6. Thiên lạc dùng bút trên giấy viết mấy cái nàng yêu cầu dùng đồ vật, sau đó trực tiếp đem giấy giao cho phó quan. Bị phân phó toàn lực phối hợp thiên lạc, phó quan nhìn trên giấy đồ vật, hầu nghi như mày, sau đó lập tức đi chuẩn bị. Thiếu tướng, có hay không hưng thú đi xem hiện trường bản biểu diễn A? Cười hì hì nhìn bên này cố kinh thế, thiên lạc cười hỏi. Đi thôi. Sắc thật rất tò mò bên này thiên lạc rốt cuộc có cái gì biện pháp, cố kinh thế đi theo thiên lạc cùng đi nhà tù. Không cần mở cửa, ta không đi vào. Thiên lạc nhưng không nghĩ tiếng cái này tứ phương bốn chính pha lê cháo, ở bên ngoài dừng lại, sau đó nhìn về phía kia nhà giam chung Lý Nam Ừ, cố kinh thế, đây là người nghĩ ra được biện pháp. Mặt mày chung đều là lộ ra dày đặc khinh thường, Lý Nham rõ ràng là phi thường coi thường bên này thiên lạc kia mặt mày đều là tràn ngập cực kỳ mãnh liệt trào phúng. Người tới, cho ta tới nước. Thiên lạc lời nói rơi xuống, một bên quan viên cũng là thao tác nhà giam, mở ra phòng cháy phun, đem nhà giam chung hết hệ, liên quan Lý Nham, cùng nhau tới thấu. Tiểu tử, ngươi nên không phải là muốn chết đối ta đi. Lý Nham vẫn không núp đích, khinh thường nhìn bên này thiên lạc. Đương nhiên không phải, yên tâm yên tâm, đại lễ ở phía sau đâu. Thiên lạc như thế nói, Nhìn phó quan lợi dụng chính tự, thay đổi nhà giam giả thiết, sau đó đem thao túng khống chế khí giao cho thiên lạc. Đà tạ hỗ trợ. Thiên lạc nhìn trong tay không chế khí. Không chế khí là điện tử cảm ứng bản. Giờ phút này thiên lạc ngón tay đã đặt ở khai mấu chốt thượng. Ta cho ngươi một cơ hội, chủ động công đạo. Ta có thể cho ngươi thiếu chịu điểm tội Nga. Cùng vọng. Lý Nam hoàn toàn là một bộ không đem thiên lạc để vào mắt bộ dáng Đối mặt Lý Nham như vậy vô lý phản ứng, thiên lạc lại là hoàn toàn không tức giận, chỉ là kêu đen nhánh đáy mắt nổi lên một mạng sát khí, sau đó trực tiếp ấn xuống khai mấu chốt. Tư lạc. Chỉ nghe được một tiếng hình như là điện lưu nhanh chóng xẹt qua thanh âm văng lên, Lý Nham cả người đều là đi theo ngây ra một lúc, đầu tiên là cảm thấy chính mình tứ chi giống như tê mỏi, sau đó, một đạo rõ ràng điện lưu theo ở ước sàn nhà Tấn khuyết tán. Sau đó ở bên này Lý Nam gần như hoảng sợ dưới ánh mắt, tia điện lưu trực tiếp từ tại trô lao ra, sau đó hung hăng liền đoành ở hắn trên người. Á á á! Tức khắc bị điện cả người run dậy, Lý Nam cả người thân thể đều co rút, thân thể chết lặng không chịu không chế, trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất. Cái loại này tự hồ là muốn đem thân thể đều cấp xé nát bén nhọn đau đớn, làm bên này Lý Nam trong miệng không ngừng phát ra thống khổ tiếng kê Liền thôi miên như vậy khảo vẫn đều có thể ngăn cản trụ, mọi người đều vẫn là lần đầu tiên nhìn đến vẫn luôn không rên một tiếng lý Nam như thế chật vật ngã trên mặt đất.